bá tánh gia mang tôn tử trưởng đối cũng không gì khác biệt tây lương thành bá tánh sớm thói quen chỗ tối một đạo ánh mắt vẫn luôn đuổi theo mấy người thân ảnh là tần nham tần nham là hôm nay sáng sớm đến tây lương thành hắn đổi về nam trang dịch dung đến cùng ban đầu hoàn toàn không có bất luận cái gì tương tự chỗ thậm chí thêm hậu đế dày liền thân hình đều làm ngụy trang văn nhã làm tần nham chảo nam cung ngự cho nàng tần nham vận khí không tồi vừa đến tây lương thành liền gặp phải nam cung ngự ra cửa tuy rằng trước kia chưa thấy qua nhưng chỉ nghe trên đường người nói chuyện hiếm là có thể xác định đó là mục tiêu nhân vật trừ cái này ra tần nham còn biết nam cung ngự ông chính là nam cung hành cùng diệp linh nữ nhi mà diệp trần nắm phấn váy tiểu cô nương là sở minh trạch trong miệng hắn nữ nhi sở ngạo nguyệt tần nham đã từng động tưởng đem tiểu ngạo nguyệt bắt đi sau đó cùng sở minh trạch ba người cùng nhau sinh hoạt ý niệm bất quá ra ngoài ý muốn, kế hoạch chết non lúc này tần nham lại nhịn không được tưởng nếu là có thể đem tiểu ngạo nguyệt cũng mang đi đưa đi cấp sở minh trạch hắn nhìn thấy nhất định sẽ thật cao hứng đi ban ngày ban mặt nơi nơi đều là người tần nham ở tự hỏi như thế nào động thủ ban ngày động thủ nhất định sẽ rút dây động rừng nhưng ban đêm mục tiêu nhân vật cũng sẽ không ra tới hắn không dám lẻn vào ninh vương phủ sợ là sẽ có đi mà không có về bởi vậy tần nham cảm thấy cần thiết tốc chiến tốc thắng ra tay muốn mau đáp thủ sau lập tức gần nấp đến chỗ tối chỉ cần không bị bắt được liền thành công tần nham cho rằng chỗ tối nhất định có ám vệ bảo hộ bọn họ nhưng hắn quan sát hồi lâu không có phát hiện ám vệ tung tích cho rằng hẳn là ly đến không gần hắn đối thực lực của chính mình có tự tin bên này ám vệ lại lợi hại cũng không phải là đối thủ của hắn tần nham hướng một khối khăn thượng sái một ít mê rực phấn nắm trong tay tay áo che quất, lẫn vào trong đám người thoạt nhìn thường thường vô kỳ, cũng không dẫn người chú ý nam cung ngự đã mang theo bọn nhỏ đi dạo một vòng đã trở lại đang ở bánh nướng phô cửa đứng chờ mua mới mẻ ra lò bánh nướng nhà này bánh nướng cửa hàng linh vương người trong phủ thường xuyên thăm đều rất quen thuộc, bánh nướng cửa hàng lão bản cười ha hả mà đem tân phẩm đường bánh nướng cắt thành phương tiện cắn nhỏ, cho bọn hắn miễn phí nhúng nháp. Trung quanh người đến người đi, hết thể như thường. Tân Nham khoảng cách Nam Cung Ngự chỉ dư lại 2 mét, hắn tính hảo, dường như không có việc gì mà đi đến Nam Cung Ngự phía sau, dùng khăn che lại hắn miệng mũi, đem ván vãn phóng tới trên mặt đất, khiêng lên Nam Cung Ngự liền chạy, toàn bộ quá trình tam tức trong vòng liền có thể làm được, lần này liền không chảo Tiểu Ngạ Nguyệt, tránh cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Kết quả ngay sau đó, một trận hàn ý đánh út lại, tần nham bỗng nhiên quay đầu, cũng chưa thấy rõ ràng là người nào, đã bị hung hăng một chân đá tới rồi ngực, thân thể không chịu khống chế mà bay đi ra ngoài. Bá tánh kinh hô, hoàng hậu nương nương, nam cung ngự ôm văn vãn, Diệp Trần cùng tiểu ngạo nguyệt đồng thời quay đầu, một đại tam tiểu một khối gặm nóng hầm hập hương tâu ngon miệng đường bánh nướng, nhìn Diệp Anh đem một người đá phi, sau đó đuổi theo, tiếp tục đá phi, lại đuổi theo. Tây lương thành trên đường cái không khí đột nhiên trở nên quái dị. Tất cả mọi người ngừng tay công chính ở làm sự, trận mắt há hốc mồm mà nhìn nhà bọn họ hoàng hậu nương nương đem một người nam nhân sinh sôi từ đầu đường đá tới rồi phố đuôi, sau đó lại đã trở về, không ít người nghe được sương sườn đứt gây răng rắt thanh. kia đầu nam nhân hảo thảm nha, vạn vạn ăn xong bánh nướng, vui vẻ mà vỗ tay nhỏ nói. Diệp Trần thật sâu hoài nghi nhà hắn tiểu mội dùng hình dung heo lượng từ tới hình dung tần nham, là cố ý. Đó là ai đâu? Tiểu ngạo nguyệt vẻ mặt tò mò. Diệp Trần cười đến ánh mặt trời sáng lạ, khẳng định chính là nào đó tiện nhân phái tới bắt chúng ta người xấu lạc. Hắn nên sẽ không cho rằng chúng ta không ai bảo hộ đi. Hào xuẩn. Tính hắn xui xẻo, tiểu gì cùng tiểu cứu cứu không ở nhà, gần nhất cha cũng đi rồi, nương đã nhiều ngày không có việc gì, lại không chuẩn chúng ta rời đi nàng tầm mắt, đều nhàm chán đến cho chúng ta đương ám vệ. Ha ha. 445 tần nham chi tử, mật thám là ai? Đánh nhau loại sự tình này, chiêu thứ nhất rất quan trọng. Diệp Anh đệ nhất chân liền đá chặt đứt tần nham một cây xương sườn, đệ nhị chân đá trúng tần nham đầu gối. Tuy rằng tần nham thực lực không yếu, nhưng vốn định đánh lén nam cung ngự hắn phản bị Diệp Anh đánh lén thành công, lọt vào bị thương nặng sau, muốn phản kích, cũng hoàn toàn không cơ hội. Tươi đẹp dương quang ấm áp, nhưng cây lương thành bá tánh nhìn Diệp Anh mặt nếu băng sương, rốt cuộc không hề ra chân, đi đến tần nham bên cạnh dừng lại, trong lòng đều là run lên. Rất nhiều người hoài nghi. Kế tiếp bọn họ sẽ tận mắt nhìn thấy đến Diệp Anh bên đường hành hạ đến chết nam nhân kia tình cảnh. Mà sự phát đột nhiên, kỳ thật đại bộ phận người cũng không biết Diệp Anh vì sao như vậy bạo lực, càng không biết Tần Nham là ai. Lúc này, Tần Nham liền ngã vào khoảng cách bánh nướng phô không xa địa phương, thân thể bởi vì đau nhức cuộn tròn đến như là tôm luộc giống nhau, run run phát run, sắc mặt trắng bệnh, đầy đầu mồ hôi lạnh, hộp máu không ngừng, nhưng còn tỉnh. Diệp Anh cúi đầu, lạnh lùng mà nhìn Tần Nham. Thần Nham trăm triệu không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hắn tự tin cho dù có ám bệ, cũng không phải là đối thủ của hắn, nguyên bản đây là không sai. Nhưng như Diệp Trần lời nói, tính Tần Nham xui xẻo, gần nhất Diệp Anh tự mình ra tới cấp bọn nhỏ đường ám bệ, mà liền tính quang minh chính đại mà đánh, Tần Nham cũng không phải Diệp Anh đối thủ. Lại không công đạo thân phận, liền sẽ mất mạng. Thần Nham nỗ lực ngầm đầu, nhìn về phía Diệp Anh, ta là Nương. Diệp Trần chạy tới. Tinh chuẩn mà dẫm đến tần nham sau cổ, tần nham đầu một hoài, trận trắng mắt hôn mê qua đi. Nương! Văn vãn ở cách đó không xa, vui vẻ mà hướng về phía Diệp Anh múa may tay nhỏ. Diệp Anh nhìn đến văn vãn, trên mặt lộ ra một mặt ôn nhu cười tới, mà Diệp Trần ngồi sổng xuống, đang ở quan sát hôn mê tần nham. Người này dịch dung quá. Diệp Trần thực mau xác định, từ tần nham trên người lục soát ra một khối ngọc bội, có chút ngoài ý muốn, ai? Đây là hư thúc thúc. Diệp Trần đã từng cùng Sở Minh Trạch cùng nhau sinh hoạt quá một đoạn thời gian, gặp qua nảy khối ngọc bội. Nhưng hắn khẳng định không phải hư thúc thúc, bởi vì hư thúc thúc không có như vậy xuẩn. Diệp Trần phân tích. Diệp Anh ngơi tay, một cái chân chính ám vệ xuất hiện, khiêng lên trên mặt đất tần nham đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại một bài ám sát huyết. Tiểu Ngạo Nguyệt cũng chạy tới, to mò mà nhìn Diệp Trần trong tay ngọc bội, khuôn mặt nhỏ có chút nghi hoặc, nàng giống như ở nơi nào gặp qua ai. Diệp Trần nắm lấy trong tay ngọc bội, nương ta đoán được hắn là ai. Ân, đừng quên mua bánh nướng trở về. Diệp Anh mỉm cười khẽ vớt một chút tiểu Ngạo Nguyệt đầu tóc, phi thân rời đi. "Kaka, ca ca, vừa mới người kia là ai nha?" Tiểu Ngạo Nguyệt rất tò mò. "Ngươi không quen biết, một cái lại xuẩn lại người xấu." Diệp Trần đem Ngọc Bội Thu hồi tới, dắt tiểu Ngạo Nguyệt tay hồi Nam Cung Ngự bên người đi. Bánh nướng ra lò, hương khí tràn ngập, lão bản trước đem Diệp Trần muốn cấp trang hảo, Nam Cung Ngự mang theo ba cái hải tử rời đi. Trở lại Linh Vương phủ, Nên diện gặp phải Tần Trưng. Hắn vui tươi hớn hở mà đẩy một cái tinh xảo đáng yêu xe nôi ở trong rừng trúc tàn bộ, trong xe nằm nữ nhi bảo bối của hắn Tần Tiểu Sương, chính mơ màng sắp ngủ. Tần gia ra. Diệp Trần chạy tới xem Tần gia Tiểu Cô Cô, hôm nay ở trên phố, có người xấu muốn bắt chúng ta. Tần Trưng sắc mặt biến đổi, không có việc gì đi. Người bắt được sao? Diệp Trần lắc đầu, không có việc gì, ta nương ra tay, người đã bắt được. Vậy là tốt rồi, hỏi rõ ràng là ai phái tới nếu là cắn chết không nói liền làm thịt thần trưng hừ nhẹ tần tiểu Sương đói bụng tần trưng đẩy nàng đi tìm như ý uy mãi diệp trần quyết định vẫn là trước không cần nói cho tần gia ra cái kia người xấu là ai đi hỏi rõ ràng lại nói rốt cuộc hắn chỉ là suy đoán còn không thể hoàn toàn xác định ninh vương phủ hình đường ngay từ đầu là chuyên môn cấp ngu chú chuẩn bị đã hồi lâu vô dụng quá diệp trần chạy vào nương là hắn sao diệp anh hỏi lại ai thần gia ra đệ đệ Diệp Trần lại lấy ra kia khối ngọc bội, đây là hư thúc thúc đồ vật, nhưng hắn muốn tới bắt người, khẳng định sẽ không dùng như vậy vụng về thủ đoạn, nếu là hắn chuyên môn phái tới người, trên người sẽ không có nảy khối dễ dàng bại lộ thân phận ngọc bội. Đem hư thúc thúc bên người ngọc bội tùy thân mang theo người, chỉ có một loại khả năng, là cái kia tần nham. Tô thúc thúc không phải nói, bởi vì hư thúc thúc bị người bắt đi, tần nham vì cứu hắn, chào tống thúc thúc đi trao đổi sao. Bằng không cũng không có mặt sau sự. Vậy ngươi cảm thấy ai làm tần nham tới diệp anh hỏi diệp trần nghĩ nghĩ nói không phải thượng quan ngược, chính là đoàn mục doãn thượng quan nhược khả năng tính lớn hơn nữa rốt cuộc hư thúc thúc là nàng trộm tới đoàn mục doãn trong tay đã có bà ngoại cùng tống thúc thúc người tới thẩm vấn đi diệp anh nói muốn nói cho tần gia ra sao diệp trấn hỏi dù sao cũng là tần trưng thân đệ đệ diệp anh lắc đầu tạm thời không cần tần nham sâu kín tỉnh dậy liền đối thượng một đôi sáng lấp lánh con ngươi hắn kêu lên một tiếng Chỉ cảm thấy cả người đau nhức, há mồm, thiếu khí vô lực, ta là Thần Trưng Đệ Đệ Tần Nham Diệp Trần khuôn mặt nhỏ phát lệnh, ngươi từ đâu ra mặt nói là Tần Gia Gia Đệ Đệ ngàn dặm xa xôi lại đây, biết rõ Tần Gia Gia ở nơi nào, ngươi có thể tới cửa bái phỏng, Nhưng ngươi làm cái gì? Muốn hại chúng ta người chưa thoại, liền dọn ra Tần Gia Gia tới bảo mệnh Tần Gia Gia thiếu ngươi Ta là bị buộc bất đắc dĩ Tần Nham thần sắc thống khổ Có người cầm đao đặt tại ngươi trên cổ sao? Diệp chân hừ lạnh, Ta không thể trơ mắt nhìn ta ái người mất mạng tần nham lắc đầu. Đây là ngươi thương tổn vô tội người lý do. Ngươi yếu hại vẫn là ngươi thân ca ca trong nhà người, ngươi có từng suy xét quá tần ra ra cảm thụ cùng tình cảnh. Ngươi lại tưởng nói chúng ta sẽ không bởi vì ngươi hại người liền giận chó đánh mèo tần ra ra, hắn sẽ không chịu ảnh hưởng phải không? Ngươi không đắc thủ, tần ra ra nên đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, tiếp tục che chở ngươi. Diệp chân lạnh giọng nói, như thế vô sỉ lo ta nói ra đều cảm thấy ghê tởm tưởng phun tần ra ra đổ bao lớn mốc quán thượng ngươi cái này lại xuẩn lại hư đệ đệ thần nham sắc mặt cứng đở ta cũng không nghĩ ngươi không nghĩ cái gì ngươi không nghĩ hại người ta tin vô duyên vô cớ hại người chính là kẻ điên ngươi là vì bản thân tư dục hưởng cấu người khác tánh mạng còn cho chính mình hại người tìm lý do tới chứng minh chính mình có khổ chung, so kẻ điên ghê tởm hơn diệp chân lạnh giọng nói tần nham lắc đầu thanh âm suy yếu Hắn sẽ không có tánh mạng chi nguy. Diệp Trấn nghe vậy, đều bị khí cười, xem ra ta nương không nhìn lầm, ngươi là tới bắt Nam Cung Gia Gia. Là bị thượng quan nhược uy hiếp đúng không? Nữ nhân kia thật là tiện đến hết thuốc chữa. Bất quá ngươi nói Nam Cung Gia Gia liền tính rơi xuống thượng quan ngược trong tay cũng sẽ không có tánh mạng chi nguy. Cho nên chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình không phải muốn giết người. Thậm chí còn suy xét quá bị ngươi bắt đi người có thể hay không chết, ngươi thật sự hảo thiện lương đầu. Không phải. Ta không phải tần nham mặt không có chút máu, không được mà lắc đầu. Ngươi tất nhiên đã biết thượng quan nhược năm đó như thế nào đối đãi nam cung ra ra cùng ta tiểu dượng, phàm là ngươi có một kia lương tri đều sẽ không làm ra hôm nay loại sự tình này. Chúng ta tôn trọng ngươi không giống người thường, nhưng ngươi xứng sao. Ngươi muốn cứu hư thúc thúc không phải sai, bất luận kẻ nào đều có để ý đồ vật, nhưng ngươi liền làm người điểm mấu chốt đều từ bỏ. Diệp chân lạnh giọng nói, lại không phải thượng quan nhược gáp hư thúc thúc đi theo ngươi phía sau, uy hiếp cũng không gấp gáp. Phạm là ngươi có điểm đầu óc, đều nên lựa chọn cùng chúng ta hợp tác. Ngươi cảm thấy chúng ta cùng hư thúc thúc có thù hán, tuyệt đối sẽ không cứu hắn, nhưng chúng ta càng muốn diệt trừ thượng quan ngược. Thần nham thần sát chấn động, ta. Thực xin lỗi. Đều là ta bị ma quỷ ám ảnh. Là ta ngu xuẩn. Nhất thời tình thế cấp bách. Không tưởng như vậy nhiều. Ngươi là dại dột thực, nhưng cũng là thật sự hư, đừng nghĩ dùng phạm xuẩn tới che lấp ngươi ác. Vốn dĩ nghe nói ngươi người này cùng chuyện của ngươi. Ta cho rằng ngươi chỉ là thật tình, nhưng thật tình cũng là có hạ cối, không thiết hại người tới thỏa mãn chính mình tư dục, đây là không thể cãi lại ác độc cùng vô sỉ. Diệp chân lệnh giọng nói. Thần nham rơi lệ đầy mặt, thực xin lỗi. Ta thật sự không nghĩ như vậy. Ta cũng rất thống khổ. Thiếu ở ta nơi này bán thảm. Đem ngươi biết đến, về thượng quan nhược sự tình đều nói ra. Nàng lại như thế nào bước ngươi? Diệp chân lệnh mặt nói. Nàng! Ta bị bắt lúc sau, vẫn luôn bị đóng lại không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Nàng đột nhiên thả ta đi, yêu cầu ta tới bắt Nam Cung ngự trở về, nói nếu ta làm không được, liền giết năm Cũ. Thần Nham trầm giọng nói, bởi vì Tống Thúc Thúc bị đoan mục doán bắt đi, nàng lại minh đắc tội tiểu gì cùng tiểu dượng cho nên muốn bắt Nam Cung Gia ra, ra trở về tới khống chế tiểu gì cùng tiểu dượng Diệp Trần như suy tư gì, Nam Cung Gia ra, ra thật là xui xẻo thật cùng, ta chưa bao giờ gặp qua như trên quan nhược như vậy mặt dày vô sỉ nữ nhân. Ta sai rồi ta thật sự sai rồi tần nham hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn Diệp Trần, ta muốn gặp ta nhị ca, còn giống như ý tỷ tỷ, ta có thể theo chân bọn họ giải thích. Diệp Trần một chân đá vào tần nham trên mặt, hư lạnh một tiếng, tần ra ra cùng như ý mãi mãi thật vất vả mới quá thượng hảo nhật tử. Ngươi này ghê tẩm đồ vật trừ bỏ cho bọn hắn ngột ngạt còn sẽ làm cái gì? Lan! Dứt lời Diệp Trần xoay người đi đến Diệp Anh bên cạnh, nương, này xuẩn đồ vật không có gì hảo hỏi, hắn biết đến sợ là còn không có chúng ta nhiều. Tuy rằng hư thúc thúc cũng rất xấu, nhưng hắn ít nhất chưa bao giờ xuẩn, cũng không hạt, này Tần Nham rõ ràng là một bên tình nguyện tự mình đa tình đầu vóc có bệnh. Diệp Anh nhìn Tần Nham liếc mắt một cái, ánh mắt băng hàn, xem ra, thượng quan nhược còn không biết ngươi là cổ vương thể, bằng không sẽ làm hắn tới bắt ngươi. Tần Nham không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Trần, hắn thật cho rằng Tống Thanh Vũ là cổ vương thể. Không nghĩ tới, thế nhưng là đứa nhỏ này. Nhưng sở minh trạch vì cái gì nói Tống Thanh Vũ là. Diệp Trần xem Tần Nham bộ dáng Mặt lộ vẻ nhẹ trào, thư thúc thúc sớm mấy năm liền biết ta là cổ vương thể, đã từng trảo qua ta, lấy huyết dưỡng ra cổ loại. Như thế nào, như vậy chuyện quan trọng hắn chưa bao giờ đã nói với ngươi. Thần nham sắc mặt khó coi. Lúc ban đầu nhận thức sở minh trạch chính là vì chuyển sinh cổ sự, nhưng từ đầu tới đuôi, sở minh trạch đều chưa từng đề qua cổ vương thể, hiển nhiên cũng không tín nhiệm hắn. Thư thúc thúc đối thượng quan nhược nói tống thúc thúc là cổ vương thể, chỉ là vì dẫn ta tiểu di cùng tiểu dưỡng đi đối phó thượng quan nhược hắn hảo mượn cơ hội thoát vây mà không phải thật làm ngươi lấy ta tống thúc thúc đi đổi hắn bởi vì hắn là cổ loại ký chủ thượng quan nhược không có khả năng thủ tín thay đổi người ngươi sẽ không hiện tại đều không rõ đi diệp chân hư nhẹ ngươi đương nhiên không rõ bằng không ngươi sẽ không cho tới bây giờ còn nhớ thương bắt người đi trao đổi xem ra ngươi thích chính là ngu dại năm cũ căn bản không phải chân chính hư thúc thúc ngươi hoàn toàn không hiểu biết hắn suy nghĩ cái gì hư thúc thúc nếu là trông cậy vào ngươi đi cứu không bằng một đầu đâm chết được Tần nham sắc mặt khó coi đến cực điểm, lời nói đều cũng không nói ra được. Nương, muốn hay không giết hắn? Tần Gia ra, ra cùng như ý mãi mãi liền tính biết, khẳng định cũng sẽ không lại che chở hắn. Diệp Trần hỏi Diệp Anh. Diệp Anh xoay người, cùng ngươi Tần Gia ra, ra nói một tiếng, làm hắn tới xử trí đi. Diệp Trần đi theo Diệp Anh đi ra ngoài, Diệp Anh than nhỏ một tiếng, khẽ vuốt tóc của hắn, tiểu hai tử muốn nhiều chơi chơi, chờ trưởng thành đi học sẽ không như thế nào chơi. Diệp Trần sửng sốt, Nương. Người làm sao vậy? Lời này có điểm đột một ta. Diệp Anh thần sắc ngần ra, nàng vừa mới lời nói, là đã từng Diệp thịnh đối nàng nói. Nhìn đến Diệp Trần cùng tần nham đối thoại quá trình, không giống cái hài tử, thông minh lý trí, lo diệp rõ ràng, làm Diệp Anh đột nhiên cảm thấy, có phải hay không chính mình đối Diệp Trần quá nghiêm khắc, dẫn tới hắn ông cụ non. Diệp Anh lắc đầu cười cười, không có việc gì. Diệp Trần cùng năm đó nàng không giống nhau. Đứa nhỏ này tính cách kỳ thật càng giống nam cung hành cùng Diệp Linh kết hợp thể thông minh tuyệt đỉnh làm chuyện gì đều thực nghiêm túc hoặc là không làm phải làm liền làm tốt nhưng cũng ái cười ái náo có thể ở trưởng bối trước mặt làm lũng làm nịu cũng có thể mang theo các đệ đệ mội mội điên chơi không có gì không tốt chỉ là lúc này diệp anh chỉ phải biết ninh chăn tồn tại lại không có diệp thịnh tin tức nhất thời nhớ tới chuyện cũ trong lòng không khỏi chua sót diệp chân tái kiến tần trưng nói thẳng tần nham sự vẫn chưa quanh coi lòng vòng thần Trưng nghe xong cái mở đầu liền giận không thể át đáng chết ngu xuẩn vốn tưởng rằng hắn lại hồ nháo cũng có cái hạn độ, không nghĩ tới thế nhưng điên cuồng đến tận đây, thần trưng tức giận đến sắc mặt xanh mét, như ý thật sâu thở dài, thật là mê tâm. nếu hảo hảo tồn tại đều làm không được, dứt khoát cũng đừng sống. thần trưng dứt lời, đứng dậy đi nhanh đi ra ngoài, diệp chân đuổi theo, lại đi hình đường. như ý ôm ngủ tần tiểu sương, cười khổ một tiếng. trong lòng trung quy là có chút không đành lòng, tần nham cũng là cái số khổ, nhưng hắn khổ tuyệt đối không thể trở thành thương tổn người khác lấy cớ. Nếu là làm tần nham đắc thủ, nam cung ngự rơi vào thượng quan nhược trong tay, hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vậy, như ý cái gì cũng chưa nói, đó là tần trưng muốn giết tần nham, nàng cũng sẽ không ngăn. Đã từng Diệp Linh xem tần trưng mặt mũi đã đối tần nham nhiều có khoan dùng, lần này nếu là tần trưng lại che chở tần nham, đối bên người này đó chân chính hòa thuận đến giống người một nhà bạn bè thân thích như thế nào công bằng. Liên tính lần này buông tha, tần nham từ bỏ sở minh trạch tiếp theo. Hắn nếu là lại si tâm yêu một người, lại vì người nọ điên cuồng làm ác, tạo thành vô pháp đền bù hậu quả, bọn họ đều phải vì thế phụ trách nhiệm. Nhị ca. Nhị ca. Ta thật sự sai rồi Tần Nham nhìn đến Tần Trưng xuất hiện, liền rơi lệ không ngừng. Tần Trưng mặt trầm như nước, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, ta muốn sát sở minh Trạch ngươi sẽ như thế nào làm? Tần Nham trầm mặt thật lâu sau lúc sau, thần xác cầu xin, nhị ca, ta biết các ngươi sẽ không bỏ qua hắn, có thể hay không xem ở chúng ta huynh đệ một hồi đem hắn giao cho ta các ngươi có thể cho hắn hoàn toàn mất trí nhớ ta dẫn hắn đi đi được rất xa đến một cái không ai nhận thức địa phương không bao giờ sẽ quấy dày các ngươi ta thể này đối với các ngươi không có bất luận cái gì tổn thất nhị ca ta cầu xin ngươi thành toàn ta đi diệp chân mắt trợn trắng hắn nói nhiều như vậy thứ này vẫn là chấp mê bất ngộ thật là không cứu tần trưng nhìn tần nham hình dáng thê thảm đáy mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót càng có rất nhiều thất vọng nếu sống được như vậy thống khổ Không bằng sớm một chút giải thoát. Tần nham thần sắc kinh hoàng, nhị ca, ta trước nay không nghĩ tới yếu hại ngươi. Ngươi là ta tại đây trên đời duy nhất thân nhân, vì cái gì liền ngươi đều không giúp ta. Ngươi không phải nói hy vọng ta quá đến hảo sao. Chỉ cần ngươi buông tha ta cùng năm cũ, thành toàn chúng ta, ta sẽ sống rất tốt. Ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng trọng sinh làm nữ từ sao. Sớm ngày đầu thai chuyển thế, có lẽ càng tốt. Thần trưng dứt lời, một trưởng vũ vào tần nham đỉnh đầu diệp chân nhìn tần nham trong mắt quang dần dần ảm đạm đi xuống thần trưng thu tay lại thần nham ngã trên mặt đất không có hô hấp diệp chân ôm ôm tần trưng tần ra ra ngươi không sai cũng không có bất luận cái gì thực xin lỗi hắn hắn vô pháp tiếp thu chân thật chính mình chỉ biết không ngừng bắt lấy giả dối tốt đẹp xa vào trong đó không ngừng mà cha tấn chính mình thường tổn người khác đã chết mới có thể giải thoát tần trưng thở dài hy vọng hắn kiếp sau như nguyện làm mỹ lệ cô đường cả đời bình an trôi chảy thân thủ chấm dứt tần nham khó chịu nhất chính là tần trưng chính mình nhưng hắn đã cho tần nham cơ hội lúc này đây tần nham làm ác thất bại cũng cần thiết vì hắn hành vi gánh vác hậu quả tần nham sinh thời chán ghét chính mình nam tính thân thể tần trưng liền đem hắn thi thể thiêu cho cốt đưa tới đỉnh núi theo gió rồi biến mất hy vọng linh hồn của hắn không hề bị thế tục giam cầm được đến tự do nguyên bản ở mặc vân quốc thất tinh cùng lãnh tùng bọn họ nhận được tin tức sau liền khởi hành bất quá bởi vì khương mẫn hải tử còn nhỏ Nửa đường phát hiện Mạc Vân Sơ cũng mang thai, đi được chậm một chút, ngày này mới trở lại Tây Lương Thành. Thất tinh phu nhân nhạc anh cho hắn sinh cái đại béo tiểu tử, khỏe mạnh khéo khỉnh thấy ai đều cười. Mạc sĩ Linh một phen tuổi rốt cuộc bế lên tôn tử, đến Tây Lương Thành Linh vương phủ, bên người có nhiều như vậy đáng yêu hài tử, miễn bản cao hứng cỡ nào, còn chuyên môn chạy đi tìm phong bất dịch, nói muốn thảo chút có thể kéo dài tuổi thọ dược, hắn tưởng sống lâu mấy năm, tốt nhất có thể nhìn đến tôn tử trưởng thành phong bất dịch thật cấp mạc sĩ linh tỉ mỉ làm không ít thuốc bổ mạc sĩ linh vui vui vẻ vẻ mà cầm đi diệp chân trống hỏi kia dược thật sự có thể duyên thọ phong bất dịch lao thần khắp nơi mà nói mạc sĩ linh đều kia đem tuổi ăn ngon uống tốt bảo trì hảo tâm tình mặt khác xem thiên ý hắn cấp dược chủ yếu hiệu quả ở chỗ cấp mạc sĩ linh an ủi đã mất tung hơn 2 năm bắt quái như cũng không có tin tức diệp anh hoài nghi có lẽ đuổi kịp quan nhược hoặc đoan mục doãn quan hệ nhưng nếu là như thế kia hai cái tiện nhân nên lấy bắt quái ra tới uy hiếp nam cung hành mới đúng, nhưng trước mắt là một chút manh mối đều không có, chỉ có thể lại tiếp theo tìm, có lẽ chính là lưu lạc đến địa phương nào mất đi ký ức mới không có trở về. Hôm nay ban đêm, Ninh Vương trong phủ sở hữu thị vệ cùng hạ nhân, đều bị tô đường triệu tập tới rồi cùng nhau, bao gồm nguyên bản đi theo nam cung hành thất tinh bắt quái hai cái tiểu đội, từ Đông Tấn Hoàng thất lại đây, hiện giờ còn tại nam cung ngự cùng niên thị bên người hầu hạ cùng bảo hộ người cùng với xuất thân diệp ra tuyết tình tuyết diều chờ nha hoàn còn có xuất thân kim long vệ mặc trúc tô đường nhìn quét một vòng người rốt cuộc tề đứng ở thất tinh bên cạnh ngọc hành chắp tay hỏi không biết tô công tử có gì phân phó tô đường cười nói mấy năm nay vất vả các ngươi không có gì phân phó cho các ngươi phóng cái giả một đám người hai mặt nhìn nhau trong không khí đột nhiên tràn ngập khởi một cẩu ngọt thanh hương khí bất quá khoảnh khắc công phu một đám đều té xịu trên mặt đất tô công tử làm gì vậy thất tinh nữ mày Tô Đường cười mà không nói, nhìn ngay từ đầu liền ngừng thở vài người ra bên ngoài hướng cũng không ngăn đón. Thức mau, mấy người kia phát hiện môn là từ bên ngoài khóa chết, căn bản ra không được, mà ngừng thở chỉ có thể làm động phát tắc đến chậm một chút, cuối cùng ngã xuống ngọc hành, sắc mặt khó coi, ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Đường nhìn đầy đất ngã trái ngã phải người, lầm bầm lồ bầu, đảo cũng không thấy ra ai không thích hợp, đều là bình thường phản ứng. Vì ổn thỏa khởi kiến, tạm thời ủy khuất các người, chờ xong việc lại cho các ngươi bồi tội. Nhạc anh nửa đêm tỉnh lại, phát hiện thất tinh còn không có trở về phòng, có chút kỳ quái, nghĩ hắn bị tìm đi, có lẽ là có chính sự ở vội, liền tiếp tục ngủ. Đến bình minh rời giường, vẫn không thấy thất tinh, Diệp anh lại đây. Ta nam nhân đâu? Nhạc anh nhíu mày, Nói vậy thất tinh cùng ngươi đã nói chúng ta lập tức tình huống. Diệp anh nhìn nhạc anh nói, a hành bên người có thượng quan nhược xếp vào mật thám, chúng ta tỷ đệ bên người có đoan mục doan xếp vào mật thám, đều đã ẩn nút nhiều năm. Muốn tìm ra rất khó, nhưng lưu chữ mật thám tại bên người, phi thường nguy hiểm, khó lòng phong bị. Nhạc anh thần sắc khẽ biến, các ngươi nên sẽ không hoài nghi ta trượng phu là mật thám đi. hắn vì các ngươi buôn ba nhiều năm như vậy, liền thân đệ đệ đều ném, hiện tại tin tức toàn vô sinh tử không biết. Ta lý giải tâm tình của ngươi. Diệp anh lắc đầu, cũng không phải hoài nghi thất tinh, nhưng sự tình quan trọng đại, a hành không ở, không thể nào tra khởi, vì ổn thỏa khởi kiến, liền tạm thời ủy khuất bọn họ. Chờ ta tiểu mội cùng á hành trở về, mật thám tìm ra, liền không có việc gì. Nhạc anh nếu mày, ngươi là nói, đem sở hữu tương con người, tất cả đều nhốt lại. Diệp anh gật đầu, ân, tuyệt không phải nhằm vào thất tinh. Bọn họ chỉ là không được tự do, sẽ không chịu khổ chịu tội, ngươi bên này chỉ lo hảo hảo sinh hoạt, có bất luận cái gì yêu cầu đều không cần khách khí. Hảo đi, ngươi giải thích ta tiếp thu, cũng có thể lý giải. Bất quá có chuyện muốn nói rõ ràng, bọn họ huynh đệ là nam cung hành cứu. Bởi vậy vì hắn bán mạng nhiều năm, thiên kinh địa nghĩa. Hắn cũng không ngừng một lần nói, Nam Cung hành cùng Diệp Linh chưa bao giờ có đem bọn họ đương hạ nhân. Nhưng hắn đã thành thần, là ta trợ phu, là ta nhi tử cha nếu ngày sau còn giống như trước như vậy, các ngươi một tiếng phân phó, làm hắn nơi nơi hối hả, ta vô pháp tiếp thu. Nhạc anh nữ mày nói, lần này sự tất, tìm được ta chú em, ta hy vọng các ngươi có thể chủ động thả bọn họ huynh đệ tự do, đi qua chính mình nhân sinh. Diệp anh nghe vậy gật đầu. Kỳ thật ở các ngươi thành thân sau, a hành cùng tiểu mội liền không lại làm thất tinh rời đi quá ngươi. Lần này sở dĩ yêu cầu các ngươi cùng nhau trở về, cũng không phải vì chúng ta, mà là vì các ngươi an toàn. Nhạc anh than nhỏ, là, này đó ta minh bạch, cũng thực cảm kỹ Con người của ta không thích quanh coi lòng vòng, hy vọng ngươi cũng có thể lý giải ta làm thê tử cùng mẫu thân tâm tình. Đương nhiên, ngươi lo lắng sự, sẽ không phát sinh. Diệp anh dứt lời đứng dậy, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ra cửa. Tô đường nên diện đi tới, Diệp lao đại, thất tinh hắn tức phụ nhi không có đối với ngươi phát hỏa đi. Nếu là phát hỏa, ngươi cũng nhịn một chút, rốt cuộc nhân ra hải tử con nhỏ, đổi ai gặp phải chuyện này đều đến động khí. Ta là cảm thấy thất tinh khẳng định không thành vấn đề, nhưng nếu muốn tra, nhất định phải đối xử bình đẳng. Diệp anh lắc đầu, không có việc gì, nàng lý giải. Nếu nhốt lại những người này bên trong có mật thám, bên ngoài nhất định còn có chúng ta không biết người phụ trách truyền lại tin tức, chú ý nhìn chằm chằm không thể lơi lỏng. yên tâm, làm ai đem tiểu trần nhi bắt đi, ta liền đem đầu chặt bỏ tới cấp các ngươi đường cầu đá. tô đường hừ nhẹ, kỳ thật tìm bên người mật thám, phạm vi thực minh xác, thượng quan nhược xếp vào người nhất định ở nam cung hành bên người. đoan mục doãn nhìn chằm chằm chính là diệp ra tỷ đệ. muốn điều tra rõ ràng những người này xuất thân lai lịch vốn là rất khó, huống hồ xuất thân lai lịch đều là có thể giả tạo, tra lên lại dễ dàng rút dây động rừng. tô đường kế hoạch đơn giản thô bạo, một lưới bắt hết. Đem bên ngoài làm việc người tất cả đều triệu tập lại đây, sở hữu khả nghi hết thể nhốt lại. Mặc kệ cái này quá trình có thể hay không làm cho bọn họ bại lộ, ít nhất, trong đó mật thám sẽ không lại có cơ hội ra bên ngoài truyền tin tức, cũng không có khả năng có cơ hội đối ninh vương người trong phủ động thủ. Có thể bị kia hai cái tiện nhân phái lại đây mật thám, nhiều năm như vậy cũng chưa bị phát hiện, nhất định thâm tàng bất lộ. Ở sự tình rõ ràng phía trước, lập tức nhốt lại mỗi người, bao gồm thất tinh ở bên trong, đều có hiềm nghi. Lúc này, ở xa xôi thiên một quốc, một cái trên hoang đảo. Thượng quan nhược nhìn quỷ gối trước mặt tuổi trẻ nam nhân lạnh giọng nói, Nhiều năm trước, ta phái các ngươi huynh đệ đi bảo hộ ta nhi tử, cho các ngươi đúng hạn cho ta truyền lại tin tức, ta hảo biết được hắn tình hình gần đây, nhưng có chút tin tức trọng yếu, các ngươi tất nhiên đã sớm biết, lại cố tình gặp ta. Cổ vương thể sự, vì sao không nói cho ta? Tuổi trẻ nam nhân ngẳng đầu, sắc mặt tái nhợt biểu tình dại ra, ta nương, có phải hay không đã sớm đã chết? Trả lời ta vấn đề. Thượng quan nhược giương tay, hung hăng mà chịu hắn một cái tác. Ta sớm nên nghĩ đến nam nhân cười khổ, cha ta còn sống sao? Hắn khăng khăng một mực đi theo ngươi, vì thảo ngươi niềm vui, vứt bỏ vợ cả, thân sinh cốt nhục đều tặng cho ngươi làm nô lệ. Ha ha, thật là cảm động đất trời A, ngươi làm hắn ngủ qua sao? Ngươi số đến thanh đời này bị nhiều ít cái nam nhân ngủ qua sao? Ngươi cùng cha ta, trời đất tạo nên một đôi cậu nam nữ, như thế nào còn không có bị thiên lôi đánh xuống đâu? thượng quan nhược sắc mặt đột nhiên lãnh lệ đứng dậy lại đây tay năm tay mười chịu đến nam nhân hộp máu không ngừng nam nhân như cũ đang cười có chút lời nói rốt cuộc có cơ hội giác mặt nói cho ngươi ta biết ngươi bắt đầu hoài nghi ta cùng ta ca lừa ngươi cho nên mới bắt ta lại phí nhiều như vậy sức lực đem ta từ quỷ môn quan hứng kéo trở về hảo tiếp tục khống chế ta ca vì ngươi sử dụng ha ha, không cần uổng phí sức lực nếu không phải vì ta nương ta sớm không muốn sống nữa ta cùng ta ca nói qua Mặc kệ ai xảy ra chuyện, đều đương đối phương đã chết. Thượng quan nhược cười lạnh, nhưng ngươi ca, sẽ không thật sự từ bỏ cứu ngươi. Ngươi phải tin tưởng điểm này. Hắn đã hồi diệp anh bên người đi, ta làm hắn làm sự, hắn sẽ tự tận tâm tận lực. Nam nhân rũ mắt cười lạnh, thì tính sao? Dù sao đến cuối cùng, thua nhất định là ngươi. Ngươi loại này heo chó không bằng tiện nhân, còn vọng tưởng đến vĩnh sinh. Ngươi chỉ xứng vĩnh thế không được siêu sinh. 446 luận mật tháng tự mình tu dưỡng. Ngương. Bạch y gì thiếu nữ vào cửa. Cùng sinh ký chủ có thể có chính là may mắn, tự nhiên không đến chọn Trọng sinh sau lạc hành, làn da hơi hơi có chút hắc, xa không bằng đã từng trắng non non mịn, mặt mày thường thường, số núi hậu môi. Đó là tỉ mỉ trang điểm quá, cũng tuyệt đối không tính là mỹ nữ. kia ba phần che lấp không được quê mùa, liền thanh tú đều chưa nói tới. Đối với loại này dung mạo, lạc hành tự nhiên thập phần không mừng, hiện giờ mỗi ngày chiếu gương đều sẽ trong lòng tích tụ không thôi. Nhưng tình nguyện vứt bỏ nguyên bản thân thể, mạo hiểm trọng sinh, cũng không muốn vứt bỏ đã từng ký ức, làm lạc ly ngoan nữ nhi, lạc hành cũng không hối hận. Bởi vì nàng ảo tưởng một ngày kia thượng quan nhược đại kế có thể thành công, dưỡng ra không chịu bất luận cái gì hạn chế chuyển sinh cổ, không ngừng có thể vĩnh sinh, tưởng biến thành cái dạng gì đều có thể. Nhìn thoáng qua trên mặt đất quỳ nam nhân, lạc hành nhíu mày, hắn chính là lương thúc nhi tử. Là lão đại vẫn là lão nhị. Lão nhị. Thượng quan nhược đã bình tĩnh lại, thần danh Không biết suy nghĩ cái gì. Lạc hành ngồi ở thượng quan ngược bên cạnh, đánh giá cách đó không xa nam nhân, hắn tên gọi là gì. Hắn ca kêu lương chính, hắn kêu lương nghiêm, nhưng bọn hắn sau lại cho chính mình sửa lại họ mẹ, đoan chính cùng trung nghiêm. Đi theo nam cung hành thời điểm, mặt khác có danh hiệu, một cái thất tinh, một cái bắt quái. Thượng quan ngược nói, hắn chính là bắt quái. Kỳ quái tên. Lạc hành đánh giá bắt quái, hôn mê lâu như vậy, mệnh nhưng thật ra đại, thế nhưng lại sống đến, đến giờ. Bát quái rũ mắt không nói lúc trước đi theo nam cung hành cùng diệp linh đến mặc vân quốc đi bất hạnh tao ngộ gió lốc thuyền thiên hắn cuối cùng ký ức là thất tinh ở khẳng cả giọng mà kêu hắn sau đó liền hôn mê qua đi trung gian đã xảy ra cái gì hắn hoàn toàn không biết gì cả đêm qua tỉnh lại khi nhìn thấy một nữ nhân tự xưng thượng quan nhược Bát quái tưởng nhất định đã xảy ra rất nhiều sự thượng quan nhược thế nhưng đại ở cái này phá địa phương hắn suy đoán là nam cung hành cùng diệp linh đối thượng quan nhược ra tay Nhưng cụ thể tình huống như thế nào, hoàn toàn không biết. Ngươi lương thúc đã trở lại sao? Thượng quan ngược hỏi. Lạc hành lắc đầu, còn không có. lương tính toán xử trí như thế nào lương thúc đứa con trai này? Thượng quan nhược như suy tư gì, có chuyện, ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Ngươi đi, đem mê tâm châm mang tới. Bát quái thần sắc biến đổi, mê tâm châm. Nghe tới liền không phải cái gì thứ tốt. Nắm tay nắm lại tùng, tâm một hành, bát quái khỏe miệng giật huyết. Thượng quan nhược hừ lạnh một tiếng tiến lên đây bóp chặt cổ hắn đem hắn túm lên cưỡng bách hắn há mổm như thế nào bán đứng nam cung hành nhiều năm như vậy hiện tại lương tâm phát hiện tính toán cắn lưới tự sát Người đang sợ cái gì các ngươi rốt cuộc lửa ta cái gì một ngụm hôn huyết nước miếng hồ ở thượng quan nhược trên mặt bát quái trong mắt thủy quang lập lòe lại cười đến tà tứ ta biết chính mình làm cái gì không cần ngươi nhắc nhở ta sợ cái gì ta chỉ sợ không mặt mũi nào tái kiến thiệt tình đãi ta nam cung hành nhưng lão tử không sợ chết cũng không sợ ngươi tra tấn ta lời nói đặt ở nơi này ngươi cái này chữ thiên đệ nhất hào đại tiện nhân lại như thế nào nhảy nhót lung tung cũng chưa dùng thượng quan nhược không có lập tức đi lau trên mặt nước miếng ánh mắt băng hàn mà nhìn bắt quái xem ở cha ngươi mặt mũi thượng nếu ngươi thức thời vốn dĩ không nghĩ lại làm khó dễ ngươi đây chính là ngươi tự tìm lạc hành mang tới mê tâm trầm, đưa cho thượng quan nhược thượng quan nhược cười lạnh lập lòe u hàn quang trạch ngân châm hoàn toàn đi vào bắt quái giữa mày nàng nhẹ buông tay Bát quái thế xỉu trên mặt đất. Sau một lúc lâu sau, bát quái chậm rãi mở to mắt, giống lúc trước văn tính giống nhau, biểu tình đờ đẫn Cổ vương thể, rốt cuộc là ai? Thượng quan nhược ngữ khí sâu kín. Lạc hành ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới thượng quan nhược đến bây giờ còn tại hoài nghi tống thanh vũ cổ vương thể thân phận. Là, Diệp Trần. Bát quái há mồm, đầu lưỡi bị rào phá, vẫn luôn có đỏ thám huyết từ khỏe miệng chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Thượng quan nhược sắc mặt đột nhiên đông trầm lạc hành thần sắc chấn động, dùng mê tâm châm, bắt quái không có khả năng nói dối, trăm triệu không nghĩ tới, chân chính của vương thể, căn bản không phải phía trước các nàng mẹ con vẫn luôn cho rằng tống thanh vũ, mà là diệp anh nhi tử diệp trần. vấn đề này hỏi qua lúc sau, mặt khác, liền cũng đều không cần hỏi. thượng quan ngược phẫn nộ với bị thất tinh bắt quái hai huynh đệ cố tình giấu giếm lừa gạt lâu như vậy, huy trưởng hung hăng mà chịu bắt quái mấy cái bàn tay, hắn mặt đỏ sưng lên, ngã trên mặt đất, hộp máu không ngừng. lương. Lạc Hành ngăn cản Thượng Quan Nhược. Nếu là còn có vấn đề muốn hỏi hắn, không thể trì hoãn thời gian. Mê Tâm châm chỉ có thể dùng một hồi, hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định thực đoạn. Thượng Quan Nhược ném ra Lạc Hành tay, còn có cái gì hảo hỏi? Kia trước đem hắn Mê Tâm châm giải đi, dù sao cũng là lương thúc nhi tử, lưu chữa còn hữu dụng. Lại trì hoãn đi xuống, liền biến thành ngốc tử. Lạc Hành nhíu mày. Thượng Quan Nhược cấp bát quái giải Mê Tâm châm, hắn nhất thời vẫn chưa thức tỉnh, cũng không có người cho hắn chữa thương ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, như là đã chết giống nhau. Thượng quan nhược hướng tới bát quái ngược hung hăng mà đạp mấy đá, như cũ đầy mặt tức giận. Đáng giận. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Thượng quan nhược sắc mặt và mèo, nghiến răng nghiến lợi, nhìn bát quái ánh mắt hận không thể sống sờ sờ xé hắn. Nếu thượng quan nhược sớm biết rằng Diệp Trần là cổ vương thể, mặt sau rất nhiều sự, căn bản không có khả năng sẽ phát sinh. Nàng không cần thiết đi bắt Sở Minh trạch cái kia cổ loại ký chủ, trêu chọc thượng cái này tiểu nhân. Nàng không cần thiết từ sở Minh Trạch trong miệng tới hỏi thăm Cổ Vương Thể sự. Lại như thế nào có thể nghĩ đến, vẫn luôn trong tối ngoài sáng cùng Nam cung Hành cùng Diệp Linh là địch sở Minh Trạch, thế nhưng cố tình lừa nàng, giấu giếm chân chính, Cổ Vương Thể, biến như vậy một cái không hề sơ hở chuyện xưa ra tới, lầm đạo nàng cho rằng Cổ Vương Thể là Tống Thanh Vũ. Đoan Mục Doan nhất định biết Tống Thanh Vũ không phải Cổ Vương Thể, hắn trảo Tống Thanh Vũ mục đích cũng không phải vì Cổ Vương Thể. Nếu không phải bởi vì trảo Tống Thanh Vũ sự, nàng như thế nào sẽ ở kế hoạch ở ngoài đưa tới nam cung hành cùng diệp linh lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này nếu là thất tinh bắt quái trung tâm cùng nàng nói thật giúp nàng bắt được diệp trần nàng đắc thủ sau lập tức gần vào âm thầm mấy năm nay dốc sức tha thiết ước mơ sự tình đã sớm thành công kết quả là thế nhưng là nàng nhiều năm trước xếp vào ở nam cung hành bên người mật tháng một tay hố nàng bằng không sự tình gì đến nỗi này nghĩ đến đây thượng quan nhược lồng ngực khí huyết cuồn cuộn rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh Nàng nghĩ lại ý thức được, thất tinh bát quái hoàn toàn là trăm phương ngàn kế ở lừa nàng. Ở nam cung hành không hiểu rõ dưới tình huống, tự phát đương hai mặt gián điệp. Nếu là thất tinh bát quái sớm đối nam cung hành thẳng thắn không hề cấp thượng quan nhược truyền tin tức, đối nam cung hành căn bản không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nam cung hành lúc ấy thực lực không đủ, rất nhiều chuyện còn không biết, cũng không quen biết thượng quan đồng, không chiếm được thượng quan nhược sinh thần bắt tự, căn bản không có khả năng tìm được thượng quan nhược ở nơi nào. Bởi vì thất tinh bát quái đều hoàn toàn không biết thượng quan nhược ở thiên mục quốc bên ngoài thượng thân phận. Mà như vậy thượng quan nhược liền sẽ được đến một cái tin tức, thất tinh bát quái đã làm phản, nàng tất nhiên sẽ lại phái tân càng đáng tin cậy mật thám qua đi. Nhiều năm như vậy, thất tinh bát quái vẫn luôn đúng hạn cấp thượng quan nhược truyền tin tức, chưa bao giờ lộ ra bất luận cái gì sơ hở, dẫn tới thượng quan nhược cho rằng này đối huynh đệ trước sau ở nàng trong khống chế, thậm chí một lần vì thế đắc ý, tự nhận là đối nam cung hành hết thể rõ như lòng bàn tay. Nhưng hôm nay quay đầu lại xem, thượng quan nhược mới đột nhiên bừng tỉnh. Thất tinh bắt quái truyền cho nàng, tất cả đều là nàng tùy tiện lại phái cá nhân qua đi, nhiều ít hao chút tâm tư, là có thể nghe được tin tức. Nói cách khác, cơ hồ tất cả đều là công khai đồ vật. Bởi vì trong đó hôn loạn thượng quan nhược nhất quan tâm cổ thuật tin tức, thượng quan nhược cũng không từng sinh nghi. Nhưng nàng được đến cổ thuật tương quan, đều cùng ngu thiên ngu chú tỷ đệ có quan hệ, trong đó nhất có giá trị, là sở minh trạch trong cơ thể có cổ loại ký chủ. Liên bách Lý Túc từng là cổ loại ký chủ sự, này đối huynh đệ đều cố tình gần nàng. Nếu không nàng sớm nên nghĩ đến, cổ vương thể không có khả năng là Tống Thanh Vũ. Thấy thế nào, Thất Tinh Bát Quái tính khuynh hướng đều thực rõ ràng, chính là ở mê hoặc thượng quan nhược, vô hình chung dùng bọn họ phương thức bảo hộ nam cung hành cùng hắn bên người người. Chân chính thượng quan nhược muốn nhất, đối nàng mà nói quan trọng nhất, đủ để quyết định hết thể cái kia bí mật. Thất Tinh Bát Quái đã sớm biết, lại hoàn toàn không nghĩ tới muốn nói cho thượng quan nhược. Tại đây trong quá trình. Nam cung hành cùng Diệp Linh thực lực càng ngày càng cường đại, thế lực cũng càng ngày càng cường đại, đối cổ thuật hiểu biết càng ngày càng nhiều, đối thượng quan nhược hiểu biết càng ngày càng nhiều, từng bước một lấy về quyền chủ động, có được phản chế thượng quan nhược năng lực, dựa theo bọn họ thiết tấu, đến thiên mục quốc, ra tay liền hủy hoại thượng quan nhược nguyên bản có được hết thảy. Chính là cổ vương thể cái này quan trọng nhất tin tức thời gian kém, khiến cho thượng quan nhược hoàn toàn mất đi động thủ tốt nhất cơ hội, lại làm Nam cung hành cùng Diệp Linh trưởng thành đến mất đi nàng khống chế nỗi Nếu không, nàng sớm mấy năm động thủ, nắm giữ toàn bộ quyền chủ động, thực lực cũng là nghiền áp tính, căn bản không có khả năng thất bại. Cổ vương thể sự, trước có này đối huynh đệ dấu giếm, mặt sau lại có sở Minh Trạch có ý định lừa gạt, trực tiếp dẫn tới thượng quan nhược nhiều năm trước tới nay, sở hữu kế hoạch, toàn diện tan vỡ. Lạc hành cũng phản ứng lại đây, ý thức được này đối huynh đệ phản bội cấp thượng quan nhược mang đến quả thực là có tính chất hủy diệt đả kích, thiếu chút nữa thu nhận các nàng toàn bộ toàn thua. Quá đáng giận Lạc hành cũng tức giận đến không được, bọn họ suy nghĩ cái gì. Cho rằng sự tình bại lộ sau, nam cung hành còn sẽ tín nhiệm bọn họ sao. Thượng quan nhược nắm tay, nặng nề mà tạp một chút cái bàn, đem hắn đánh thức. Lạc hành véo bắt quái người chung, lại chịu hắn mấy cái bàn tay, bắt quái lông mi khẽ run, sâu kín tỉnh dậy lại đây. Lạc hành nhấc chân, lại ở hắn ngực hung hăng mà đạp một chút, tiện nhân. Bắt quái thân thể cuộn tròn, mặt như giấy vàng, lại cắn chặt răng, không rên một tiếng. Ngươi vừa mới nói cho ta, Diệp Trần là cổ vương thể. Thượng quan nhược nhìn bắt quái, ánh mắt băng hàn. Bắt quái thần sắc biến đổi, lại không ngôn ngữ, lại đem đôi mắt nhắm lại. Nhưng thật ra làm khó các ngươi, thế nhưng đối nam cung hành như thế dụ tâm, cũng không biết ta kêu hảo nhi tử biết được các ngươi là ta an bài mật thám, đối với các ngươi hảo ý có thể hay không cảm kích đâu. Thượng quan nhược giận cực phản cười, có kiện hỷ sự muốn nói cho ngươi, ngươi ca đoan chính đã thành thân sinh con. Bắt quái bỗng nhiên mở mắt ra Không thể tin tưởng mà nhìn thượng quan nhược. Thượng quan nhược cười lạnh, cảm thấy ta ở lừa ngươi. Chuyện tới hiện giờ, không cần phải. Ngươi mất tích mấy năm nay, ngươi ca kiểu thê ái nhi làm bạn, nhật tử quá đến chính là an nhàn thoải mái. Ta tưởng, hắn lựa chọn thành thân đại biểu cho cái gì, ngươi hẳn là hiểu đi. Các ngươi huynh đệ ban đầu ước hảo bất cứ giá nào đều phải che chở nam cung hành, nhưng hắn hiện giờ đã có khác dứt bỏ không ngừng vững bận. Vì giữ được hắn hiện tại có được hết thảy, ta làm hắn làm cái gì? ngươi đoán hắn sẽ tự tuyệt sao? Bát Quái thần sắc lại bình tĩnh trở lại, "Vương Bát Nghiệp Kinh, ngươi cao hứng liền hảo." Mặc kệ thất tinh thành thân sự là thật là giả, Bát Quái đều không tin hắn đã quên bọn họ huynh đệ đã từng lời thề. "A nhược." Cao gầy trung niên nam nhân bước đi tiến vào, nhìn thoáng qua trên mặt đất thê thê thảm thảm Bát Quái, bước chân chưa đỉnh, đến thượng quan nhược bên cạnh ngồi xuống, đoan quá thượng quan nhược uống lên một nửa nước trà, uống một hơi cạn sạch, tin tức tìm hiểu tới rồi. "Cái kia Diệp Linh là kỳ gia hậu nhân?" năm đó thánh nữ kỳ chăn nữ nhi kỳ chăn không chết vẫn luôn ở đoan mục doãn trong tay ngươi có lẽ không biết đoan mục doãn đem nữ nhân kia xem đến so với ai khác đều quan trọng kỳ gia thượng quan nhược thần sắc biến đổi trên biển khai chiến khi nàng ở hôn mê chung lạc gia tam trưởng lão thừa dịp lạc ly động thủ thời điểm mang theo nàng trộm đào tẩu cũng không có nhìn đến mặt sau sự lạc hành lúc ấy cũng là hôn mê thanh tình sau lạc ly cái gì cũng chưa cùng nàng nói nàng liền lựa chọn tự sát bởi vậy rất nhiều sự đến lúc này thượng quan nhược mới biết được nguyên lai like, diệp linh xuất thân cũng cùng thiên mộc quốc có quan hệ nàng cùng đoan mục doãn vốn chính là có thủ án. dạ hạ phu nhân là kỳ chăn tỷ tỷ kỳ dung diệp linh cùng nam cung hành những người đó hiện giờ đều cùng dạ gia người ở bên nhau bọn họ lần đó thành công từ đoan mục doãn trong tay đem kỳ chăn cùng tống thanh vũ cứu trở về đi là bởi vì đoan mục doãn đồ đệ đột nhiên làm phản cái này hành nhi đã nói qua chính là lúc trước bị chúng ta trộm tới sở minh trạch lương dừng thông nhữ mày nói sở minh trạch không chỉ có lửa thượng quan ngược còn giúp nam cung hành cùng diệp linh từ đoàn mục doãn trong tay hổ khẩu cứu người này hoàn toàn không phù hợp thượng quan ngược đối sở minh trạch hiểu biết lạc ly đã nguyện trung thành diệp linh hiện giờ đêm lạc hai nhà người một đường đi một đường càn quét đem ven đường mỗi cái đại gia tộc bảo bồi tất cả đều cướp đi đang ở hồi dạ ra trên đường văn chu ngày ấy giao chiến khi bị tống thanh vũ bắn mù hai mắt ngay bạch liền tư đồ bốn ra đều lựa chọn nguyện trung thành Đoan mục doãn bất quá tạm thời không có tân động tác lương rừng thông nói đoan mục doãn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. thượng quan nhược lạnh giọng nói đây là chúng ta có thể lợi dụng bất quá mấu chốt nhất vẫn là đem cổ vương thể cướp về lương rừng thông nói lương thúc ngươi cho rằng cổ vương thể là giả chân chính cổ vương thể căn bản không phải tống thanh vũ lạc hành lệnh mặt nói lương rừng thông thần sắc biến đổi cái gì không phải tống thanh vũ là ngươi hảo nhi tử mấy năm nay vẫn luôn trăm phương ngàn kế ở gata chân chính cổ vương thể bọn họ đã sớm biết là diệp anh nhi tử diệp Trần. thượng quan nhược thanh em bên trong tràn đầy hoáng khí lương rừng thông sắc mặt chấm xuống đứng dậy đem trên mặt đất bát quái túm lên hung hăng mà chịu hắn mấy bàn tay hôn trướng người chăn sống lại là một ngụm mang huyết nước miếng phun ở lương rừng thông trên mặt thất tinh bát quái lớn lên đều càng giống bọn họ mẫu thân lương rừng thông cái này phụ thân dung mạo nhưng thật ra không kém nhưng mặt mày rất có vài phần âm tà buồn bực, lúc này bị bắt quái phun ra mặt giận không thể ắt. Mắt lạnh nhìn lương rừng thông đem bắt quái đánh đến thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, thượng quan nhược mới mở miệng, lưu chữ hắn, còn hữu dụng A nhược, ta cũng không nghĩ tới này hai cái hôn trương thế nhưng dám can đảm từ giữa làm khó dễ. Ngươi muốn xử trí như thế nào, ta đều không có hai lời. Lương rừng thông đối thượng quan nhược nói. Thượng quan nhược hừ lạnh, chuyện tới hiện giờ, nói này đó cũng không có ý nghĩa. Chuyện của ta, mau bị bọn họ bại hoại xong rồi nhưng này đó cùng ngươi không quan hệ quan trọng là kế tiếp như thế nào làm tuyệt đối không chuẩn lại ra bất luận cái gì được rẽ nếu đã biết cổ vương thể ở nơi nào không cần cùng nam cung hành cùng diệp linh dây dưa chuẩn bị xuất phát đi trước nhạc ra tây lương thành diệp trần ôm thất tinh cùng nhạc anh nhi tử chu tiểu phàm ở bên hồ chơi phi phi khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu ra hỏa mừng rỡ khanh khách cười không ngừng còn có một đám tiểu hoa nhi ngoan ngoãn mà bài đội chờ diệp trần dẫn bọn hắn phi hình ảnh đáng yêu cực kỳ Nhạc Anh đứng ở cách đó không xa nhìn, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, thấy Nhi tử nhìn qua, liền hướng hắn vây vây tay, chờ Chu Tiểu Phạm bị Diệp Trần mang theo bay đến hồ bờ bên kia đi, Nhạc Anh nhớ tới thất tinh, nhịn không được thở dài một hơi. A anh, Phương Sư Huynh ở Tạc cá, lập tức liền hảo, ngươi mau tới. Cách đó không xa chút lâu bên, đỡ eo Mặc Vân Sơ ở kêu Nhạc Anh. Các nàng ban đầu đều ở Mặc Vân Quốc sinh hoạt, rất quen thuộc, Nhạc Anh yêu nhất tán cá. Nhạc Anh cười hướng Mặc Vân Sơ vẫy vây tay tỏ vẻ đợi chút qua đi, lại quay đầu lại, thấy Diệp Trần đã đem Chu Tiểu Phàm gông thay đổi tô Tiểu Đường. Tiểu Ngạo Nguyệt ôm đi đường còn không quá vững chắc Chu Tiểu Phàm, uy hắn ăn cắt thành mảnh nhỏ ngọt trái cây. Nhạc Anh xoay người đi tìm Mặc Vân Sơ, đi đến nửa đường, quay đầu hướng Ninh Vương trong phủ rừng trúc chỗ sâu trong nhìn thoáng qua, nàng biết Thất Tinh đã bị nhốt ở bên kia. Nàng đương nhiên không tin chính mình Trượng Phu là mật thám, nhưng không biết vì sao sáng nay Diệp Anh đã tới sau, nàng lại cảm giác có chút tâm thần không yên phương nguyên hệ tạp dề ra tới hàng hậu trên mặt mang theo cười bảo bảo an cá lâu diệp trần có một cái ôm một cái phía sau còn đi theo mấy cái một đám hải tử cười vui chiều phương nguyên chạy tới bên kia tô đường xuyên qua rừng trúc chỗ sâu trong có một loạt chuyên môn đóng thêm phong ốc, phụ trách trông coi chính là diệp anh mấy năm nay tự mình chọn lựa huấn luyện tân kim long vệ đêm qua mới đem những người này tất cả đều nhốt lại phong nội lực nhưng là mặt khác hết thể như thường chỉ là không được tự do tô đường công đạo quá mặc kệ ai có bất luận cái gì lời muốn nói đều lập tức bẩm báo hắn là nhận được bẩm báo thất tinh bên kia có động tĩnh mới lại đây đi đến cái thứ nhất phòng nhỏ bên ngoài tô đường nghỉ chân mở cửa kim long vệ mở cửa khóa tô đường đi vào liền thấy thất tinh khoanh chân ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn qua tô đường ánh mắt sâu thẳm ngươi có chuyện muốn nói nhạc anh không có nháo đi thất tinh hỏi lại tiểu phàm khóc sao tô đường hừ nhẹ ngươi tức phụ nhi lại không nốc nàng náo có ích lợi gì đến nỗi ngươi nhi tử lúc này chơi đến độ đem người đã quên thất tinh mỉm cười như vậy a vậy là tốt rồi ta muốn đi xem bọn họ ngươi xác định tô đường ý có điều chỉ thất tinh gật đầu chậm rãi đứng dậy ta xác định tô đường sắc mặt đột nhiên phát lạnh thực hảo đi theo ta tô đường dứt lời xoay người đi ra ngoài thất tinh yên lặng mà theo đi lên lại không có nhìn thấy nhạc anh cùng nhi tử chờ người của hắn là diệp anh thất tinh vừa vào cửa liền quy xuống Tô đường xoay người hung hăng mà đạp hắn một chân, ta hôm nay đều còn đang nói, không có khả năng là ngươi, nếu ngươi tức phụ nhi phát hỏa, làm Diệp lao đại chịu đựng, lại không nghĩ rằng, thật là ngươi. Tô đường, hoặc là ngồi xuống, hoặc là đi ra ngoài. Diệp anh nhíu mày. Tô đường lạnh lùng mà nhìn thất tinh liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng mà ở Diệp anh bên cạnh ngồi xuống, nam cung lào thất cứu bọn họ huynh đệ, không nghĩ tới bị cắn ngược lại một cái. Không đúng, nam đó cứu người sự chỉ sợ cũng là bọn họ trăm phương ngàn kế thiết bấy dập. Lấy này hôn đến Nam Cung láo thất bên người đi. Mấy năm nay, không biết bọn họ cấp thượng quan nhược cái kia tiện nhân bán đứng nhiều ít sự tình. Tô đường, câm miệng. Diệp Anh nữ mày, dứt lời nhìn về phía thất tinh, ngươi cùng bắt quái đã sớm biết Trần Nhi là cổ vương thể, đã qua đi lâu như vậy, vì sao không có nói cho thượng quan nhược. Diệp Anh cũng không nghĩ tới mật thám nhanh như vậy liền không đánh đã khai, là thất tinh nàng cũng thực ngoài ý muốn, nhưng có một số việc Không phải phi hát tức bạch Lấy nam cung hành tâm trí Hai người kia nhiều năm như vậy đương hắn tâm phúc Tình cùng huynh đệ Trước sau không có bại lộ Không đại biểu thất tinh bắt quái đạo hạnh so nam cung hành càng cao Có lẽ là có khác cẩn tình huống hồ Diệp anh nhìn thấy thất tinh bị tô đường mang lại đây Cái thứ nhất ý niệm chính là Cổ vương thể sự vì sao thượng quan nhược không biết Sự tình quan trọng đại Ninh vương trong phủ chân chính cảm kích người cũng không nhiều Nhưng thất tinh bắt quái làm nam cung hành Quan trọng nhất thuộc hạ Thả trưởng Quảng Nam Cung Hành thuộc hạ người khác, bọn họ hai anh em là sớm nhất biết đến. Lúc này khoảng cách thất tinh bắt quái biết Diệp Trần là cổ vương thể, đã qua đi mấy năm, nếu là bọn họ nói cho Thượng Quan Nhược, năm đó Thượng Quan Nhược liền ra tay nói, Diệp anh biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Nam Cung Hành Diệp Linh cùng với Diệp anh chính mình, rốt cuộc tuổi trẻ, vẫn luôn ở nỗ lực tăng lên thực lực, trưởng thành cũng yêu cầu thời gian. Gác mấy năm trước, gặp phải Thượng Quan Nhược, căn bản chống đỡ không được. liền tính thực lực mạnh nhất Nam Cung Hành. Cái kia thời kỳ trong cơ thể đều còn có thượng quan nhược lưu lại đoạn tình cổ chưa giải. Thất tinh dũ đầu nói, thượng quan nhược bắt chúng ta nương, cha ta đối thượng quan nhược khang khăng một mực, tùy ý nàng đem chúng ta coi như nô tài. Chúng ta bị phái lại đây thời điểm, tuổi con nhỏ, chỉ nghĩ muốn cứu nương. Lúc ấy, chúng ta cũng không biết cái gì chuyển sinh cổ, cũng không rõ ràng lắm thượng quan nhược thân phận, chỉ biết nàng là chủ. Nam cung hành mẹ ruột, chúng ta một lần cho rằng, nàng là chết giả chạy trốn vô pháp lý giải nàng vì sao phải làm như vậy nàng cùng chúng ta nói chính là nàng có khẩu trùng không thể bồi ở nam cung hành bên người làm chúng ta đi bảo hộ nam cung hành đồng thời muốn đem nam cung hành sự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho nàng nàng mới có thể an tâm xú không biết xấu hổ tiện nhân tô đường tức giận mắng ta không nghĩ vì chính mình cùng ta đệ đệ biện giải cái gì chúng ta chính là thượng quan nhược mật thám âm thầm cho nàng truyền rất nhiều nam cung hành tin tức sai chính là sai thất tinh trầm giọng nói Đã từng, ta đệ đệ muốn cùng nam cung hành thẳng thắn bị ta ngăn trở. Thời gian rất lâu trong vòng, chúng ta căn bản không biết thượng quan nhược mục đích, chỉ là suy đoán nàng không có hảo ý, cũng không biết nàng là ai, ở nơi nào. cùng nam cung hành nói lại như thế nào đâu. Sau lại, biết có chuyển sinh cổ loại này ta vật, thượng quan nhược cũng muốn cầu chúng ta nhìn chằm chằm ngu thiên ngu chú, sở hữu cùng cổ thuật có quan hệ, chúng ta mới đoán được nàng năm đó là mượn chủ trọng sinh. Cổ vương thể sự, Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn nói cho thượng quan ngược, mặc dù biết đó là đối nàng quan trọng nhất tin tức. Hử! Lương tâm phát hiện. Tô Đường lạnh giọng nói. Thất tinh lắc đầu, như ta loại này thân phận, không mặt mũi nói cái gì lương tâm. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta cũng không muốn hại nam cung hành, hắn là ta duy nhất tán thành chủ tử. Nhưng cái đó năm chúng ta trước sau không có đối hắn thẳng thắn, cũng không phải ác ý, là chúng ta cho rằng như vậy đối hắn càng tốt, đương nhiên cũng là vì ta nương. Ngươi vì sao phải thành thân? Diệp Anh lạnh giọng hỏi. Thất tinh cười khổ. Đúng vậy, một cái mật thám. Vì sao phải thành thân? Này không phải hại người sao? Nhưng ta không đến tuyển. Các ngươi lúc trước biết nói, nhạc anh phụ thân cũng không thích ta, cũng không tán thành việc hôn nhân này là biểu hiện giả dối, sự thật vừa vặn tương phản. Nhạc gia gia chủ là thượng quan nhược chó săn, ta không biết hắn hay không đổi qua tim, nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền biết ta là ai. Các ngươi vẫn luôn tìm không thấy ta đệ đệ. Là bởi vì ta đệ đệ bị người nọ trộm tới, đưa đến thượng quan nhược trong tay. Có lẽ là thượng quan nhược hoài nghi cái gì, cũng có lẽ muốn tăng mạnh đối chúng ta khống chế. Lần đó gặp nạn, ta tao ngộ chính là, đệ đệ bị bắt đi, ta bị cưỡng bách thành thân. Tô Đường không thể tin tưởng mà nhìn thất tinh, nhạc anh cũng là thượng quan nhược gian tế. Thất tinh lắc đầu, nàng không phải, nàng cái gì cũng không biết, ta không có đã nói với nàng. Nàng duy nhất làm sai sự tình, là thật sự thích ta. Ta đã từng ý đồ phản kháng. Nhưng ta kia nhạc phụ nói, nhạc anh hoặc là gả cho ta, hoặc là chết. Ta hy vọng người nọ thật là đổi qua tim, nếu không vô pháp lý giải hắn vì sao phải làm như vậy. Nhưng nghĩ đến ta cái kia heo chó không bằng cha, lại cảm thấy, cái gì đều có khả năng đi. Ta thừa nhận, ta cũng thích nhạc anh, từng không ngừng một lần hy vọng xa vời quá, thật sự có thể địa cựu thiên trường, tuy rằng tỉnh lại liền biết là đang nằm mơ. Nhưng ta tưởng, lưu nàng ở nhạc gia cũng là hại nàng, ta cùng nàng thành thân động phòng đều có người nhìn chằm chằm. Tự do thời điểm nàng liền đã mang thai, rất nhiều sự, không phải ta buồn ý hiện giờ như vậy, đó là một ngày kia ta đã chết, các ngươi biết nàng không biết gì, là vô tội, sẽ không khó xử nàng đi. Ta vẫn luôn hoài nghi, ta nương đã sớm không ở nhân thế. Thực xin lỗi, ta biết, ở mặc vân quốc thời điểm, ta nên đem hết thể đều nói ra. Ta đệ đệ cùng ta nói rồi, mặc kệ ai xảy ra chuyện, chỉ đương đối phương đã chết, nhưng, ta thật sự làm không được. Một khi có bất luận cái gì không thích hợp làm thượng quan nhược phát hiện, đều sẽ hại chết ta đệ đệ, mà ta cũng không có tư cách yêu cầu các ngươi biết được chân tướng sau tha thứ chúng ta, hơn nữa giúp ta cứu hắn. Lúc ấy, thượng quan nhược vẫn chưa đối với các ngươi làm cái gì, nàng chỉ là yêu cầu ta tiếp tục cho nàng truyền lại tin tức, vừa lúc ta lại bị an bài cùng các ngươi tách ra, ta nghĩ, lưu tại mặc vân quốc, có lý do chính đáng không cho thượng quan nhược truyền tin tức, ít nhất, ta đệ đệ có thể sống sót, cũng có thể kéo dài thời gian. Đãi ngày sau các ngươi thật sự đổi kịp quan nhược giao thủ, sẽ càng có năm chắc. Đến nỗi về sau sự, nói thật, ta thường xuyên nghĩ đến, lại tổng cũng không dám thật sự suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho số phận. Ta biết, ta không có như vậy thông minh, rất nhiều chuyện suy xét đến cũng không nghiêm cẩn, có lẽ sớm ngày thẳng thắn mới đối với các ngươi càng tốt. Nhưng ta những năm đó, ngày ngày đêm đêm như đi trên băng mỏng, thời khắc nói cho chính mình, ít nói lời nói, thiếu làm việc, không cần cành mẹ đẻ cành con không cần tự cho là thông minh ta năng lực hữu hạn chỉ có thể làm được như vậy có lẽ rất nhiều sự là phạm xuẩn nhưng chuyện tới hiện giờ cũng không gì hảo thuyết nếu là đêm qua không có bị nhốt lại thực mau sẽ rút dây động rừng làm thượng quan nhược thám tử phát hiện ta có lẽ hôm nay như cũ sẽ không lựa chọn thẳng thắn ta sẽ tiếp tục nói cho thượng quan nhược tống thanh vũ là cổ vương thể nói thật ta hôm nay trong lòng có điểm loạn cũng không biết chính mình nói gì đó thượng quan nhược sự tình chúng ta huynh đệ thật sự không hiểu biết Cha ta tên là Lương Dừng Thông, từng là thiên một quốc đại tướng quân, mặt khác các ngươi hiện giờ đều thực dễ dàng tra được. Dùng ta uy hiếp thượng quan nhược hoặc ta cái kia cha, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vậy, thất tinh giọng nói một đốn, trầm giọng nói, ta cũng không cầu các ngươi cứu ta đệ đệ, hắn sinh tử từ thiên đi, nghĩ đến nếu là đổi chỗ mà làm, hắn cũng sẽ như thế. Ta nên nói nói xong, các ngươi có thể giết ta, ta chỉ cầu các ngươi làm ta cuối cùng xem nhạc anh cùng hài tử liếc mắt một cái. Qua đi ta đem vẫn luôn âm thầm phụ trách cùng chúng ta liên lạc người ở địa phương nào nói cho các ngươi. Ngày mai thỉnh các ngươi nói cho nhạc anh, ta là sợ tội tự sát, làm nàng đã quên ta đi. 447 ta không thể cho ngươi cơ hội, là ta cởi đến không tốt xem sao. Hảo! Diệp anh thần sắc đạm mạc. Tô đường những mày, Diệp lao đại, thật muốn! Diệp anh đứng dậy, ngươi dẫn hắn đi xem nhạc anh cùng hài tử. Ai tô đường còn muốn nói cái gì, Diệp anh đã đi ra cửa quỳ trên mặt đất thất tinh trầm rãi đứng lên thật dài mà thở phào nhẹ nhõm nhiều năm như vậy rốt cuộc nói ra tô đường hư lệnh các ngươi hai anh em chính là xuẩn sớm một chút nói cho nam cung lao thất hiện tại không phải chuyện gì cũng chưa cái gì vì hắn suy xét các ngươi tưởng những cái đó chẳng lẽ hắn kia đầu góc có thể không thể tưởng được thất tinh lắc đầu cười khổ không nói chuyện đi theo tô đường đi đến bên ngoài nguyên bản sáng sủa thời tiết không biết khi nào mây đen giăng đầy rừng trúc sàn sạt rung động như là muốn trời mưa Không tới cơm điểm, phương nguyên làm mỹ vị tạc cá, lão nhân hải tử đều ở hắn chỗ đó. Nhạc anh bị mặc vân sơ kêu lên đi, nàng nguyên là yêu nhất ăn cá, hôm nay lại không có gì ăn uống, chờ chu tiểu phàm bị Diệp Trần ôm lại đây, nhạc anh vốn định tiếp nhận đi, chu tiểu phàm lại bắt lấy Diệp Trần quần áo không buông tay. Nhạc cô cô, ta huy tiểu phàm đệ đệ ăn. Diệp Trần cười nói, ta cũng có thể đát. Tiểu ngạo nguyệt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng mang theo điểm mỹ cười. Nhạc anh cười cười, hảo, cảm ơn các người. Khi làm hắn cùng các ngươi chơi đi, ta có điểm mệnh, trở về nghỉ ngơi một chút. Nhạc anh mới ra môn, Mặc Vân Sơ đuổi theo ra tới, anh tử, ngươi không sao chứ. Lãnh tùng ninh mày nhìn chằm chằm Mạc Vân Sơ, sợ nàng va phải đập phải. Nhạc anh lắc đầu, không có việc gì, đêm qua không ngủ hảo, ngươi mau trở về đi thôi. Nhà ngươi thất tinh sự ta biết, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tưởng quá nhiều. Mọi người đều tin tưởng cùng hắn không có quan hệ, nhưng loại sự tình này cũng không thể bởi vì hắn một cái liền phá lệ. Bằng không vô pháp phục chúng. Mạc Vân Sơ an ủi Nhạc Anh. Ta minh bạch, thật sự không có việc gì. Nhạc Anh vô vô Mạc Vân Sơ tay, một người trở về. Vào phòng, đóng cửa cho kỹ, mới vừa ngồi xuống, liền nghe bên cửa sổ có động tĩnh. Nhạc Anh nhíu mày, cửa sổ đột nhiên bị người từ bên ngoài mạnh mẽ mở ra, một cái gầy gầy cao cao thân ảnh vọt tiến vào, không phải thất tinh lại là ai. Nhạc Anh lập tức đứng dậy, thần xác đại biến, tiến lên bắt được thất tinh cánh tay, ngươi. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, không phải là trộm chạy trốn đi? Này không thể được, ngươi ngàn vạn không cần phạm hồ đồ, vốn dĩ không sai cũng biến thành có sai rồi. Ta cùng tiểu phàm đều khá tốt, hắn hiện tại có ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi, nhưng vui vẻ đều không cho ta ôm, không cần lo lắng cho chúng ta, ngươi mau trở về. Thất tinh nhìn nhạc anh hoảng loạn vô thố bộ dáng, không khỏi cười khổ, duỗi tay gắt gao mà ôm lấy nàng, than thở một tiếng, thực xin lỗi. Nhạc anh thần sắc cứng đờ. Thanh âm đều đang run rẩy, ngươi không cần nói cho ta, ngươi là. Kỳ thật ở nhìn thấy thất tinh xuất hiện thời điểm, nhạc anh trong lòng liền sinh ra cực kỳ dự cảm bất hảo, nàng hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng, cũng không có khác khả năng. Nếu thất tinh không phải mật thám, lấy hắn tính cách, căn bản không có khả năng lúc này chạy ra. Không. Mặc kệ có phải hay không, không ai có thể thật sự chạy ra. Này thuyết minh, thất tinh là bị đơn độc thả ra, này đại biểu cho cái gì, nhạc anh biết. Nhạc Anh đột nhiên đẩy ra Thất Tinh, giương tay hung hăng mà đánh hắn một cái tát, lại bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, rơi lệ đầy mặt, "Như thế nào sẽ là ngươi? Vì cái gì cố tình là ngươi? Ngươi làm ta cùng hài tử làm sao bây giờ?" Thất Tinh vành mắt nhi phím hồng, lôi kéo Nhạc Anh ngồi xuống, hít sâu một hơi, từ đầu bắt đầu, đem bọn họ huynh đệ xuất thân lai lịch, mấy năm nay sự đều cùng Nhạc Anh nói một lần. "Sự tình chính là như vậy, ta quá vãng đều không phải là cố tình gạt ngươi, có một số việc không dám làm ngươi biết." Chỉ là hy vọng che lấp không được thời điểm, ngươi có thể thanh thanh bạch bạch mà đứng ngoài cuộc." Thất Tinh trầm giọng nói, "Ta thực xin lỗi, nói tốt cả đời, ta làm không được. Về sau ngươi mang theo tiểu phàm, nếu là lại gặp phải hảo nam nhân, hảo hảo quá chính mình nhật tử." Ngươi câm miệng. Nhạc Anh đầy mặt nước mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thất Tinh, "Ta liền hỏi ngươi một sự kiện, lúc trước ngươi nói là cha ta. Người kêu bức ngươi cưới ta, ngươi rốt cuộc có hay không từng yêu ta?" Thất Tinh nghe vậy, lại lâm vào trầm mặc. Nhạc anh hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hắn, trong mắt quang mang một tấc tấc cảm đạm rồi đi xuống, tự rêu cười, ngươi lai, like, hết thể đều là giả sao. Thất tinh thần sắc thống khổ, thực xin lỗi, ta tưởng lừa ngươi nói không có, có lẽ như vậy ngươi liền có thể sớm một chút đã quên ta bắt đầu tân nhân sinh, nhưng ta không thể lừa chính mình. Ta đối với ngươi, trước nay đều không phải giả, ta nghĩ tới phải đối ngươi hư một chút, có lẽ tách ra thời điểm liền sẽ không như vậy thống khổ, nhưng ta làm không được. Thất tinh dứt lời. Nhạc anh bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, gào khóc, không ngừng đấm đánh hắn ngực. Người tên hôn đàn này. Hôn Đản Một tiếng tiếp đón cũng không đánh, liền đem thất tinh đẩy đến trong phòng tô đường. Lúc này ngồi ở nóc nhà thượng, 45 độ rắc nhìn lên không trùng, giơ tay lau đi khỏe mắt một giọt nước mắt, trong lòng cảm thán. Hắn hiện tại như thế nào càng ngày càng mềm lòng, thiệt tình cảm thấy thất tinh tuy rằng có sai, nhưng tội không đến chết ta. Ta đi cầu diệp anh buông tha người. Nhạc anh lau khô nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định. Liền tính cả đời làm châu làm ngựa, chỉ cần làm ngươi tồn tại liền hảo, nếu ngươi đã chết, ta cùng ngươi cùng chết. Đừng nói ngốc lời nói, ngươi cái gì sai đều không có, vì cái gì muốn chết. Ngươi đã chết, tiểu phàm làm sao bây giờ? Thất tinh ôm nhạc anh, thật sâu thở dài. Kia tiểu tử mới đến Ninh Vương Phủ hai ngày, đều mừng rỡ tìm không thấy bác, ngươi tin hay không hai chúng ta hôm nay đã chết, hắn ngày mai liền vô tâm không phổi mà quản diệp anh tiêu nương. Nhạc anh nghẹn ngào nói, rõ ràng nên là sinh ly từ biệt. Thê thê thảm thảm thời khắc, thất tinh nghe được nhạc anh nói, lại nhịn không được cười, vậy ngươi không nghĩ làm tiểu phàm quản người khác tiêu nương, phải hào hào tồn tại. Ta mặc kệ, ta không cần ngươi chết nhạc anh không được mà lắc đầu, dứt lời lại khóc lên. Thất tinh hống cũng hống không được, tô đường nghe liền suy nghĩ, nếu hắn xảy ra chuyện, mông tịnh có thể hay không. Dương tay chịu chính mình một cái tát, tô đường lắc đầu, ta chú chính mình làm gì, quá ngốc điết. Nghe được tô đường ở bên ngoài ho nhẹ, thất tinh khẽ vớt một chút nhạc anh đầu tóc. Ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, trong mắt thủy quang lập lòe, đừng tùy hứng, đáp ứng ta, hảo hảo tồn tại. Ta không đáp ứng. Nhạc anh lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói, ta nhi tử hoặc là cha mẹ song toàn, hoặc là cha mẹ song vong. Tuy rằng biết thất tinh cùng nhạc anh thực thảm, nhưng ngoài cửa tô đường nghe được nhạc anh phóng tàn nhẫn lời nói, nhịn không được muốn cười. Thất tinh ra tới, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhạc anh bắt lấy hắn cánh tay chính là không buông tay. Tô đường ho nhẹ, nói xong. Đi thôi. Dứt lời xoay người, cũng mặc kệ nhạc anh cùng lại đầy sự. Vào cửa, Diệp Anh đang ở trà lau một cây đao, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn không ra hỉ nộ. Nhạc anh quỳ xuống, thất tinh nhíu mày tưởng đem nàng kéo tới, lại kéo không núp đích, hắn đầu gối một luân cũng ở nhạc anh bên cạnh quỳ xuống. Hắn là mật thám, các ngươi muốn giết hắn, thiên kinh địa nghĩa. Nên biết đến các ngươi đều đã biết, hắn cũng là bị người bức bách, không thể nào lựa chọn, hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ tới yếu hại nam cung hành, có chuyện ta vẫn luôn chưa nói quá. Thành thân lúc sau, ta đối hắn duy nhất bất mãn chính là, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần là nam cung hành cùng Diệp Linh phân phó, hắn đều vô điều kiện mà phục tùng, làm ta cảm thấy ở trong lòng hắn nam cung hành mới là đệ nhất vị, ta đều phải sau này bài. Ta biết, hiện tại nói này đó, chỉ là có vẻ ta thực buồn cười, ta cũng cảm thấy chính mình thực buồn cười, hôm nay còn ở ngươi trước mặt nói những lời này đó. Diệp Anh, ta biết các ngươi đều là người tốt, ai chính hắn phàm là có cơ hội, nhất định sẽ lựa chọn làm thuần túy người tốt. Hắn chỉ là, nhạc anh nói, khóc không thành tiếng, thất tinh ôm nàng bà vai, nước mắt rốt cuộc ngăn không được. Cầu xin ngươi, lại cấp tha chính một lần cơ hội, làm hắn lập công chỗ tội, quang đời còn lại ta cùng hắn, chúng ta đều cho các ngươi làm trâu làm ngựa, mặc cho sai phái. Nói muốn cùng thất tinh cùng chết, nhưng nhạc anh vẫn chưa ở diệp anh trước mặt nói những cái đó, và không nghe tới đảo như là ở bán thảm bức diệp anh giống nhau. Nhạc anh là có chút tùy hứng, nhưng vẫn luôn là phân rõ phải trái, cho tới bây giờ cũng chỉ là hy vọng trượng phu của nàng có thể tồn tại, chỉ thế mà thôi. Tô đường những mày, Diệp lao đại, giết thất tinh liền rút dây động rừng, kỳ thật ta cảm thấy lưu trữ hắn càng tốt, tiếp tục mê hoặc thượng quan nhược cái kia tiện nhân. Khóc đủ rồi sao? Diệp anh buông trong tay đao, nhìn về phía thất tinh, nhớ kỹ, không cần đánh vì ai tốt cờ hiệu cố tình giấu giếm, bởi vì được không, đối phương đều hẳn là có chính mình lựa chọn cơ hội tuy rằng ngươi cùng ngươi đệ đệ hành vi đối a hành vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng ngược lại là ở giúp hắn nhưng đây là vận khí tốt nếu là cục diện mất khống chế các ngươi dấu giếm chưa chắc sẽ không làm hắn lâm vào hiểm cảnh chính là hai người các ngươi đầu góc có thể so sánh đến quá nam cung lao thất sớm một chút cho hắn biết hắn rõ ràng hơn như thế nào khống chế cục diện tô đường gật đầu thất tinh du mắt là chuyện này chúng ta huynh đệ phạm xuẩn diệp anh bọn họ tâm vẫn luôn là tốt cầu xin ngươi lại cho hắn một lần cơ hội đi nhạc anh thần sắc cầu xin diệp anh lắc đầu ta không có cách nào lại cho hắn cơ hội nhạc anh thần sắc cứng đờ phảng phất toàn thân mất đi sức lực ngã ngồi trên mặt đất ngập ngừng ngồi. lại cái gì thanh âm cũng chưa phát ra tới tô đường nhíu mày diệp lão đại không đến mức đi ngươi như thế nào như thế ý chí sắt đá chẳng lẽ làm tiểu phàm về sau không cha không mẹ ta cũng không để ý tiểu phàm ngày mai kêu ta nương diệp anh nói đứng dậy tô đường sửng sốt Thất Tinh đi gặp Nhạc Anh thời điểm Diệp Anh cũng ở nghe lén, hắn thế nhưng cũng chưa phát hiện. Diệp Anh thực lực hiện tại đã như vậy cường sao, bất quá đây là hai chuyện khác nhau. Diệp Anh thần sắc bình tĩnh mà nhìn Thất Tinh cùng Nhạc Anh, ta không có cách nào lại cho ngươi cơ hội, là bởi vì ngươi nguyện trung thành lại không phải ta, liền tính muốn xử trí ngươi cũng là nam cung hành sự. Thất Tinh cùng Nhạc Anh đều ngây ngẩn cả người, tô đường đỡ chán, Diệp lao đại, ngươi có bệnh a? Có thể hay không không cần đại thở dốc. Diệp Anh vẫn chưa để ý tới tô đường, nhìn thất tinh tiếp tục nói, ta sẽ không làm ngươi chết, đồng dạng cũng không thể quyết định hay không tha thứ ngươi. Ở A hành trở về phía trước, hết thể như thường, ngươi chỉ đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, tiếp tục đuổi kịp quan nhược người tiếp xúc, ta sẽ không phái người nhìn chằm chằm, nhưng ngươi muốn kịp thời đem tin tức nói cho chúng ta biết, nào đó tin tức như thế nào truyền, ta sẽ nói cho ngươi. Thất tinh nặng nghề mà gật đầu, là, đến nỗi ngươi đệ đệ, muốn hay không cứu, như thế nào cứu cũng chờ a hành trở về lại định nếu hắn trở về phía trước thượng quan nhược trước mang theo bát quái xuất hiện ta sẽ cứu hắn bởi vì liền tính muốn chết hắn cũng không nên chết ở thượng quan nhược trong tay diệp anh thần sắc nhàn nhạt, nhạt thất tinh cái mũi đau xót đa tạ đại tiểu thư không cần đi ra ngoài đi diệp anh nói nhạc anh lại khóc lại cười bị thất tinh ôm đi ra ngoài tô đường theo đi lên hạ giọng nói các ngươi đừng muốn chết muốn sống ta và các ngươi nói trong nhà này nhất ý chí sắt đá chính là diệp lao đại đừng nghe nàng nói nhiều như vậy nàng không giết thất tinh liền không có việc gì nam cung lao thất người kia hắn khi còn nhỏ ta liền nhận thức so thất tinh bắt quái đều sớm hắn mềm lòng đâu các ngươi nhiều năm huynh đệ hắn nhiều lắm chính là đối với các ngươi giấu giếm thất vọng nhưng cho các ngươi đi tìm chết thật không đến mức nhạc anh rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi thất tinh trong lòng lại càng thêm ấy náy mặc kệ hắn muốn xử trí như thế nào ta đều không có hai lời lao tử cùng ngươi nói này đó Cũng không phải là làm ngươi thật đương cái gì cũng chưa phát sinh qua. Xem các ngươi quá thảm an ủi một chút mà thôi, dù sao ta cũng không làm chủ được. Hảo hảo nghĩ kỹ về sau như thế nào làm, đừng tái phạm ốc. Tô đường vũ vũ thất tinh bả vai, bằng không hai người các ngươi đều đã chết, ta khiến cho tiểu phản quảng ta kêu tra. về sau một ngày đánh tam hồi. Ha ha. Thất tinh dở khóc dở cười, nhạc anh gật đầu, ta xem hành. Người nào đó nếu là mặc kệ nhi tử, cứ yên tâm đi tìm chết. Thất tinh lắc đầu. Lại lần nữa thật sâu thở dài, tô đường, cảm ơn. Chạy nhanh trở về thu thập một chút, đừng đem tiểu phàm doa, bất quá các ngươi tồn tại, không bằng làm hắn bái ta làm thầy, ta bảo đảm một ngày nhiều nhất. Tô đường lời nói còn chưa nói xong, thất tinh lôi kéo nhạc anh, xoay người liền đi. Trở lại trong phòng, đóng cửa lại, hai vợ chồng gắt gao mà ôm nhau, hồi lâu cũng chưa động, cũng không có ngôn ngữ. Diệp Trần đem ngủ chu tiểu Phàm đưa về tới, nhìn thấy thất tinh thời điểm, nhỏ giọng nói, thất tinh thúc thúc. Muốn tích Phúc Nga. Thất tinh thần sắc ngẩn ra, Diệp trần xua xua tay chạy đi rồi. Nhìn trong lòng ngực non nớt hải tử, thất tinh cái mũi đau xót, vành mắt nhi lại phiếm hồng. Diệp lão đại. Tô đường vào cửa, bắt quái bị bắt đi thời gian lâu như vậy, thượng quan nhược cái kia tiện nhân cũng không biết bảo bảo là cổ vương thể, xem ra hắn hẳn là cái gì cũng chưa nói. Diệp anh khẽ lắc đầu, chuyện này, không cần dễ dàng có kết luận. Thượng quan nhược ban đầu không biết, không đại biểu hiện tại còn không biết. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn phái người nói cho nam cung lao thất cùng quỷ nha đầu thất tinh bắt quái sự tình sao? Tô đường hỏi, thượng quan nhược vạn nhất lấy bắt quái tánh mạng uy hiếp bọn họ đâu? Diệp anh lắc đầu, nếu có loại tình huống này xuất hiện, chúng ta hiện tại lại phái người qua đi cũng không kịp. huống hồ, mặc kệ có biết hay không trấn tướng, ta tưởng A Hành đều sẽ cứu bắt quái. Điều này cũng đúng. Tô đường than nhỏ, cái kia nhạc ra, muốn hay không ra tay diệt trừ. Không cần. Không thể rút dây động rừng, hiện tại chúng ta không biết thiên một quốc mới nhất tình huống, tốt nhất là thủ nơi này, có thể không làm sự đều không cần làm, giao cho á hành cùng tiểu muội Không có thương nghị, tùy tiện ra tay, đảo khả năng sẽ quay dày bọn họ kế hoạch. Đối lại thượng quan nhược, không sợ nàng ra tay, liền sợ nàng vẫn luôn trốn tránh, chỉ có nàng ngoi đầu, chúng ta mới có cơ hội giải quyết nàng. Nói không chừng thượng quan nhược lúc sau sẽ lợi dụng nhạc anh nhà mẹ để người tiếp cận chúng ta, lưu trữ cái tiêu nhị, chờ câu cá. Diệp Anh nói, vậy cái gì đều không làm. Tôi đường hỏi, dù sao mật thám ở chúng ta bên người, ảnh hưởng không đến tiểu muội, lại phái người qua đi đảo khả năng sẽ thất lạc. Vạn nhất bị địch nhân bắt đi một con tin, chúng ta liền sẽ càng thêm bị động. Diệp Anh nói, việc cấp bách là đem đoan một doãn người tìm ra. Các ngươi tam tỷ đệ bên người mấy năm nay cũng không có gì vẫn luôn đi theo người, trừ bỏ cái kia mặc trúc, có thể hay không chính là nàng. Tôi đường hỏi, Diệp ra xảy ra chuyện trước diệp thịnh là nam sở đại tướng quân phụng sở hoàng chi mệnh từng vì hắn tuyển chọn huấn luyện trăm tên kim long vệ mặc trúc là một trong số đó ở diệp linh trở thành chiến vương phi lúc sau mặc trúc bị an bài đến bên người nàng bởi vì cùng diệp thịnh sâu xa thả làm việc đắc lực được đến diệp linh tín nhiệm vẫn luôn đi theo các nàng tỉ muội. chứ mặc trúc ở ngoài diệp ra tỷ đệ bên người mấy năm nay không có mặt khác thời gian giải đi theo thuộc hạ, ở nam cung hành cùng diệp linh thành thân sau Vì bọn họ làm việc chính là Nam Cung Hành thủ hạ những người này, nhưng cũng tất cả đều là thành thân phía trước liền đi theo Nam Cung Hành, cũng không có tân nhân. Diệp Anh nhìn tô đường, xem đến hắn trong lòng mau mau, Diệp lao đại ngươi này cái gì ánh mắt? Ta suy nghĩ, có thể hay không là ngươi? Đã từng ngươi là an nhạc lâu lâu chủ, Diệp gia sự, chỉ cần ngươi tưởng, liền đều biết. Diệp Anh nói, tô đường vô ngữ, Lan, ta còn nói là ngươi đâu? Diệp gia sự. Không có người so người rõ ràng hơn. Chỉ đua một chút. Diệp Anh thực bình tĩnh. Cũng không tốt cười. Tô Đường hừ nhẹ. Đi đem những người khác đều thả, hết thể như cũ, làm mặc Trúc lại đây. Diệp Anh nói. Tô Đường đứng dậy đi ra ngoài. Nhốt lại người, trừ bỏ mặc Trúc ở ngoài, mặt khác đều là cùng nam cung hành có quan hệ. Thất tinh nói, cùng hắn chắp đầu người cũng không ở này đó người bên trong. Tô Đường đem người đều thả. Cuối cùng mở ra quan mặc Trúc phòng nhỏ. Tô Đường vào cửa, thần sắc biến đổi mặc trúc ngã trên mặt đất sắc mặt phát thanh vẫn không nhúc nhích đã chết chế diệp anh lại đây xem xét mặc trúc thi thể là phục kịch độc mà chết cái loại này độc là mặc trúc chính mình nguyên lai hư hư thực thực dùng đặc thù thủ đoạn dấu ở kẽ giang trùng một khi phát tác tam tức mất mạng a diệu nói đoan mục doãn cái kia thiện nhân nhận nuôi rất nhiều bị vứt bỏ cô nương từ nhỏ bồi dưỡng đại khái mặc trúc cũng là trong đó một cái nàng cung thất tinh bát quái không giống nhau là tử sĩ Nhiều năm như vậy các ngươi đối nàng lại hảo cũng vô dụng, nàng trước sau nguyện trung thành đoan mục doãn, năm đó cha mẹ ngươi sự, nói không chừng nàng cũng tham dự trong đó. Hiện giờ lựa chọn tự sát, là ở bảo hộ nàng đồng loá, mặc kệ ngươi chừng nào thì hoài nghi nàng, nàng đều sớm đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tô đường sắc mặt hơi trầm xuống. Diệp Anh lục soát mặc trúc trên người, cái gì cũng chưa phát hiện, làm người đem thi thể cấp tiêu. Cái này, về mật thám sự tuy rằng rõ ràng, nhưng vẫn chưa bắt lấy đoan mục doãn người. Mà bắt quái còn ở thượng quan nhược trong tay, cũng không thể làm người như vậy thả lỏng lại. Mặt khác một bên, cướp bóc mấy cái đại gia tộc lúc sau, dạ gia thuyền lớn mang theo lạc ly thuyền, thắng lợi trở về. Lạc ly phái hạ xuống nguyệt thành người đã trở về phục mệnh, nói bọn họ đổi tới thời điểm, lạc gia sớm đã biến thành một mảnh phế tích. Từ phế tích trung tìm được rồi một ít đốt trọi thi thể, nhưng vô pháp phân biệt thân phận. Bởi vậy, không thể xác định người nào đi theo thượng quan nhược rời đi, người nào bị thượng quan nhược tiêu chết. Mà ban đầu thượng quan nhược lưu tại Lạc Nguyệt thành dấu vết, cũng đều theo kia chàng lửa lớn, hoàn toàn tiêu vong. Đến nỗi Lạc gia đại công tử Lạc Vũ hiện giờ sống hay chết, thân ở nơi nào, không thể nào tra khởi. Lạc Thúc, trở lên quan nhược tính cách, nếu là nhìn thấy Lạc Hành, biết ngươi theo chúng ta thành một đường, nàng nhất định sẽ lưu chữ Lạc Vũ dùng để đối phó chúng ta. Diệp Linh đối Lạc Ly nói. Lạc Ly thật sâu thở dài, hy vọng như thế. Ở đêm đàm đảo cập bờ, đã là lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều như hỏa linh nhi dạ hạo tươi cười sang sảng mà hướng về phía trên bờ phất tay một đạo mảnh khảnh thân ảnh phi thân lên thuyền cha nương dạ hạo cùng kỳ dung nữ nhi duy nhất dạ gia thiếu chủ đêm linh dáng người cao gầy trứng ngấm mặt hạnh nhi mắt mi như trăng non con cong ma lún đồng tiền nhợt nhạt tiểu tiếu khả nhân kỳ dung lôi kéo đêm linh lại đây thấy linh Tràn, linh nhi đây là nương sớm cùng ngươi đã nói ngươi tiểu gì đây là ngươi tiểu dượng tiểu gì tiểu dượng đêm linh chắp tay linh chăn thấy đêm linh thập phần yêu thích ý cười ôn nhu gật gật đầu đây là ngươi tiểu gì cùng tiểu dượng hải tử kỳ dung chỉ vào diệp linh cùng diệp tinh nói đêm linh nhìn đến diệp linh ánh mắt kinh diễm biểu tỷ hảo mỹ nha diệp linh mỉm cười biểu nội cũng thực mỹ đêm linh nhìn về phía diệp tinh chớp chớp mắt cười tiến lên vô vô bờ vai của hắn rốt cuộc có cái so với ta tiểu nhân biểu lệ ngươi hảo diệp tinh mặt lập tức có điểm cương biểu muội, ta là ngươi biểu ca không phải biểu đệ a, ngươi thoạt nhìn như vậy tiểu, không phải đâu. Đêm linh nhìn về phía Kỳ Dung. Kỳ Dung cười lắc đầu, ngươi nha đầu này, không làm rõ ràng liền gọi bậy, còn không mau cùng ngươi biểu ca bồi tội. Hắn so ngươi đại một tháng đâu. Mới đại một tháng đêm linh nói thầm. Kỳ Dung nhíu mày, đêm linh lập tức quy quy củ củ mà đối diệp tinh hành lễ, biểu ca, ta sai rồi. Ân, không có việc gì, biểu muội Cuối cùng hai chữ, diệp tinh cố tình tăng thêm giọng nói. Hắn rõ ràng so nha đầu này cao. Như thế nào đã bị coi như đệ đệ. Cái gì ánh mắt? Ta cùng biểu tỷ tên là giống nhau ai? Đêm linh rất thật sự thần kỳ, tự quen thuộc mà vãn trụ Diệp Linh cánh tay. Nói lại cười, hướng Diệp Tinh nói, bởi vì ta tên, cũng nên là ta đương tỷ tỷ, ngươi đương đệ đệ mới đúng. Diệp Tinh làm bộ không nghe thấy, con linh chăn rời thuyền đi. Đêm linh nhìn thấy nam cung hành, kinh ngạc cảm thán hắn mỹ mạo. Nhìn thấy Tống Thanh Vũ, lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Nhìn thấy kỳ diệu cái này biểu tỷ, lại một lần kinh ngạc cảm thán. Cuối cùng cảm thán một câu, cái này ta thành toàn gia xấu nhất, ai? Ta cùng biểu đệ song song đi. Diệp Linh vừa thấy cô nương này chính là bị bảo hộ rất khá, đơn thuần đáng yêu. Đêm đàm đảo người không nhiều lắm, vào đêm thời gian thực can tĩnh. Đến thành chủ phủ dàn xếp xuống dưới, từng người ăn vài thứ, liền tẩy tẩy ngủ. Dung dung, ngươi cảm thấy A Tinh cùng Linh Nhi hai người bọn họ, thế nào? Dạ hạo nằm xuống liền hỏi kỳ dung. Ta thực thích A Tinh đứa nhỏ này, nếu là có thể thành. Nhưng thật ra cực hảo, bất quá xem bọn nhỏ chính mình nghĩ như thế nào đi, rốt cuộc đều còn nhỏ, ngươi cũng không nên từ giữa hạt rào hợp." Kỳ Dung nói. Hôm sau, Dạ Hạo cùng Kỳ Dung mới vừa lên, liền nhận được bẩm báo, Đêm Linh cùng Diệp Tinh đánh nhau rồi. Vội vàng chạy tới nơi, Đêm Linh cùng Diệp Tinh chính đánh đến cắt bay đá chạy, tối bụi. "Linh Nhi, dừng tay." Kỳ Dung xưa nay nghiêm khắc, lập tức cảm thấy Đêm Linh không hiểu chuyện hồ nháo. Đêm Linh vẫn chưa thu tay lại, Dạ Hạo giữ chặt Kỳ Dung. Làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, hẳn là chính là hai hải tử luận bàn một chút. Chiến đấu lấy đêm linh kiếm bị Diệp Tinh cướp đi tuyên cáo kết thúc. Trận này ta thua, chúng ta tiếp theo so. Cầm kỳ thư họa ý thuật độc thuật, tất cả đều so một lần. Có dám hay không? Đêm linh vẻ mặt ngạo kiểu. Diệp Tinh đem đêm linh kiếm ném lại đây, thần xác nhàn nhạt, nhạt, không phải không dám, có cái gì tất yếu. Chúng ta cùng năm, ai cuối cùng thắng được ai đương lão đại. Đêm linh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc ta vốn dĩ liền so ngươi đại. diệp tinh lắc đầu ngươi không thể so ta liền phải kêu ngươi biểu đệ đêm linh hừ nhẹ diệp tinh thần sắc bất đắc dĩ hảo đi quy tắc toàn ngươi định ta sẽ làm ngươi thua tâm phục khẩu phục dứt lời diệp tinh đối với dạ hạo cùng kỳ dung gật gật đầu đi rồi kỳ dung nhíu mày nhìn đêm linh ngươi hổ nháo cái gì đêm linh hơi sợ mà phun ra đầu lưỡi nhỏ chạy đến dạ hạo bên cạnh nương không phải nói có áp lực mới có thể tiến bộ sao ta cho chính mình tìm điểm áp lực ngươi như thế nào không đi theo ngươi biểu tỷ so nàng nhất chiêu là có thể đem ngươi đánh ngã kỳ dung nói đêm linh đỡ chán nương ngươi khuê nữ cũng không như vậy kém đi ngươi đi thử thử liền biết ngươi thật sự rất kém cỏi kỳ dung dứt lời lại cảm thấy nói trọng thở dài một hơi nói ngươi còn nhỏ chăm chỉ chút về sau nhiều cùng ngươi biểu tỷ học học ta sẽ nhưng ta còn là muốn cùng biểu đệ tỷ thí hắn đều đáp ứng rồi nếu ta lại đổi ý chẳng phải là thực mất mặt Đêm Linh nói. Dạ hạo vui tươi hớn hở hỏi, Linh Nhi giống như có chút nhằm vào á tính A. Nào có nhằm vào. Đêm Linh sắc mặt đột nhiên đỏ, chúng ta cùng tuổi, hắn nếu là còn không có ta lợi hại, ta mới sẽ không kêu hắn biểu ca đâu. Vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Kỳ dung nhíu mày. Dạ hạo chớp chớp mắt, Linh Nhi nên không phải là thích á tính đi. cố ý muốn khiến cho hắn chú ý. Hiện tại còn nói không chuẩn đâu. Đêm Linh lắc đầu. Loại sự tình này, cái gì chuẩn không chuẩn? Dạ hạo tỏ vẻ nghi hoặc, đêm linh đỏ mặt nói, ta là nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy hắn cười rộ lên hảo hảo xem lạc, tựa như, mùa đông dương quang giống nhau, ta phải thử xem, xem hắn có hay không thực học, lại quyết định muốn hay không thích hắn. Dạ hạo cười ha ha, kỳ dung dở khóc dở cười, nhân ra nhưng chưa chắc sẽ thích ngươi. Đêm linh sửng sốt một chút, mặc kệ, chờ ta thử qua lúc sau, nếu hắn thắng, ta liền bắt đầu theo đuổi hắn. Hắn tiếp thu nói, ta liền kêu hắn biểu ca. Nếu hắn cự tuyệt. Vì An ủi ta bị thương tâm linh, làm hắn kêu ta biểu tỉ, cũng bất quá phân đi. Cách đó không xa nam cung hành cảm thán một tiếng, nhìn xem nhân gia, tiểu diệp tử ngươi đều không có theo đuổi qua ta, là ta lớn lên không đủ mỹ, vẫn là ta cười đến không tốt xem. 448 bình hoa nhân cha hỉ tương phùng, ngút trời kỳ tài tiểu phong phong. Cùng thế hệ người chung, trừ bỏ tần trưng cùng như ý nhi nữ ở ngoài, thời gian rất lâu, Diệp Tinh đều là nhỏ nhất. Tất cả mọi người đem hắn đương đệ đệ Đương hải tử. Bởi vậy lúc ban đầu nhìn thấy dạ hạo cùng Kỳ Dung, biết được hắn có cái dạ ra biểu muội Diệp Tinh thật cao hứng, rốt cuộc cũng có thể đương ca ca. Kết quả. Cái này biểu muội cố tình có viên phải làm biểu tỷ tâm. Diệp Tinh đương nhiên không thấy ra tới đêm linh đối hắn coi ý tứ, hắn chỉ là tưởng bảo vệ chính mình làm biểu ca tôn nghiêm, hạ quyết tâm, muốn thuần phục cái này tiểu nha đầu. Kỳ Dung cảm thấy đêm linh quá ngây thơ, dạ hạo lại cảm thấy nhà mình bảo bối nữ nhi rất có nại phụ chi phong thích liền theo đuổi không thành lại nói bỏ lỡ chẳng phải là tiếc nuối cả đời nhớ năm đó hán vị bắt được kỳ dung phương tâm chính là 18 ban võ nghệ tất cả đều dùng tới diệp linh cùng nam cung hành thấy diệp tinh thật ở nghiêm túc chuẩn bị tỉ thí một bộ tính toán dùng thực lực nghiền áp đêm linh bộ dáng đương nhiên là lựa chọn không nói cho diệp tinh chân tướng chờ tỉ thí xong rồi có kinh hỉ chúng ta muốn ở dạ ra dừng lại bao lâu lạc ly hỏi diệp linh nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút liền đi ba năm ngày đi Diệp Linh nghĩ nghĩ nói, chỉ là lại đây nghỉ chân một chút, thuận tiện tiếp trực đêm ra người. Đoan mục Doãn cùng thượng quan nhược tất nhiên đều biết chúng ta ở nơi nào, bọn họ có thể hay không phái người nửa đường chặn lại. Lạc ly như mày. Nếu là ở trên biển khai chiến, biến số rất lớn. Diệp Linh lắc đầu, sự tình phát triển đến bây giờ, ta cảm thấy, kế tiếp đoan mục Doãn cùng thượng quan nhược đối ta quê quán người ra tay khả năng tính lớn hơn nữa. Tuy rằng đoan mục Doãn thực lực trí cường, Chúng ta bất luận cái gì một cái đơn đả độc đấu đều không phải đối thủ của hắn, nhưng lạc thúc cùng A hành liên thủ, là có thể đánh bại đoan mục doãn, bởi vậy hắn bên kia so với chúng ta, cũng không có rất lớn ưu thế. hướng hồ mục đích của hắn là được đến ta nương, không phải tiêu diệt chúng ta mọi người, bởi vậy, ta cảm thấy hắn nhất khả năng thừa dịp chúng ta không trở về, ra tay bắt người. Có lý. Lạc Ly khẽ gật đầu, kia thượng quan nhược muốn chính là cổ vương thể, nhưng nàng biết nói cổ vương thể là giả hẳn là sẽ lại tìm tới chúng ta đi. Nàng ở A hành bên người xếp vào có nhạc tuyến, cho tới bây giờ, chưa chắc không biết cổ vương thể sự. Mặc kệ có biết hay không, nàng đại để đề đều sẽ không lựa chọn cùng chúng ta chính diện gặp phải, bởi vì không có bất luận cái gì phần thắng. Bởi vậy, bắt con tin mới là xoay người cơ hội. Diệp Linh than nhỏ, cho nên chúng ta cần thiết mau chóng chạy trở về, cộng đồng ngăn địch. Lạc ly thật sâu thở dài, cũng hảo, ta liền cùng các ngươi đến bên kia đi một chuyến. Dạ hạo cùng kỳ dung đối đêm đàm đảo cũng không quá lớn lưu luyến. Bọn họ mặt trên đã không có trường bối, dưới gối lại chỉ có một nữ nhi, người ở đâu, ra ở đâu, an toàn quan trọng nhất. Như thế trải qua thương nghị, định ra 5 ngày lúc sau khởi hành rời đi. Đoạt tới những cái đó tài bảo, chỉ chọn quý trọng nhất, hữu dụng mang lên, mặt khác dạ hạo an bài giấu đi, dược liệu hết thể mang đi. Đi xa yêu cầu làm đủ chuẩn bị, thuyền lớn đến tu sửa ra cố, bị hảo cũng đủ cứu sống thuyền nhỏ đồ ăn cũng muốn chuẩn bị cũng đủ thả đầy đủ hết sự tính rất nhiều thời gian không nhiều lắm chủ yếu là dạ hạo cùng kỳ dung ở an bài tư đồ tuyên cùng diệp tinh đi hỗ trợ thấy cha mẹ bận rộn đêm linh giúp đỡ chiêu đãi khách nhân chiếu cố đại gia ẩm thực cuộc sống hàng ngày mỗi ngày còn sẽ chuyên môn bồi diệp thịnh cùng linh chăn đi tàn bộ dẫn bọn hắn tham quan du ngoạn đêm đàm đảo phong cảnh thắng địa làm dạ gia thiếu chủ thực xứng trước đến nỗi cùng diệp tinh tỷ thí sự tình hai người đã lén nước hảo chờ xuất phát lúc sau lại bắt đầu nam cung hành ký ức chỉ khôi phục một bộ phận, bất quá cơ hồ cái gì đều không ảnh hưởng. Xuất ruột khôi phục ký ức chính là Diệp Thịnh. Nhưng Diệp Linh nghiên cứu kỳ lao ra tử lưu lại giải cổ đan, đã tận lực, lại tiếp tục đi xuống cũng sẽ không có cái gì thu hoạch, tạm thời từ bỏ, tính toán chờ trở, trở về giao cho phong bất dịch, nhất định không thành vấn đề. Diệp Thịnh đôi mắt khôi phục đến không tồi, này hai ngày đã có thể nhìn đến mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Diệp Linh nói không nên lời ngoài ý muốn nói, trở về đến nhà. Thị lực không sai biệt lắm có thể khôi phục bình thường, Diệp Thịnh liền có thể nhìn đến hắn tâm tâm nghiệm nghiệm cháu ngoại ngoại tôn nữ. Trước mắt nhận được tin tức, thánh đảo bên kia không có động tĩnh, bốn cái đầu nhập vào thánh đảo gia tộc cũng không có tân động tác, thiên một quốc mặt ngoài nhưng thật ra gió êm sóng lạo. Nhưng Diệp Linh biết, này chỉ là bao tắp tiến đến điểm báo, bất quá vì thay đổi bị động cục diện, nàng lựa chọn lấy lui làm tiến. Chỉ cần nàng bên này người là an toàn, địch nhân ra tay trước, liền sẽ lượng ra càng nhiều át chủ bài tới đáng giá nhắc tới chính là tùng bồ thành cũng ở diệp linh cướp bóc danh sách trong vòng bồ phan bị lạc ly giết diệp linh hỏi bồ tông là lưu lại đương thành chủ vẫn là cùng nàng đi bồ tông không chút do dự lựa chọn người sau vẫn luôn chú ý thiên một quốc thế cục chú lão biết lưu lại càng nguy hiểm cũng thực tán thành rời đi lúc này bồ tông chủ tớ cũng đi theo tới đêm đàm đảo nam cung công tử tống công tử bồ tông lại đây tìm diệp linh nên diện gặp phải nam cung hành cùng tống thanh vũ vội vàng chắp tay hành lễ Không cần khách khí, kêu tên của chúng ta liền hảo. Tống thanh vũ tươi cười thanh tuyển. Tuy rằng không có võ công, nhưng sắp mang tức phụ nhi về nhà, hắn gần nhất tâm tình đều thực hảo. Bồ Tông trong lòng lại lần nữa cảm thán, thật là hai cái thiên tiên dạng nam nhân A. Lúc trước Diệp Linh chính là một chút đều không có nói ngoa. Gần nhất cùng Diệp Linh đồng hành, nhận thức bên người nàng người, Bồ Tông thật sâu cảm thấy chính mình dung mạo thường thường, thực lực thấp kém, đầu góc giống nhau, cùng tư đồ tuyên phân biệt không nhiều lắm thất bại cảm tùy theo cũng cùng tư đồ tuyên giống nhau thơm cho rằng không thể lại hết ngồi đại giếng khát vọng đến càng rộng lớn thiên địa đi gặp xông vào một lần mà đi theo nam cung hành cùng diệp linh hôn tương lai vô hạn khả năng hơn nữa tràn ngập lạc thú bồ tông gần nhất thường xuyên cảm thán hắn lúc trước có thể kết bạn diệp linh chính là cuộc đời này vận mệnh lớn nhất bước ngoặt nam cung hành đảo không thèm để ý bồ tông tìm diệp linh hắn cùng tống thanh vũ muốn đi diệp thịnh bên kia vẫn chưa xoay người trở về nhìn chằm chằm chào hỏi qua liền đi rồi Bồ Tông tưởng, Nam Cung Hành không chỉ có lớn lên Mỹ, thực lực cao cường, tính cách cũng là thật sự rất lớn khí. Không nghĩ tới Nam Cung Hành đang ở cùng Tống Thanh Vũ trêu chọc Bồ Tông, kia tiểu tử đặc biệt sùng bái ta. Chờ ta có rảnh hảo hảo chỉ điểm chỉ điểm hắn. Tống Thanh Vũ cười, ngươi không lo lắng hắn thích tiểu diệp. Nay có cái gì hảo lo lắng? Ai không thích nhà ta tiểu diệp tử? Nhưng thấy ta, hắn còn có thể có cái gì tâm tư? Nhà ta tiểu diệp tử ánh mắt nhưng hảo, mới sẽ không coi trọng người khác. Nam cung hành thực ngạo kiểu mà nói. Thống thanh vũ tỏ vẻ, nói như vậy cũng không sai. Tuy rằng chắc chắn có trong lòng không số, tự biết không rõ người, nhưng bổ Tông cũng không phải, bằng không Diệp Linh cũng sẽ không theo hắn làm bằng hữu. Tiểu Diệp. Bồ Tông nhìn thấy Diệp Linh, cười chắc tay. Ban đầu kêu Tiểu Thất, bất quá biết được đây là Nam cung hành nít Nam lúc sau. Hắn liền không như vậy kêu, cảm giác quái quái, cùng đại gia cùng nhau kêu Tiểu Diệp. Có việc. Diệp Linh ý bảo bổ Tông ngồi. Là có chút việc. Bồ Tông thần sắc có chút xin lỗi, nhận được ngươi chiếu cố, ta hôm nay mới có thể an an ổn ổn mà ở chỗ này, đại ân không có gì báo đáp. Ta là tưởng nói, có cái gì yêu cầu ta làm, ngàn vạn không cần khách khí, vàng không trong lòng ta thật sự băn khoăn. Diệp Linh nghe vậy liền cười, không có việc gì tìm việc. Bồ Tông khỏe miệng hơi chịu, là, ta muốn tìm điểm chính sự làm. Hảo A. Diệp Linh sảng khoái gật đầu, ta liền thích ngươi như vậy tự giác cái làm việc. Chúng ta có cái quy củ, độc thân nhiều lao. Bồ Tông cười nói, ta biết, A Tuyên cùng ta nói, ta cảm thấy cái này quy củ thực hảo. Xem ra cũng không cần ta nhiều lời, ngươi liền đi tìm A Tuyên, hai người các ngươi thương lượng một chút như thế nào phân công đi. Diệp Linh nói, Bồ Tông thần sắc vui vẻ, hảo. Ta đây liền đi tìm hắn. Dứt lời liền đi rồi. Bồ Tông vẫn luôn nhàn rỗi, cảm thấy băn khoăn, khá vậy không hảo tự làm chủ trương. Lúc này Diệp Linh gật đầu nói làm hắn làm việc, Bồ Tông thật sự thực vui vẻ bởi vì hắn xác định diệp linh là tín nhiệm hắn diệp linh nhìn bồ tông bóng dáng nghĩ độc thân lại thêm một cái nhìn đến tư đồ tuyên cùng bồ tông như vậy tích cực diệp linh cảm thấy nàng đến phụ trách làm cho bọn họ sớm ngày cưới thượng tức phụ nhi bất quá loại sự tình này muốn xem duyên phận độc thân văn tĩnh cùng này hai đều không tới điện đêm linh lại đối diệp tinh nhất kiến trung tình, chỉ có thể về nhà nói nữa hiện giờ tràn đầy tiến tới tâm tư đồ tuyên cùng bồ tông hai độc thân rất hợp duyên tính toán lại tới tìm diệp linh Thỉnh nàng hỗ trợ dẫn dây, chính thức đã bái Lạc Ly vi sư. Lạc Ly thu đồ đệ sau, một chút không hàng hồ, cùng ngày liền luyện hai cái đồ đệ, cho bọn hắn chế định nhất thích hợp tu luyện kế hoạch, làm tinh chuẩn chỉ điểm, làm cho bọn họ được lợi rất nhiều. Hết thể đều ở đâu vào đấy mà tiến hành chung, đến xuất phát trước một ngày, sở minh Trạch lại đây tìm Diệp Linh. Có gì quý làm? Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Đồng hành lâu như vậy, sở minh Trạch vẫn luôn giống cái ẩn hình người, đóng cửa lại chính mình tu luyện không để ý đến chuyện bên ngoài đối thực lực theo đuổi như cũ nhiệt tình mà chấp nhất hai việc sở minh trạch ngồi xuống cũng không quanh co lòng vòng đệ nhất ta chân châu đều phải mang đi trên thuyền không gian rốt cuộc hữu hạn cho nên đại bộ phận vàng bạc châu đó là muốn lưu tại đêm đàm đảo bao gồm sở minh trạch tuyên bố tất cả đều thuộc về hắn chân châu thực sự cũng không ít tiểu nguyệt nhi thích chân châu nhưng cũng không cần nhiều như vậy diệp linh lắc đầu đều là không giống nhau sở minh trạch kiên trì Diệp Linh cười khẽ, ngươi chẳng lẽ tưởng gom đủ trên đời này sở hữu phẩm loại chân châu cấp Tiểu Nguyệt Nhi chơi? Có gì không thể? Sở Minh Trạch hỏi lại, ngươi cái này ích lợi tối thượng người, cố tình đối Tiểu Nguyệt Nhi như vậy sủng ái, có thể giải thích một chút sao? Diệp Linh hỏi, nàng cũng không cho rằng sở Minh Trạch đối Tiểu ngạo Nguyệt cảm tình là giả, chỉ là có chút khó hiểu, vì cái gì? Sở Minh Trạch trầm mặc, Diệp Linh vốn tưởng rằng hắn cũng không sẽ chính diện trả lời khi, liền nghe sở Minh Trạch nói. Nàng ở ta bên người sinh ra, ta cái thứ nhất ôm nàng có cái không phụ trách nhiệm nhân cha phụ thân, muốn che chở nàng lại làm không được mẫu thân, ta cũng là. Ta nhất hâm mộ nam cung hành cũng không phải dung mạo thực lực hoặc là cưới đến người, mà là hắn có nam cung ngự như vậy tốt dưỡng phụ, vô điều kiện mà sùng hắn, ngay cả hắn dưỡng mẫu không thích hắn, cũng cũng không từng nghĩ tới yếu hại hắn, gặp được sự tình như cũng là che chở hắn, cho nên mặc kệ thuận cảnh nghịch cảnh, hắn luôn là đang cười, phản phất sự tình gì đều sẽ không cho hắn mang đến bối rối. Bởi vì hắn có dựa vào, có đường lui, có một cái tùy thời có thể trở về ra. Ta đã từng không có đồ vật, hiện tại sớm đã không cần, nhưng ta muốn cho Nguyệt Nhi có. Diệp Linh thần sắc hơi giật mình. Nghe thế phiên lời nói, kỳ thật nàng thực ngoài ý muốn. Diệp Linh vẫn luôn cho rằng, sở minh trạch đối tiểu ngạo Nguyệt, càng có rất nhiều không có lý do gì thích, rốt cuộc người cảm tình thực phức tạp, tổng hội có yêu ghét. Nhưng không nghĩ tới, là bởi vì tiểu ngạo Nguyệt cha mẹ, làm sở minh trạch nghĩ tới chính mình. Hắn ở nguyên sinh gia đình tao ngộ thống khổ, vô pháp đền bù thơ hấu, vô pháp quay đầu lại nhân sinh, tất cả đều ký thác ở tiểu ngạo nguyệt trên người. Nhân tâm làm bằng thịt, ích lợi tối thượng sở minh trạch, trong lòng đối với đã từng thiếu hụt tái như cũ canh cánh trong lòng, bởi vậy hắn mới có thể nói, hắn nhất hâm mộ Nam cung hành, là Nam cung hành từ dưỡng phụ mẫu nơi đó được đến sùng ái cùng làm bạn, mà không phải hắn vẫn luôn ở theo đuổi thực lực. Đã từng sở minh trạch chất vấn quá, vì sao Nam cung ngự biết được Nam cung hành không phải hắn thân sinh tử? như cũ đại hắn như vậy hảo vì sao niên thị thân sinh nhi tử đã chết nam cung hành có lớn nhất hiểm nghi niên thị lại căn bản không tin là hắn làm Này đó chất vấn kỳ thật nguyên khởi với sở minh trạch sâu trong nội tâm ghen ghét bất bình bởi vì trí cao vô thượng thực lực sở minh trạch tóm lại có hy vọng được đến nhưng cha mẹ ấy cùng bảo hộ lại không có khả năng có mà đây là hắn trong lòng không muốn người biết chấp niệm cùng khổ sở bởi vậy hắn một lòng theo đuổi thực lực bởi vì hắn rất sớm liền ý thức được những thứ khác đều là hy vọng xa vời, chỉ biết cho hắn mang đến tuyệt vọng, chỉ có thực lực mới là chân chính thuộc về hắn, làm hắn không hề yêu cầu dựa vào, không hề bị người khinh lục tậy vào. Tiểu Ngạo Nguyệt xuất hiện là cái ngoài ý muốn, làm Sở Minh Trạch trong lòng thiếu hụt kia một khối, thay đổi mặt khác một loại phương thức ở đền bù, cũng thành hắn lớn nhất cảm tình ký thác. Diệp Linh trong lòng than nhỏ, Sở Minh Trạch, ta cũng không hoài nghi ngươi đối Tiểu Nguyệt Nhi hảo, bất quá ngươi hẳn là cũng biết, hài tử nhất yêu cầu cũng không phải mỹ lệ chân châu đá quý là cha mẹ làm bạn là lời nói và việc làm đều mẫu mực nàng cũng là ta nữ nhi a hành là nàng giữa phụ nếu là hoàng nhan lu tương lai gặp được một cái hảo nam nhân lại thành hôn tiểu nguyệt nhi còn sẽ có cha kế ta không phủ định ngươi là nàng phụ thân nhưng ngươi hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút nàng hội trường đại sẽ hiểu chuyện như thế nào làm nàng tán thành ngươi ngươi rốt cuộc có thể cho nàng cái gì đã có a hành cái này cha ngươi dựa vào cái gì làm nàng cũng quản ngươi kêu cha sở minh trạch sắc mặt hơi trầm xuống Ngươi là ở đối ta thuyết giáo sao? Đúng vậy. Diệp Linh gật đầu. Nếu ngươi cảm thấy ta là nhàn đến nói vô nghĩa, ta không lời nào để nói. Trân Châu ta sẽ nói cho A Tuyền tất cả đều mang về. Ngươi nhưng thật ra có thể thử xem, cùng A Hành nhiều lần, Tiểu Nguyệt Nhi có thể hay không bởi vì này đó Trân Châu mà càng thích ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Sở Minh Trạch đỗng nhiên đứng dậy, tới cửa, bước chân một đốn, lại xoay người trở về ngồi xuống. Còn có một việc, ta cũng muốn bái lạc ly vi sư diệp linh vô ngữ vậy ngươi đi tìm hắn cầu hắn thu ngươi vì đồ đệ, cùng ta nói làm gì ta lại không phải ngươi nương quản ngươi ăn quản ngươi uống còn muốn xen vào ngươi lợi công ngươi thật khi ta thiếu ngươi ta đã cứu ngươi nương ngươi cái gì thái độ sở minh trạch hừ lạnh diệp linh cười như không cười a hành thực lực không ở lạc ly dưới không bằng ngươi bái hắn làm thầy ta cho ngươi đương sư nương nhưng thật ra có thể bệnh tâm thần Nam mơ sở minh trạch dứt lời đứng dậy liền đi ngày đó vãn chút thời điểm diệp linh biết được lạc ly đã thu sở minh trạch vì đồ đệ tên hôn đảng kia lừa lạc thúc nói là ngươi điểm quá mức lạc thúc nghĩ hắn đã cứu nương cho rằng cùng chúng ta là bằng hữu thiên phú thực hảo cũng thực khiêm tốn liền sảng khoái nhận lấy nam cung hành đi điều tra quá trở về cùng diệp linh nói sở minh trạch là bởi vì luyện công gặp được bình cảnh mới tính toán bãi sư đều không phải là đột nhiên nảy lòng tham thu liền thu đi diệp linh đối này thực bình tĩnh rốt cuộc hiện giờ là một đường Cố tình áp chế không cho hắn tăng lên thực lực, nhưng thật ra dư thừa. Nếu muốn cải tạo hắn, tổng phải có thành ý, bằng không hắn nói chạy liền chạy. Những cái đó chân châu, cuối cùng vẫn là đều trang lên thuyền. Sau lại đi trên đường, sở minh Trạch luyện công rất nhiều, nghỉ ngơi thời điểm liền ở đùa nghịch những cái đó chân châu, còn tìm quá ninh chăn đi thỉnh giáo, cuối cùng thân thủ làm cái tinh xảo mỹ lệ chân châu tiểu phòng ở ra tới, cùng lúc trước Diệp Linh cùng Nam Cung Hành ở Tĩnh Vương Phủ cấp Diệp Trần làm chúc phòng ở không sai biệt lắm đại. Bất quá đặc biệt quý, giá trị liên thành. Đây là lời phía sau. đảo mắt tới rồi xuất phát ngày này, hết thể đều an bài thỏa đáng. Hai con thuyền lớn, một con thuyền tái hóa, một con thuyền trụ người, tải trọng cơ hồ tương đương, tránh cho ảnh hưởng tốc độ, do đường thuyền nhỏ đã đi trước xuất phát, bảo đảm an toàn. Thuận buồn xuôi do nói, về nhà còn có thể đuổi kịp văn tiết. Diệp Linh cười nói, ra tới lâu như vậy mới trở về, đại tỷ khẳng định sẽ tấu ta, nàng nhưng hung. Linh chăn mỉm cười lắc đầu. Biết Diệp Linh là ở nói giỡn. Bất quá nàng trong lòng cầu nguyện, kế tiếp tất cả mọi người bình bình an an. Ta cùng A Tinh ngày mai muốn bắt đầu tỉ thí, cha, nương, tiểu gì, tiểu dượng, tư đổ ra ra, lạc thúc thúc, các ngươi làm chứng kiến. Thắng người đương lão đại. Đêm Linh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Dạ hạo ha ha cười, hảo hảo hảo, vừa lúc ở trên biển không có việc gì để làm, các ngươi liền nhiều lần. A Tinh ngươi không ý kiến đi. Di cả phụ, ta không có ý kiến hết thể đều nghe biểu mũi đi. Diệp Tinh gật đầu, dứt lời đứng dậy, ta cấp gì cả cùng nương hầm tổ yến hảo, đi trước lấy một chút. thấy Đêm Linh ánh mắt đuổi theo Diệp Tinh thân ảnh, Dạ Hạo thấp giọng nói, Linh Nhi, có phải hay không không cần so, ngươi liền thích lạc. Đêm Linh sắc mặt tướng đỏ, hắn thế nhưng liền đồ ăn đều sẽ làm, làm được hảo hảo ăn, thật là lợi hại a, ta đều học không được. kia Dạ Hạo cũng không nghĩ tới nhà mình luôn luôn ánh mắt rất cao cô nương gặp phải Diệp Tinh thế nhưng biến thành một cái tiểu hoa si bất quá có một nói một, Diệp Tinh mặc kệ là dung mạo thực lực tài học nhân phẩm vẫn là tính cách, cũng chưa đến chọn. Chỉ là ban đầu bởi vì tuổi còn nhỏ, bị bên người các ca ca tỷ tỷ che chở, không có gì dùng võ nơi. Nhưng đồng thời hắn cũng bị sở hữu trưởng bối cùng các ca ca tỷ tỷ dạy dỗ, đặc biệt là hắn hai cái tỷ phu, không chỉ có là tỷ phu, thậm chí xem như hai cái cha, đem hắn bảo hộ rất khá, đối hắn yêu cầu cũng thực nghiêm khắc, chính hắn lại chăm chỉ nỗ lực, kiên định ổn trọng, nghị không ra sắc đều khó. Vẫn là muốn so nếu là ta thua liền có thể đương nhiên mà làm hắn dạy ta nha đêm linh cười hắc hắc cha con hai trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt ở kỳ dung ánh mắt nhìn qua thời điểm đồng thời ngồi nghiêm chỉnh một bộ chúng ta đều hảo ngoan bộ dáng là đêm linh nói muốn tỉ thí cầm kỳ thư họa nhưng nàng đối với này đó kỳ thật đều không phải quá cảm thấy hứng thú kỳ dung sẽ thúc giục đêm linh nỗ lực luyện công học tập y nghệ thuật mặt khác cũng không yêu cầu vì thế ngày kế tỉ thí cầm nghệ Đêm Linh Thua không hề trì hoãn, bởi vì Diệp gia Âm Luật có gia học sâu xa. Diệp Thịnh cùng Ninh chăn đều là này nói cao thủ, bọn họ ba cái hải tử ở phương diện này cũng đều thiên phú chắc tuyệt. Nhưng Diệp Tinh Âm Luật chủ yếu là Nam Cung hành giáo, bởi vì Diệp Anh xuất phát từ nào đó nguyên nhân mấy năm không chạm vào cẩm, mà Diệp Linh rất bận. Tỷ thí cờ thuật, Đêm Linh Thua dối tinh dối mù, bởi vì nàng chỉ là lược hiểu một vài, mà Diệp Tinh bị Nam Cung hành cùng Bách Lý Túc tỉ mỉ dạy dỗ quá, lại tinh thông binh pháp, cờ thuật tương đương lợi hại. Tỉ thí thư pháp cùng hội họa, đêm linh thi họa nhưng thật ra thật không sai, tự thành nhất phái, phi thường, có linh khí, có thể nhìn ra tới là hạ quá công phu luyện. Diệp tinh thư pháp rất có khí khái, hội họa nhưng thật ra nhược một ít. Diệp tinh nói này một ván đêm linh thắng, đêm linh lại nói diệp tinh viết đến càng tốt, cuối cùng trưởng bối thương nghị qua đi, định rồi thế hỏa. Đối với ý thuật độc thuật, đêm linh vốn dĩ rất có tin tưởng, rốt cuộc nàng là y ở đạo thế gia thiếu chủ, từ nhỏ học, tư đổ diễm ra đề mục. Đêm linh cùng Diệp Tinh đáp lại, cuối cùng thua vẫn là đêm linh, nàng đảo không cảm thấy mất mặt, chính là thực kinh ngạc. Biểu ca, ngươi như thế nào y Y thuật độc thuật đều so với ta lợi hại nhiều như vậy. Ngươi như vậy toàn tài, còn đều tinh thông, có để người sống. Đêm linh nhìn Diệp Tinh kinh ngạc cảm thán, còn không có tuyên bố kết quả liền trực tiếp đổi giọng gọi biểu ca. Diệp Tinh nghe thế thanh biểu ca liền cười, kỳ thật biểu mội cũng rất lợi hại, chỉ là ta y đi độc phương diện sư phụ là cái ngút trời kỳ tài. Không không không. Ta không lợi hại, hảo nhược, quá yếu. Đêm linh thở ngắn than dài, hảo mất mặt ta, ta lớn lên xấu, thực lực còn kém như vậy. Biểu muội không cần tự coi nhẹ mình, ngươi lớn lên không xấu, thực lực cũng không kém. Diệp tinh nghĩ này tiểu nha đầu nếu ngoan ngoan kêu hắn biểu ca, hắn đương ca, đương nhiên phải cho nàng cổ vũ. Nói thật đêm linh sắc thật không kém, chỉ là này đó phương diện diệp tinh càng xuất sắc một ít. Hắn vì bảo vệ đương biểu ca tôn nghiêm, cũng là nghiêm túc đối đãi. Biểu ca, ngươi có thể giáo giáo ta sao? ta phải hảo hảo theo ngươi học đêm linh trước mắt to ba ba mà nhìn diệp tinh diệp tinh cười nói vậy ngươi nên cùng ta nhị tỷ học nàng so với ta lợi hại nhiều diệp linh lập tức mở miệng xin lỗi ta rất bận không có không giáo biểu muội biểu ca đêm linh lôi kéo diệp tinh ống tay háo cơ cơ vậy được rồi diệp tinh chính xác gật đầu chỉ khi chúng ta cho nhau luận bàn ân đêm linh ngoan ngoãn gật đầu tươi cười điểm mỹ đáy mắt hiện lên một tia rào hoạt bất quá diệp tinh cũng không có nhìn đến khi thật bàng quan đại gia trong lòng đều hiểu rõ diệp tinh bị kịch bản liền chính hắn không biết bất quá nhìn thiếu niên thiếu nữ thanh xuân tốt đẹp bộ dáng đều cảm thấy thực đáng yêu cũng không có người cố ý đi vạch trần trở lại chỗ ở tư đồ diễm thở dài ai a tuyên a ngươi nhìn xem nhân gia a tinh so ngươi nhưng tiểu vài tuổi đâu tư đồ tuyên gia gia ta làm việc rất bận cầu đừng chắc tâm chu láo thở dài chủ tử diệp tiểu công tử so ngươi tiểu vài tuổi nói không chừng thực mau liền thành thân ngươi xác định đừng đuổi theo cầu nghe tiểu thư bồ tông dở khóc dở cười chu ra ra ta cùng văn tĩnh chỉ là bằng hữu loại sự tình này xem duyên phận đi nếu là tiểu diệp cô nương bên người còn có không hôn phối hảo cô nương chủ tử nhưng ngàn vạn muốn để bụng bằng không đã bị tư đổ công tử đoạt đi chu láo dạn dò bồ tông cái gì lung tung rối loạn mọi người đều có chính mình phải làm sự đối tương lai có khắc ao dọc theo đường đi ấm áp hài hòa Mặt khác một bên, Bách Lý Túc cùng Ách Nô khoảng cách tần quốc chỉ còn lại có 2-3 ngày thuyền trình. Mang theo nhiệm vụ ra tới, lại tưởng sớm ngày về nhà, hai người dọc theo đường đi thay phiên nghỉ ngơi, cơ hồ một khắc đều không có lãng phí. Xa xa mà nhìn đến một chiếc thuyền lớn nên diện mà đến, Bách Lý Túc đôi mắt hiếp lại, Ách Thúc, Vòng Khai. Ách Nô khoa tay múa chân hỏi, vạn nhất là tiểu diệp bọn họ đâu. Không rất giống, Vòng Khai ta hỏi một chút liền biết. Ly đến gần, nếu là địch phi Hữu sợ là sẽ có phiền thoái bách lý túc ngưng mắt nhìn kia con ở trong tầm mắt càng thêm rõ ràng thuyền đây là thượng quan ngược thuyền nàng chính mang theo người hướng nhạc ra đi cũng đã nhìn đến bách lý túc thuyền nhỏ bằng hữu chúng ta lạc đường tần quốc là hướng cái kia phương hướng sao bách lý túc dương giọng hỏi trên thuyền bát quái lúc này thanh tỉnh nghe được bách lý túc thanh âm trong lòng chấn động lập tức nhắm mắt lại làm bộ cái gì cũng không biết hắn không biết bách lý túc bên kia có bao nhiêu người nhưng nếu là làm thượng quan ngược biết khả năng sẽ có phiền toái bách lý túc hỏi ra khẩu ách nô giá thuyền chưa đỉnh kéo ra khoảng cách một lát sau không có được đến đáp lại bách lý túc ngưng mắt đi mau nếu là người một nhà nghe được ta thanh âm liền lập tức ra tới đáp lại tuy rằng thượng quan nhược không biết kêu gọi chính là ai nhưng từ tương phản phương hướng tới hướng tần quốc đi vạn nhất là nam cung hành cùng diệp linh người đâu vì thế thượng quan nhược lập tức kêu lương rừng thông qua đi bắt người bất quá chờ thuyền nhỏ chuẩn bị tốt trong tầm mắt đã không có Bạch lý túc bóng dáng Hắn cùng ách nô nhanh như chốc nhi sớm chạy xa. a nhược, có lẽ chỉ là đi ngang qua. Lương dừng thông nói. Thượng quan nhược những mày, nếu chạy, liền thôi. Nàng tổng cảm thấy, phòng bị tâm như vậy trọng, không giống như là người thường, nhưng biển rộng mênh mang, đối phương thuyền nhỏ nhẹ nhàng, tốc độ căng mau, lại muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Nhanh hơn tốc độ đi nhạt ra. Thượng quan nhược phân phó qua sau, lại đi hỏi bắt quái, mới vừa rồi thanh âm hay không nhận thức. bắt quái vẻ mặt vô tội, cái gì thanh âm vừa mới người già già ta đang ngủ thượng quan nhược chịu bắt quái một cái tát xoay người nổi giận đùng đùng mà đi rồi bắt quái cười lạnh dù sao hắn đã đem sinh tử không để ý tồn tại một cái niệm tưởng chính là chờ coi trọng quan nhược chết như thế nào tuy rằng bách lý túc cũng hoài nghi gặp phải kia con thuyền có thể là hướng bọn họ tới nhưng trước khi đi diệp anh luôn mãi dặn dò hắn nhiệm vụ là đem dược đưa đến diệp linh trong tay này rất quan trọng ngàn vạn không cần cảnh mẹ để cảnh con hai ngày sau ở tần quốc lên bờ Bách Lý Túc cùng Ách Nô đi trước khai nguyên thành, bởi vì muốn xác định nam cung hành cùng Diệp Linh không ở bên kia, sau đó lại hướng đông lên đường, tránh cho bỏ lỡ. Liên ở bọn họ lên bờ thời điểm, bị Diệp Linh an bài về nhà báo tin nguyên Lão đầu cùng Thượng Quan Đồng vòng qua Tần Quốc, cũng ở dùng nhanh nhất tốc độ lên đường, nhưng thật ra không có thể gặp phải. Đến khai nguyên thành sau, xác định nam cung hành cùng Diệp Linh không có trở về bên này, nghỉ chân công phu, Bách Lý Túc chuyên môn chạy tới mua mấy thân tân y hệ y phục nói thấy nhạc mẫu thời điểm không thể quá lôi thôi ách nô thâm chấp nhận lại lần nữa ra biển bách lý túc dùng bố che mặt vì chống nắng thông khí phía trước không chú ý dãi nắng dầm mưa làn da đen cũng thô ráp, ngày ấy ở khai nguyên thành trong lúc vô ý chiếu gương hắn đều bị dọa tới rồi hy vọng bọn họ đều ở bên nhau ngàn vạn không cần bỏ lỡ bách lý túc đối với sơ thăng ánh sáng mặt trời thành kính hướng nguyện bất quá nếu là như thế nam cung bình hoa khẳng định sẽ ở nhạc mẫu trước mặt nói ta nói vậy hắn lại lớn lên so với ta đẹp ai không đúng ách thúc ta có phải hay không hẳn là tiếp tục dãi nắng dầm mưa đến lúc đó nhạc mẫu là có thể nhìn ra ta có bao nhiêu vất vả ách nô gật đầu cũng đúng không được không được bách lý túc lại lắc đầu như vậy chờ về nhà á anh nên ghét bỏ ta tuyệt đối không được ách nô cười lắc đầu dọc theo đường đi bách lý túc cũng chưa như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi quá ách nô cũng sẽ không nói chuyện hắn sát thật có chút bị đẻ nén đều thần thần thao thao bắt đầu lầm bầm lồ bầu. nửa tháng lúc sau lúc chạng vạng khởi phong, ách nô nhìn xem không trung đang ở hội tụ mây đen, khoa tay múa chân nói như là muốn trời mưa. dọc theo đường đi gặp được quá vài lần gió lốc dông tố, bất quá cũng chưa ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng vẫn là phải cẩn thận. bách lý túc lấy ra kỳ diệu họa hải đồ, lại lần nữa xác nhận quá phương hướng không sai. ách nô ra thuyền thời điểm, hắn giống nhau cũng không thể thả lỏng, phải chú ý phụ cận hải vực có hay không con thuyền, một là phong bị nhị là tránh cho cùng người một nhà bỏ lỡ vào đêm thời gian bách lý túc khoanh chân ngồi ở đầu thuyền gặm lại làm lại ngạnh bánh nướng lớn vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp đột nhiên cuồng phong gào thét đầu mưa lớn điểm từ màn trời rơi xuống bách lý túc cùng ách nô phủ thêm áo tơi duy trì thuyền nhỏ ổn định nhặt lên bị vũ xối quá bánh nướng lớn lại gặm hai khẩu sâu kín cảm thán nam cung bình hoa ngươi rốt cuộc ở nơi nào a chạy nhanh ra tới được chưa mưa to ảnh hưởng tầm nhìn ách nô nhìn ra xa phía trước Thấy hình như có ánh sáng lập lòe, thần sắc biến đổi, vội vàng túm một chút bách lý túc. Bách lý túc ném trong tay bánh nương lớn, nghiêm sắc mặt, lao bộ dáng. Ở an toàn khoảng cách giống một giọng nói, liền biết có phải hay không người một nhà. Nên diện tới trên thuyền lớn, Diệp Thịnh Linh chăn một nhà đang ở ăn cơm chiều, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đều ở, Diệp Tinh bên cạnh ngồi đêm Linh, Tống Thanh Vũ cùng Kỳ Diệu cũng ở. Lao Diệp, cái này ăn không ăn. Nam Cung Hành kẹp một cây đỏ rực ớt cây hỏi Diệp Thịnh diệp thịnh hiện tại thấy không rõ lắm nhưng mơ hồ có thể phân biệt là màu đỏ hắn trong lòng biết nam cung hành khẳng định chơi xấu cười đến hoa ái tiểu hoa ngươi vất vả cho ngươi chính mình ăn đi nam cung hành chiếc đua vừa chuyển ớt cay liền ném tới tống thanh vũ cái đĩa Niêu niêu ngươi ăn ninh chăn cười lắc đầu cảm thấy này đó hải tử đều thực đáng yêu hòa thuận vui vẻ khi nghe được hô to một tiếng xin hỏi thiên một quốc hướng phương hướng nào đi diệp linh thần sắc biến đổi lập tức đứng dậy đi ra ngoài nam cung hành ném xuống chiếc đuôi đuổi theo. Diệp tinh thần sắc vui vẻ, hình như là đại tỷ phu thanh âm. Ninh chăn sửng sốt, thần sắc có chút kích động. Diệp thịnh cầm tay nàng, là a anh tới sao? Cha, nương, đừng có gấp, ta đi ra ngoài nhìn xem. Diệp tinh cũng chạy ra đi, cái đuôi nhỏ đêm linh lập tức đuổi kịp. Bách lý túc hô lên thanh lúc sau, liền làm tốt lập tức chạy chuẩn bị. Gió lớn lăng cấp, ách nô tận lực khống chế được thuyền nhỏ. Bạch lý túc lao một phen trên mặt nước mưa, dựng lên lỗ nghe những mày đi thôi đầu thuyền còn không có điều lại đây liền nghe một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến chăm rằm nhân tra. bách lý túc thần sắc đại hỉ nam cung bình hoa bị tống thanh vũ cùng kỳ diệu đỡ tới cửa diệp Thịnh cùng Ninh trăn nghe này đối anh em cột trèo gặp lại khi vui mừng ám hiệu đều thực vô ngữ ách nô giá thuyền lại đây bách lý túc trong lòng ngực ôm một cái tay mải phi thân dựng lên thượng thuyền lớn ách nô rời đi thuyền nhỏ đồng thời một cái sóng to thuyền nhỏ biến mất bóng dáng ha ha thật là các ngươi bách lý túc xuống lên cho nam cung hành một cái đại đại hùng ôm bình hoa muội phu ngươi không chết thật sự là quá tốt nam cung hành đẩy ra bách lý túc ta mất chi nhớ ngươi ai a nam cung bình hoa ngươi trang cái gì trang bách lý túc tức giận mà nói vừa mới là tiểu diệp tử làm ta kêu ta thật sự không biết ngươi là ai nam cung hành thần sắc nghiêm túc bách lý túc nhíu mày nhìn về phía diệp linh diệp linh mỉm cười hắn thật mất chi nhớ bách lý túc chớp chớp mắt nga bình hoa mội phu ta là ngươi tỷ phu ta đã cứu ngươi mệnh ngươi nói muốn cả đời đem ta đương thân ca nghe ta nói tới mau kêu ca nam cung hành quay đầu lại nhìn đi tới diệp thịnh cùng ninh trăn cha nương các ngươi xem ta chưa nói sai đi hắn vừa thấy mặt liền nói hiệu nói vượng chính là tên cặn bã bách lý túc nhìn đến diệp thịnh cùng ninh trăn thân sắc cứng đở vội vàng tiến lên đi hành lễ cha nương ta là bách lý túc không cần nghe a hành nói bậy chúng ta là đùa giỡn diệp thịnh cùng ninh chăn có chút thất vọng bởi vì vốn tưởng rằng diệp anh tới bách lý túc nhìn nhạc phụ nhạc mẫu giống như thật sự không quá thích hắn à. nam cung bình hoa tên hôn đảng kia rốt cuộc nói nhiều ít bôi đen hắn nói tức giận đừng náo loạn đều mau tiến vào diệp linh nói vào cửa nam cung hành cầm sạch sẽ khăn vải đưa cho bách lý túc bách lý túc vốn đang có điểm tiểu cảm động kết quả khăn vải từ hắn đỉnh đầu thổi qua bị nam cung hành đưa cho ách nô ninh chăn dở khóc dở cười Vội vàng cho Bách Lý Túc một khối, làm hắn lau mặt, Bách Lý Túc nghĩ thầm nhạc mâu vẫn là đau lòng hắn. Trễ chút lại ôn chuyện. Sao ngươi lại tới đây? Trong nhà như thế nào? Tỷ của ta làm ngươi tới làm cái gì? Diệp Linh nhìn Bách Lý Túc hỏi. Bách Lý Túc đem hắn dọc theo đường đi đều ôm vào trong ngực tay nải cấp Diệp Linh, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, bọn họ đều đi trở về. A anh để cho ta tới cho các ngươi báo cái bình an, đưa một ít dược lại đây. La Tiểu Phong làm đoạn hồn đan giải hòa cổ đan. Đoạn hồn đan là vì giết chết trong cơ thể có chuyển sinh cổ người, giải cổ đan bỏ thêm trần nhi huyết, tiểu phong nói có thể giải trăm cổ, liền chuyển sinh cổ cũng có thể giải trừ. Diệp Linh thần sắc vui vẻ, lập tức mở ra tay mải, bên trong bọc mấy tầng không thấm nước giấy dầu, dược bình đều là hoàn hảo. Cái nào là giải cổ đan? Diệp Linh hỏi. Bách Lý túc rỗi tay một lòng tay, Diệp Linh lấy ra tới, mở ra, đảo ra một viên, liền đưa cho Ninh Trăn, nương, trước đem cái này ăn. Ta vẫn luôn hoài nghi đoan mục doãn cái kia tiện nhân còn ở nương trên người để lại cái gì chúng ta không biết cổ, ăn mới an tâm. Ninh chăn tiếp nhận đi, đem kia viên dược ăn, lại uống lên hai khẩu tống thanh vũ đưa qua thủy, cũng không có gì phản ứng. Lúc này, mặt khác một con thuyền đang ở đi trên thuyền, đoan mục doãn cùng đoan mục ngạn phụ tử tương đối mà ngồi. Phụ thân, chúng ta đây là muốn đi nam cung hành cùng Diệp Linh sinh ra lớn lên địa phương sao? Đoan mục ngán hỏi. Ta đi tìm A-chan. Đoan Mục Doãn Tử khí trầm trầm trên mặt không có một tia huyết sắc, không biết phụ thân có cái gì kế hoạch. Đoan Mục ngạn hỏi. Nguyên bản ta không nghĩ đi đến này một bước. Đoan Mục Doãn Thanh Âm trầm thấp khàn khàn, bất quá việc đã đến nước này, ai chăn bị Diệp Thịnh làm bẩn quá thân mình, liền từ bỏ đi. Đoan Mục ngạn thần sắc biến đổi, phụ thân là nói, làm cô cô, làm họ Diệp, toàn bộ đi tìm chết. Đoan Mục Doãn đôi mắt hung ác nhăm hiểm, lúc này đây, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Ai chăn trong cơ thể có ta hạ chuyển sinh cổ, chuyển sinh cổ bất tử bất diệt, ta muốn cho nàng hoàn hoàn toàn toàn thuộc về ta. Đoan mục ngạn thần sắc do dự, kia có thể hay không Vương tha tống thanh vũ. Đoan mục doãn hừ lạnh, đến lúc đó, ta ra tay, không lưu một cái người sống. Đến nơi hắn có thể hay không sống, xem hắn có nguyện ý hay không đi theo ngươi. Đoan mục ngạn trầm mặc, không nghĩ tới đoan mục doãn thế nhưng tính toán giết chết bao gồm nình chăn ở bên trong mọi người, sau đó làm nình chăn trọng sinh trở lại hắn bên người. Đoan mục doan nâng chung trà lên, chưa đến bên miệng, đột nhiên một búng máu phú tới. Đoan mục ngạn thần sắc đại biến, phụ thân, ngươi làm sao vậy? Đoan mục doan chừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn chén trà trung nở rộ huyết sắc yêu hoa, ta ở a chăn trên người hạ mệnh hồn truy tung cổ, đã chết. Chuyện này không có khả năng. Nay cổ cùng chuyển sinh cổ giống nhau, là bất tử bất diệt. Ta đem a chăn ném. Tại sao lại như vậy? 449 tể cái món lòng chúc mừng một chút. Ở đoan mục ngạn trong lòng, đoan mục doãn là không thể chiến thắng Nhưng không biết khi nào khởi, có một số việc, tựa hồ đã không ở bọn họ trong không chế Đoan mục doãn võ công lại cao, đối phương một người đánh không lại, hai người, ba người, liền đủ để ứng đối Mà nguyên bản đoan mục doãn lợi hại nhất kỳ thật là cổ thuật, nhưng hôm nay đã bị người phá giải Phụ thân, chúng ta hiện tại đoan mục ngạn thật cẩn thận hỏi Đoan mục doãn bình tĩnh lại, ánh mắt hung ác nham hiểm, ta muốn làm sự, không ai có thể đủ ngăn cản kế tiếp chúng ta là đoan mục ngạn như mày đi tìm a chan đoan mục doãn dứt lời nhắm hai mắt lại đoan mục ngạn đứng dậy đi phân phó nhanh hơn tốc độ tiếp tục đi trước mặt khác một bên an vào giải cổ đan lúc sau mọi người đều nhìn chằm chằm linh chăn diệp thịnh thần sắc có chút khẩn trương tiểu diệp sẽ không có cái gì không ổn đi cha yên tâm tiểu phong phong khác không đáng tin cậy ở hắn chuyên nghiệp phương diện tuyệt đối sẽ không ra vấn đề diệp linh mỉm cười giải cổ chưa chắc có phản ứng Kỳ thật Diệp Linh hoài nghi Ninh Chân trong cơ thể bị hạ chuyển sinh cổ, nếu là như thế, Đoan Mục Doãn Điên cuồng lên sợ là liền Ninh Chân đều phải sát. Bởi vậy, này giải cổ đan thật là giải lửa xém lưng mày. Đến nỗi hiệu quả, Phong Bất Dịch nói có thể giải chuyển sinh cổ, vậy có thể. Ở phương diện này, Diệp Linh đối hắn có tuyệt đối tin tưởng. 15 phút qua đi, Ninh Chân thần sắc như thường, Diệp Linh bắt mạch, cũng không thấy ra bất luận cái gì không ổn. Đúng lúc này, bách Lý Túc bụng bắt đầu sướng không thành kế, thực đột ngột lập tức phá hủy nguyên bản khẩn trương không khí diệp thịnh cùng ninh Chân đều nhìn qua bách lý túc hận không thể tìm một chỗ chui vào đi xấu hổ đã chết nam cung hành đỡ ách nâu ngồi xuống cho hắn cầm sạch sẽ chén đua thịnh canh gắp đồ ăn ách thúc mau ăn chút nóng hổi ấm áp thân mình bách lý túc đứng ở nơi đó chờ a chờ cũng không ai tiếp đón hắn ninh Chân nhìn qua khuôn mặt từ ái vẫy tay làm hắn qua đi bách lý túc như được đại xá vội vàng tiến lên đi ngồi ở ninh Chân bên cạnh vẻ mặt ngoan ngoãn ninh trăn vô vô hàn tay ánh mắt quan tâm ý bảo hắn chạy nhanh ăn cái gì cảm ơn nương bách lý túc cảm thấy nhà mình nhạc mẫu thật sự hảo hảo a xem ra nam cung bình hoa bôi đen đều là không có hiệu quả vui vẻ bách lý túc cùng ách nô ăn cái gì thời điểm diệp linh liền đang xem giải cổ đàn phương thuốc là phong bất dịch làm bách lý túc tùy dược cùng nhau đưa lại đây phương thuốc dược liệu cùng kỳ lao ra tử kia viên giải cổ đàn có một nửa tả hữu là trùng hợp cuối cùng viết cổ vương huyết Diệp Linh cảm thấy hẳn là giải truyền sinh cổ mấu chốt. Liên truyền sinh cổ đều có thể giải, mặt khác cổ độc tự nhiên là nháy mắt chết. Mang đến giải cổ đan tổng cộng có 10 viên, số lượng cũng đủ. Đoạn hồn đan cũng có 10 viên, Diệp Linh hy vọng một đường thuận lợi, ở về đến nhà phía trước không dùng được. Bách Lý Túc cùng Ách Nô từ rời nhà lúc sau liền không có hảo hảo ăn qua một đốn nóng hổi cơm, vừa mới lại mắc mưa, một chén nhiệt canh đi xuống, cảm giác cả người đều sống lại. Bất quá ninh chăn sợ bọn họ một chút ăn nhiều lại thương dạ dày, cảm giác không sai biệt lắm, liền nhắc nhở Bách Lý Túc trước không cần ăn. Bách Lý Túc buông chiếc đũa, lau lau miệng, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cha, nương, mặc kệ Nam Cung Bình Hoa nói ta cái gì nói bậy, các ngươi đều không cần tin. Hắn chuyên chú hô ta một trăm năm. Nương, ngài nghe một chút, này cái gì tỷ phu. Há một ngậm miệng kêu ta Bình Hoa. Nam Cung hành hư nhẹ, tuy rằng ta là so với hắn lớn lên đẹp. Ngươi như thế nào không nói ngươi còn gọi chúng ta cha đâu. Bách Lý Túc phản kích. Ngươi muốn tâm sự về ngươi vì cái gì là nhân cha sự sao. Nam Cung Hành cười như không cười. Bách Lý Túc thần sắc cứng đờ, nói thật, hắn cùng Diệp Anh chi gian nào đó chuyện cũ, tuy rằng đạo lý thượng giảng, hắn không sai, nhưng ở nhà phụ nhạc mâu trong mắt, sợ là sẽ xem hắn thực không vừa mắt. Tiểu Hoa, đừng náo, mau làm chăm dằm nói nói, trong nhà thế nào. Bọn nhỏ đều hào đi. Diệp Thịnh nhớ thương cháu ngoại ngoại tôn nữ ta là bình hoa, cha kêu ta tiểu hoa, hắn là nhân trà, kia hẳn là kêu hắn tiểu nhân. Nam cung hành nghiêm trang mà nói. Ninh chăn dở khóc dở cười. Bách lý túc cho Nam cung hành một cái đại đại xem thường, thanh thanh giọng nói nói, cha, nương, không để ý tới Nam cung tiểu hoa, ta và các ngươi giảng trong nhà sự. A anh khá tốt, nàng hiện tại thực lực tiến bộ vượt bậc. Mấy năm nay trước nay cũng không có quên các ngươi, hai chúng ta trong phòng vẫn luôn treo cha năm đó họa cả nhà du ngoạn một bức hoa đâu ta vốn dĩ tưởng đem ta cùng nam cung tiểu hoa thêm đi vào bị a anh tấu một đốn cuối cùng câu này chỉ do nói hiệu nói vượng ninh chăn vành mắt nhi ửng đỏ bách lý túc tiếp theo nói bọn nhỏ đều nhưng hảo trần nhi mỗi ngày luyện công đọc sách còn cấp vãn vãn cùng tiểu nguyệt nhi vỡ lòng bất quá vãn vãn luôn là ở đi học thời điểm ngủ a anh tưởng tấu nàng lại không bỏ được làm trần nhi tấu trần nhi nói buông ra tiểu muội tấu hắn. diệp thịnh cùng ninh chăn đều nhịn không được cười nam cung hành thở dài Bách lý túc vô vô mở vai của hắn, Muội phu ngươi yên tâm, ngươi cùng tiểu mội không ở nhà, vạn vạn đã đã quên các người, hiện tại quản ta kêu trà, quản á anh kêu nương, quá đến nhưng vui vẻ, trước nay không đã khóc. Tiểu diệp tử, vạn vạn đem ta đã quên nam cung hành đầu một vai ngã vào diệp linh đầu vai. Nam cung hành không có gì không yên tâm, chính là hảo thương tâm. Diệp linh đang xem phương thuốc, thực bình tĩnh mà vô vô nam cung hành mặt, không có việc gì, chờ trở về liền nhận ra tới, ngươi lớn lên đẹp nhất chúng ta khuê nữ sẽ không lựa chọn bách lý túc chính là nam cung hành thâm chấp nhận này đối anh em cột trèo một phen lẫn nhau rồi nhị lao tâm tình đều nhẹ nhàng không ít vậy bách lý túc cùng diệp anh sự diệp linh vẫn chưa gạt diệp thịnh cùng linh trăn một năm một mười mà nói cho bọn họ chỉ là đối diệp anh nhất gian nan kia mấy năm nhẹ nhàng bân quơ vẫn chưa nói quá nhiều diệp thịnh cùng linh trăn đau lòng nữ nhi càng có rất nhiều tự trách cũng không có oán trách thượng bách lý túc bởi vì hắn cũng là người bị hại Rốt cuộc hiện giờ Diệp Anh đã gả cho Bách Lý Túc, phu thê tốt đẹp, nhị lao đương nhiên không có khả năng khó xử hắn. Nam cung hành ký ức chỉ khôi phục một bộ phận, phía trước nói lên Bách Lý Túc, thật không bôi đen hắn, nhưng thật ra nói không ít hắn lúc trước theo đuổi Diệp Linh, Bách Lý Túc theo đuổi Diệp Anh, bọn họ anh em cùng cảnh ngộ chua sót chuyện cũ. Thí dụ như Đại Tuyết Thiên một cái bị Diệp Anh đuổi ra đi, một cái bị Diệp Linh đá ra đi, hai người múa may sẻng, ở trong hoa viên hải hải mà cấp Diệp Trần Kiến cái Tuyết Phòng ở. Cha, nương các ngươi yên tâm đi chúng ta hiện tại quá đến độ thực hảo các ngươi về nhà vậy càng tốt về sau bọn nhỏ tập võ sự cha tới giáo cầm nghệ nương tới giáo trần nhi đặc biệt tưởng cùng ta lại đây sớm một chút nhìn thấy các ngươi nhưng vì an toàn khởi kiến lần này không làm hắn tới bách lý túc thần sắc nghiêm túc ách nô liên tục gật đầu khoa tay múa chân tỏ vẻ bách lý túc nói đều là thật sự một chút không khoa trương ách thúc tỷ phu các ngươi một đường mệt nhọc đi trước nghỉ ngơi một chút diệp linh ngẩng đầu Chúng ta này liền cùng nhau về nhà đi. Bách Lý Túc thật cao hứng, vốn tưởng rằng lần này ra tới có lẽ thật lâu đều không thể quay về, không nghĩ tới nửa đường gặp phải, người đều không có việc gì, lập tức liền có thể về nhà. Nam Cung Hành làm tư đồ tuyên cấp Bách Lý Túc cùng Ách Nô An bài phòng, chuẩn bị nước gấm cho bọn hắn tắm rửa, lại cầm sạch sẽ quần áo qua đi. Cấp Bách Lý Túc chính là Nam Cung Hành không có mặc quá quần áo mới. Nam Cung Hành vốn dĩ nhiệt tình mà nói muốn đi cấp Bách Lý Túc trả lưng, Bách Lý Túc tỏ vẻ cự tuyệt tổng cảm giác nam cung hành bất an hảo tâm cha đem cái này ăn diệp linh tặng một viên giải cổ đan đến diệp thịnh cùng linh chăn phòng dẫn tới nam cung hành cùng diệp thịnh mất trí nhớ cũng là cổ độc thả là diệp linh không hiểu biết nam cung hành mất trí nhớ thời gian đoạn dùng kỳ lao ra tử giải cổ đan nhiều ít khôi phục một ít diệp thịnh mất trí nhớ thời gian quá dài hoàn toàn không có khôi phục không làm cho đại gia mặt làm diệp thịnh lập tức ăn là diệp linh hy vọng hắn khôi phục ký ức sau có điểm chính mình bình tĩnh thời gian chỉ ninh chăn bồi liền hảo diệp thịnh hít sâu một hơi đem dược đầu nhập trong miệng một lát sau thân mình nón lên hôn mê qua đi ninh chăn thần sắc khẩn trương diệp linh cấp diệp thịnh bắt mạch qua đi lắc đầu nói không có việc gì có lẽ là kia cổ độc ở não giải cổ bình thường phản ứng hẳn là thực mau liền tỉnh ninh chăn nắm diệp thịnh tay đợi ước chừng 15 phút thời gian diệp thịnh lông mi khẽ run chậm rãi mở mắt nhìn đến ninh chăn diệp thịnh trong mắt nháy mắt đôi đầy nước mắt chăn chăn Cha ngươi ký ức toàn bộ khôi phục đi. Diệp Linh hỏi. Diệp Thịnh khẽ gật đầu. Hảo, ta triệt, cha mẹ các ngươi hảo hảo tâm sự, muốn khóc tối nay tận tình khóc, ngày mai về sau đều không chuẩn khóc ca. Diệp Linh dứt lời liền đi rồi. Khôi phục ký ức Diệp Thịnh, nhớ tới sở hữu sự, mất trí nhớ trước, mất trí nhớ sau. Ôm ninh chăn, Diệp Thịnh trong lòng lại là vui mừng lại là khó chịu, quá nhiều quá nhiều nói từng nói, nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. Hai người nằm ở trên giường. Mười ngón tay đan vào nhau, lẳng lặng ôm nhau. Diệp Linh trở về phòng, Nam Cung Hành đang ở đùa nghịch một hộp đá quý. Sở Minh Trạch tự cấp tiểu Nguyệt Nhi làm chân châu phòng ở, ta phải cho vãn vãn làm đá quý. Nam Cung Hành nói. Diệp Linh lắc đầu, không cần thiết, hảo hảo đồ vật đừng đều đặt hư, ngươi cùng sở Minh Trạch so cái gì. Tới, uống thuốc. Nam Cung Hành liền Diệp Linh tay ăn vào giải cổ đan, uống một ngụm thủy, nói đau đầu, bất quá cũng không có hôn mê qua đi. Nam Cung Hành ngồi. Diệp Linh đứng ở hắn phía sau, cho hắn mát xa phần đầu. Một lát sau, Nam Cung Hành bắt lấy Diệp Linh tay, lôi kéo nàng ngồi ở trong lòng ngực, thật dài than thở một tiếng, đem đầu vùi ở Diệp Linh cổ, thật sâu hít một hơi, tiểu Diệp tử, ta lại làm sai sự. Diệp Linh cười phủng trụ Nam Cung Hành mặt hôn một cái, không có à, ngươi mất trí nhớ thời điểm thực đang yêu, còn giúp ta đem cha tìm trở về, đem hắn chiếu cố rất khá, nào có làm sai. Chính là ngươi hảo vất vả. Nam Cung Hành nhớ tới Diệp Linh trong khoảng thời gian này buồn ba lao lực, liền đau lòng không thôi. Nhưng hắn mất chi nhớ khi, rất nhiều sự giúp không được gì. Con Hảo, làm việc đều là những cái đó độc thân, không có gì vất vả. Diệp Linh cười nói, hiện tại ngươi đã khỏe, ta liền cái gì đều không nhọc lòng. Ân, kế tiếp sự đều giao cho ta. Nam Cung Hành gật đầu, ngươi Hảo Hảo nghỉ ngơi, nhiều bồi bồi cha mẹ, cũng muốn nhiều bồi bồi ta. Trên đường đảo cũng không có việc gì, chỉ cần không gặp phải địch nhân. Người quan trọng nhất nhiệm vụ vẫn là tăng lên thực lực, tranh thủ sớm ngày siêu Việt đoàn mục doãn. Diệp Linh nói, có thể cùng lạc thuốc hảo hảo luận bàn một chút. Hôm sau Diệp Thịnh cùng Ninh chăn ra cửa thời điểm, hai người đôi mắt đều có chút hồng, bất quá tinh thần tạm được. Bách Lý túc chờ ở bên ngoài, nhìn thấy bọn họ, cười đi qua đi, trong tay cầm một cái bình ngọc, cha, nương, đêm qua đã quên cái này. Đây là tiểu phong phong chuyên môn làm mang lại đây cho các ngươi hoa quế đường hoàn, ăn rất ngon, bọn nhỏ đều thích. Ninh Trăn cười lắc đầu, bọn họ lại không phải hài tử. Cha mẹ phía trước khổ, ăn chút đường ngọt một ngọt, về sau sẽ càng ngày càng ngọt. Bách Lý Túc cười nói. Diệp Thịnh cùng Ninh Trăn từng người ăn một viên, thật sự ăn rất ngon, ngọt ngào tư vị nhi lập tức tràn ngập tới rồi trái tim, làm người cả người thoải mái. Tiểu Phong là cái không tồi hài tử. Diệp Thịnh nói. Ninh Trăn gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Diệp Linh cười đi tới, vừa lúc, Tiểu Phong Phong không có cha mẹ, chờ trở, trở về nhà. Cha mẹ nhận hắn đương nghĩa tử hảo, về sau phụ trách cho hắn cưới vợ mang hoa hoa. Diệp Thịnh cùng Ninh Trăn đương nhiên đều rất vui lòng. Bách Lý Túc đêm qua chưa kịp cùng Diệp Tinh nói thượng lời nói, cũng không đi bài kiến dạ hạo kỳ dung, rất nhiều chuyện còn không biết. Lúc này nhìn thấy Diệp Tinh, đêm linh theo ở phía sau, Bách Lý Túc cười hắc hắc, tiểu đệ, ngươi có thể a? Thứ nơi nào quải tới tức phụ nhi? Diệp Tinh nhíu mày, đại tỷ phu, không cần nói bữa, đây là biểu muội đêm linh tự nhiên hào phóng mà kêu một tiếng tỷ phu biểu muội bách lý túc chớp chấp mắt vỗ vô, vô diệp tinh bả vai ngươi phải hảo hảo chiếu cố biểu muội diệp tinh gật đầu đây là tự nhiên đêm linh vui vẻ mà cùng bách lý túc trao đổi một ánh mắt bách lý túc khỏe môi hơi câu thiểu nha đầu ánh mắt không tồi sao đêm linh cười đến ngoan ngoãn đó là diệp tinh thần sắc mạc danh các ngươi làm gì đâu không có việc gì tỷ phu vừa tới khẳng định mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi nhiều Biểu ca chúng ta đi luyện kiếm đi. Đêm linh nói, thân mật mà vãn trụ diệp tinh cánh tay. Diệp tinh thần sắc có chút mất tự nhiên, biểu mội ngươi không cần như vậy. Như thế nào? Đêm linh vẻ mặt đơn thuần vô tội, biểu ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta phiền? Không có. Diệp tinh nhìn thoáng qua bắt lấy hắn cánh tay tay, nghĩ huynh muội chi gian, giống như cũng không có gì. Đêm linh đại nhân nhiệt tình, hắn nếu là quá mức kiêng rẻ sợ sẽ làm nàng cảm thấy khách khí, liền tùy ý đêm linh lôi kéo hắn đi rồi. Bách Lý Túc nhìn Diệp Tinh cùng đêm linh bóng dáng, vẻ mặt vui mừng, có loại nhà mình hài tử rốt cuộc lớn lên lão phụ thân tâm thái. Khôi phục ký ức sau, Diệp Thịnh lại chuyên môn tìm Bách Lý Túc cùng Nam Cung Hành này hai cái con rể qua đi hẳn huyên hồi lâu. Đến nơi nói chút cái gì, Diệp Linh hỏi, Nam Cung Hành nói muốn bảo mật, không thể nói cho nàng. Diệp Linh cảm thấy đại khái cũng chính là Diệp Thịnh dặn dò hai cái con rể hảo hảo đối hắn nữ nhi. Có cái gì nhưng bảo mật? Nhàm chán! Nam Cung Hành! Nhạc phụ nói nếu là chúng ta lại cho các ngươi tỉ mọi chịu ủy khuất, liền phải băng chúng ta, ngươi đoán ta có sợ không? Bách Lý Túc, dù sao ta rất sợ. Bách Lý Túc nhắc tới hắn ra cửa phía trước, Diệp Anh làm tô đường điều tra mật thám sự. Chuyện này Nam Cung Hành cùng Diệp Linh vẫn luôn đều không có xem nhẹ, chỉ là bởi vì Nam Cung Hành mất trí nhớ, hắn thuộc hạ lai lịch chỉ có chính hắn nhất rõ ràng, phía trước cũng không nghiêm túc nói qua. Hiện giờ Nam Cung Hành ký ức đã toàn bộ khôi phục, lập tức nhắc lại mật thám sự hắn nghiêm túc trải vớt một chút nói cái nào cũng không giống mật thám nay liền thuyết minh đều có hiểm nghi mật thám ngụy trang đến quá hảo hiện tại thuộc hạ đều không ở bên người chỉ có thể chờ trở về lúc sau nhìn xem diệp anh cùng tô đường có hay không cha ra cái gì đến nỗi diệp ra tỷ đệ bên người mật thám diệp linh nghĩ tới nghĩ lui trừ bỏ mấy năm nay vẫn luôn đi theo bọn họ mặc trúc ở ngoài không có khác khả nghi người hỏi diệp thịnh diệp thịnh nói mặc trúc ban đầu là sở hoàng tìm tới rất nhiều cô nhi chung một cái làm hắn từ giữa chọn lựa hạt giống tốt tới huấn luyện đến nỗi mặc trúc có phải hay không thật sự cô nhi từ chỗ nào tới hắn cũng không rõ ràng lắm diệp linh tổng cảm thấy nếu mặc trúc là mật thám đoan mục doãn ra tay hẳn là sẽ không chỉ có mặc trúc một cái mặt khác nếu có hy vọng là giấu ở ngầm nhãn tuyến mà không phải bọn họ bên người người nói lại nhắc tới mất tích đã lâu bắt quái bách lý túc nói như cũ không có tin tức có lẽ hắn lưu lạc đến địa phương nào mất trí nhớ cưới cái mỹ tiểu nương không biết chính mình trở về. Tóm lại các ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta tiếp theo tìm, chỉ cần người tồn tại, sớm muộn gì có thể tìm được. Bách Lý Túc biết Nam Cung Hành cùng thất tinh bắt quái huynh đệ cảm tình, vô vô bờ vai của hắn. Nam Cung Hành lắc đầu, trước đêm thượng quan nhược cùng Đoan mục doãn giải quyết lại nói. Bách Lý Túc cùng Sở Minh Trạch có thù hoán, bởi vì phụ thân hắn Bách Lý Phục cũng là chết ở ngu Thiên tay, Sở Minh Trạch tuy rằng không phải chủ mưu, nhưng từng tham dự trong đó, rồi sau đó tới bị Sở Minh Trạch bắt đi diệp trần. Là Bách Lý Túc Nhi Tử. Bất quá biết được sở Minh Trạch cứu Ninh Trăn cùng Tống Thanh Vũ, trở thành xoay chuyển cục diện mấu chốt, Bách Lý Túc cũng không tiến lên kêu đánh kêu giết, chỉ một cái yêu cầu, không chuẩn sở Minh Trạch xuất hiện ở Minh Thị trước mặt. Diệp Linh cùng sở Minh Trạch nói, sở Minh Trạch đối này một bộ không sao cả bộ dáng, tiếp tục đùa nghịch hắn chân châu tiểu phong ở, cũng không có phải xin lỗi ý tứ. Người nhiều, còn có một thuyền hàng hóa, nếu là lên bờ đi đường bộ không bằng đường biển mau, cũng không có lại đi tần quốc tất yếu vì thế đoàn người trực tiếp vòng khai Tân quốc chỉ phái người lên bờ đi mua sắm lương thực rau dưa hoàn toàn không có chậm trễ thời gian tây lương thành đã bắt đầu mùa đông hôm qua vãn vãn ăn mặc áo đơn chạy ra ngoài chơi nhi trở về ho khan hai tiếng diệp chân bị diệp anh tấu nói hắn không có giáo hảo mội mội ra cửa đến xuyên đủ quần áo tuy rằng vãn vãn thân thể thực hảo nhưng phong bất dịch vẫn là làm nàng uống lên điểm đặc chế đuổi hàng rượu dược độc nhất vô nhị bi chế hoa quế đường hoàn khẩu vị vãn vãn uống xong nói còn muốn Phong bất dịch nói làm nàng hỏi Diệp Trần muốn. Diệp Trần to vẻ, chỉ cần đệ đệ mội mội sự, dù sao nổi đều là của hắn, ai làm hắn là lao đại đâu. Minh Thị tin Phật, hôm qua Diệp Anh trong lúc vô ý nghe thấy nàng ở thành kính dâng hương khi cầu Phật tổ phù hộ Bách Lý Túc Bình Bình An An, phù hộ chính bọn họ người đều bình yên vô sự mà trở về. Mà Tống Thanh Vũ cha mẹ còn lại là ngày ngày mong, mỗi ngày niệm, bọn nhỏ đều không thể làm cho bọn họ che lấp giữa mày u sầu bởi vì bọn họ biết về tống thanh vũ mới nhất tin tức là hắn rơi xuống lớn nhất ma đầu đoan mục doan trong tay cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể yên tâm nay bắt đầu vào mùa đông tuyết tới so năm rồi sớm một ít ngay kế ninh vương trong phủ liền xuất hiện một tòa băng tuyết công viên trò chơi năm đó suốt đêm cấp diệp trần kiến tuyết phòng ở anh em cùng cảnh ngộ đều không ở nhà đêm qua tần trưng nam cung ngự tô đường mông ngao phương nguyên đồng thời ra trận một khối cấp bọn nhỏ chế tạo một cái xinh đẹp thú vị nhạc viên sáng sớm ăn cơm xong bọn nhỏ một đám đều bị đại nhân bọc đến giống tranh Tết hoa hoa giống nhau, hoan hô cùng Diệp Trần chạy tới chơi. Vạn Vãn chạy ở đằng trước, trộn cởi bỏ thật dậy ngân hồ vây cổ, quay đầu liền thấy Diệp Anh ý cười ôn nhu mà nhìn nàng, Vạn vạn chạy nhanh lại đem vây cổ hệ hảo. mấy cái nhỏ nhất oa đều còn sẽ không đi đường, nằm ở đáng yêu xe con, đại nhân đẩy ở công viên trò chơi đi bộ. Phong bất dịch mới rời giường, nghe được thanh âm ra tới, ngáp dài đi đến Diệp Anh bên cạnh, nhìn cách đó không xa bọn nhỏ trên mặt rào dạ tươi cười cũng nhịn không được cười rộ lên, "Diệp tỷ tỷ, bọn họ năm nay có phải hay không cũng không về được." Diệp Anh lắc đầu, "Chưa chắc, nói không chừng đang ở trở về trên đường." Thanh Vũ cùng cái kia Á Diệu hẳn là có thể thành, ta đây chẳng phải là trong nhà duy nhất độc thân. Phong Bất Dịch đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Diệp Anh mỉm cười, "Còn có tiểu đệ đâu?" "Tiểu đệ là hài tử, không tính hắn." Phong Bất Dịch lắc đầu. "Như thế nào, người rốt cuộc tưởng cưới vợ?" Diệp Anh cười hỏi. Phong Bất Dịch nghĩ nghĩ, cũng không có, chính là đột nhiên nghĩ đến, trở thành vũ thành thân. Về sau bọn họ khẳng định tất cả đều bắt đầu chê cười ta, còn làm ta làm việc. Ngươi là đại công thần, ai dám chê cười ngươi, nói cho ta, ta đi tấu. Diệp Anh nói, Phong bất dịch khỏe môi hơi câu, cái này không tồi. Diệp tỷ tỷ ta thật sự a. Cái thứ nhất bị đánh sẽ là trăm dặm nhân cha vẫn là nam cung bình hoa đầu. Hảo chờ mong, thật hy vọng bọn họ hiện tại từ trên trời giáng xuống tới chê cười ta. Chu Tiểu Phàm bị Lanh Tùng ôm ở chơi phi phi, nhạc anh đỡ mang thai mặc vần sơ đi được thật cẩn thận, sợ nàng quăng ngã. Á Hành hẳn là sẽ không đối thất tinh thế nào. Phong Bất Dịch nhìn thoáng qua nhạc anh nói, ta nhận thức Á Hành thời điểm, kia đối huynh đệ liền đi theo hắn, nhoáng lên thật nhiều năm. Phong Bất Dịch rất lời, thất tinh xuất hiện ở cách đó không xa, cùng Diệp Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có lại đây. Tiểu Phong ngươi cũng đừng cả ngày buồn đọc sách, đi theo bọn nhỏ chơi chơi. Diệp Anh rất lời, xoay người hướng tới thất tinh đi đến. Đại tiểu thư, thất tinh cung kính hành lễ, nhìn thấy người, Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thất tinh gật đầu, là, vẫn là nguyên lai like cái kia chắp đầu người, từ Tấn Dương Thành đi theo chúng ta tới bên này, hiện tại bên ngoài thượng là Tây Lương Thành Tây Nguyên khách điếm trường quài, ta chỉ biết hắn họ Chu, tiêu hắn Lao Chu. Nói cái gì? Diệp Anh hỏi, có quan trọng tin tức? Thất tinh nói, Lao Chu nói, nhà anh nhà mẹ để người muốn tới xem nàng, đến lúc đó, sẽ có người phân phó ta như thế nào làm? Đúng lúc này, tô đường phi thân mà đến, đầy mặt vui mừng, diệp lão đại, ngươi đoán xem ai tới. Ngay sau đó, Nguyễn lão đầu cùng thượng quan đồng xuất hiện, nguyên lão đầu đem tô đường đá đến một bên nhi đi, đánh giá diệp anh, vui tươi hớn hở mà nói, ngươi chính là tiểu diệp nha đầu đại tỷ đi. Ta là nàng sư công. Sư công. Diệp anh vội vàng chắp tay chào hỏi. Thượng quan đồng mỉm cười, ta là A Hành cứu cứu. Cứu cứu. Diệp anh tùy diệp linh xưng hô, vội vàng tiếp đón bọn họ vào cửa bọn họ nguyên là tùy kỳ diệu đi thiên một quốc hiện giờ hai người trở về xem sắc mặt hẳn là kết quả không xấu diệp anh tình nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng ngồi xuống đệ thượng trà nóng chờ bọn họ uống qua ấm áp thân mình lúc sau mới mở miệng hỏi thiên một quốc tình huống không cần lo lắng chúng ta trở về phía trước cha mẹ ngươi đều bị cứu về rồi thanh vũ cũng không có việc gì a diệu cùng a tinh để lại tiểu diệp làm chúng ta trở về chính là báo bình an chúng ta người tất cả đều hào hảo thượng quan đồng cười nói Diệp anh sửng sốt, cứu cứu vừa mới nói. Tà cha mẹ. Diệp lão đại, người không nghe lầm. Cha ngươi cũng không có việc gì, sống được hảo hảo, bị nam cung lão thất tìm được rồi. Hiện tại bọn họ đều đoàn tụ ở bên nhau đâu. Tô đường tươi cười đầy mặt. Thật tốt quá. Diệp anh trong mắt thủy quang lập lòe, mấy ngày nay treo tâm nhưng xem như rơi xuống. Nguyên lão đầu nói đói bụng, vừa lúc phương nguyên bên kia có mới vừa hầm tốt canh thịt, còn có mới vừa mua trở về bánh nướng. Tô đường chạy tới bưng một tiểu nồi lại đây, nguyên lão đầu ăn một ngụm bánh nướng, uống một ngụm canh, ánh mắt sáng lên, không tồi không tồi. Thượng quan đồng trong lòng biết Diệp Anh sốt ruột, liền đem bọn họ đi đến thiên một quốc được biết sự tình tất cả đều cùng nàng nói một lần, trong đó nhắc tới Diệp Thịnh mất trí nhớ ngủ, Diệp Anh đấy mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót, bất quá người không có việc gì, chính là chuyện tốt. Nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng mang đến tin tức tốt, làm linh vương trong phủ càng nhiều hoàn thành tiếu ngữ, vốn dĩ lo lắng nhất sự hiện tại rốt cuộc được đến xác thực tin tức tốt, đáng giá chúc mừng. Diệp Anh lên tiếng, mọi người tụ ở bên nhau vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn, cũng là vì lần đầu tiên tới Tây Lương Thành Nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng đón gió tẩy trần. Diệp Anh một người nhìn Diệp Thịnh cùng Ninh Chăn cho nàng viết tin, lại nhịn không được đỏ hốc mắt, giao cho Diệp Trần nhìn. Diệp Trần vạn phần chờ mong nhà hắn bà ngoại ông ngoại trở về. Tống Thanh Vũ tự tay viết tin, Tống Giang ôn mẫn cùng Tiết Thị đều xem qua lúc sau, vui vô cùng. Thấp thỏm lo lắng tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Lại biết được Tống Thanh Vũ tìm được rồi tức phụ nhi vẫn là ninh chăn ruột thịt chất nữ, thực mau liền sẽ mang theo trở về. Ba cái lao nhân cao hứng đến không được, đều bắt đầu thương lượng như thế nào chuẩn bị hài tử thành thân sự. Rất có một bộ năm nay thành thân sang năm ôm tôn ba năm ôm hai năm năm, năm tới ba tư thế. Lần đầu gặp mặt thượng quan đồng cùng nam cung ngự, là như thế này chào hỏi. Cùng ngươi không quan hệ, nhưng nói thật, nghe thấy thượng quan cái này họ, ta liền phạm lê tưởng. Nam cung ngự nâng chén kính thượng quan đồng. Thượng quan đồng cười, nếu không, ta cùng ngươi sửa họ nam cung. Ta có thể. Nam cung ngự khỏe miệng hơi chịu, đảo cũng không cần. Hai người nhìn nhau cười, trao đổi một cái ngươi cũng cảm thấy thượng quan nhược là tiện nhân. Đồng cảm đồng cảm, chúng ta thích hợp đương bằng hưu ánh mắt. Náo nhiệt qua đi, Diệp Anh gọi tới thất tinh cùng nhạc anh. Mặc kệ nhạc ra tới chính là ai, đều đừng nghĩ trở về. Nhạc anh níu mày nói. Nàng cũng không biết nàng đã từng cho rằng hảo hảo ra như thế nào sẽ biến thành như vậy, hiện tại ngẫm lại nàng nương năm đó bị chết có chút kỳ quặc, mà nàng cha, mặc kệ có phải hay không thay đổi tim, nếu thành thượng quan nhược chó săn, chính là nàng kẻ thủ. Diệp Anh như suy tư gì, nghe sư công cùng thượng quan gia cứu cứu nói, thượng quan nhược đã bị tiểu muội bọn họ bức cho thân chết trọng sinh. Tính tính thời gian, người hôm nay được đến mới nhất tin tức, khả năng đến từ thượng quan nhược bản nhân. Nhắc anh nhà mẹ đẻ người muốn tới, ta hoài nghi Là thượng quan nhược muốn tới. Thất tinh thần sắc một ngừng, nàng nên sẽ không biết Trần Nhi là cổ vương thể đi. Nếu nàng hiện giờ biết, ta cũng không ngoài ý muốn. Diệp anh sắc mặt bình tĩnh, nàng nếu là xuất hiện, chính là tính toán thừa dịp tiểu mội cùng á hành không ở, lại đây bắt người. Cái kia tiện nhân. Mơ tưởng thực hiện được. Thất tinh nắm nắm tay nói. Diệp anh cười lạnh, cha mẹ ta đều không có việc gì, ta hiện giờ tâm tình phi thường hảo, tưởng tể cái món lòng chúc mừng một chút, nàng cứ việc tới, ta tùy thời xin lợi. 451 cái âm một cái tàn nhẫn tiểu phong phong tân đào. cà ca vãn vãn tay chân cùng sử dụng bò đến diệp trần trên người đi ngồi xong tay nhỏ câu lấy diệp trần cổ chớp sáng như ngôi sao đôi mắt làm lũng ân diệp trần cười nhéo một chút vãn vãn trắng non khuôn mặt nhỏ tiểu mội đói bụng bên cạnh đang xem bếp lò thượng nướng khoai lang đỏ tiểu ngạo nguyệt ngẩng đầu tươi cười ngọt ngào tiểu mội đừng nóng nội thực mau liền có thể ăn ta không đói bụng ta nghĩ ra đi chơi vãn vãn lắc đầu mắt trông mong mà nhìn ngoài cửa sổ, cửa sổ khai một cái phùng thông gió, nghe bên ngoài phong tuyết gào thét, Diệp Trần lắc đầu, chờ tuyết ngừng lại đi. Kaka ca ca vãn vãn không thuận theo, đi ra ngoài chơi sao? Tiểu muội bên ngoài lạnh lắm, đi ra ngoài sẽ đông lạnh hư. Tiểu ngạo nguyên khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, hào đi, kia ca Kaka ca cho ta kể chuyện xưa. Vãn vãn dựa vào Diệp Trần trên người, hứng thú thiếu thiếu. Từ trước có một cái đại tuyết người Diệp Trần hiện biên, vì cái gì chuyện xưa đều là từ trước có hiện tại không có đại tuyết người sao vãn vãn nghi hoặc chuyện xưa xem tên đoán nghĩa chính là từ trước sự tiểu ngạo nguyện cười hì hì nói hoa tỷ tỷ hiểu được thật nhiều kia tỷ tỷ cho ta kể chuyện xưa đi vãn vãn lập tức vứt bỏ vừa mới tưởng hảo một cái chuyện xưa diệp trần diệp trần tiểu muội ngươi còn như vậy ca ca cũng tưởng tấu ngươi đó là không có khả năng tiểu ngạo nguyện giảng từ trước có một cái tiểu ngư nó du a du muốn tìm lương. ta biết Vãn vãn ánh mắt sáng lên, tiểu ngư nương là cá lớn, ca ca nói qua cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư tìm được nương, đã bị cá lớn ôm một ngụm cấp ăn luôn lạc, tỷ tỷ đúng hay không? Tiểu ngạo nguyệt vẻ mặt ngốc, nàng nghe nương giảng tiểu ngư chuyện xưa không phải cái dạng này nha. Diệp Trần cười cho tiểu ngạo nguyệt một cái an ủi ánh mắt, xoa xoa vãn vãn đầu nhỏ, đối với mỗi lần cho nàng kể chuyện xưa, phong cách đều sẽ nhanh chóng chạy thiên đã thực bình tĩnh. Khoai lang đỏ nướng hảo, thượng quan đồng ôm tô tiểu đường cùng tần tiểu dễ tiến bảo vãn vãn ta cùng ngươi giảng cha ta hôm nay lại ngủ nướng không dậy nổi ta nương đem hắn đá đi xuống ha ha tô tiểu đường vui vẻ mà chạy tới cùng tiểu đồng bọn chia sẻ hắn lao cha khíu sự câu chuyện này vãn vãn đã nghe qua rất nhiều lần tương đồng phiên bản bất quá xem tô tiểu đường làm không biết mệt, như cũ nói được như vậy nhiệt tình vãn vãn nể tình gật gật đầu lần sau tô tô thúc thúc lại ngủ nướng tiểu đường ngươi nhớ rõ kêu ta nga chúng ta cùng đi đá hắn tô tiểu đường ánh mắt sáng lên hảo nha hảo nha Thượng quan đồng cười ha ha, đem nướng tốt khoai lang đỏ gỡ xuống tới, lô hàng ở tiểu cái đĩa, cho mỗi cái hài tử một cái đáng yêu muống nhỏ tử, làm cho bọn họ cầm ăn, hắn đem vãn vãn ôm lại đây vi nàng. Cứu ra ra, vì cái gì sẽ hạ tuyết đâu? Vãn vãn lại bắt đầu đặt câu hỏi. Thượng quan đồng nghĩ nghĩ, bởi vì trời giá rét. Vì cái gì trời giá rét liền hạ tuyết đâu? Vãn vãn tiếp tục hỏi. Bởi vì thượng quan đồng những mày, đúng vậy, vì cái gì trời giá rét sẽ hạ tuyết đâu? hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, tuyết từ chỗ nào tới? có phải hay không bởi vì ông trời bị đông lạnh khóc nha? tiểu ngạo nguyên hỏi thượng quan đồng gật đầu là ta đây khóc cũng sẽ hạ tuyết sao? vạn vãn đôi mắt chớp chớp hướng tới diệp trần duỗi tay diệp trần không do nguyên do đem chính mình bàn tay qua đi vạn vãn bắt lấy liền cắn một ngụm kỳ thật không đau nhưng diệp trần thực mê mang nhà hắn tiểu muội đây là làm gì muốn ăn thịt kaka ta cắn ngươi đau ngươi mau khóc nhà Làm ta nhìn xem ngươi có thể hay không hạ tuyết Vãn vãn vui vẻ mà thúc giục Diệp Trần Diệp Trần Ca ca không khóc, cứu ra ra ngươi muốn khóc sao Vãn vãn ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi Thượng Quan Đồng Diệp Anh vào cửa, liền đối thượng vãn vãn đáng yêu khuôn mặt nhỏ Nương, có thể không thể khóc một chút Diệp Anh đầy đầu dấu chấm hỏi, ta vì cái gì muốn khóc Diệp Trần cùng Diệp Anh nói nguyên do Diệp Anh tỏ vẻ, Diệp Linh chạy nhanh trở về đi bọn họ đều tiếp không được vãn vãn kỳ tư diệu tưởng cùng mười vạn cái vì cái gì kết quả là tần tiểu dễ muội mội tần tiểu xương khóc thời điểm vãn vãn hương phấn chạy tới vây xem phát hiện chỉ là trời mưa sẽ không hạ tuyết có điểm thất vọng tiểu ngạo nguyệt trở về hỏi song nhan du hoàn nhan du nói nàng cũng không biết làm tiểu ngạo nguyệt chờ nàng một cái khác nương trở về hỏi lại nói diệp linh cái gì đều hiểu gần nhất thực thích viết chữ tiểu ngạo nguyệt lấy ra nàng tiểu sách vở nghiêm túc mà đem vấn đề này cũng ghi tạc mặt trên Sách Vợ Thượng đã viết thật nhiều mặt khác vấn đề chờ Diệp Linh giải đáp, 90% đều là đến từ văn vãn. Tần Nham từng là nguyên lão đầu đồ đệ, tuy rằng cuối cùng nháo đến tan rã trong không vui, nhưng rốt cuộc thầy cho một hồi biết được Tần Nham đã chết, nguyên lão đầu trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng nói một câu, cũng hảo, hắn tồn tại, trung quy khó có thể được an bình vui sướng, đi rồi chưa chắc không phải một loại giải thoát. Sương sớm Minh Ngông, Vĩnh Sinh Đảo xuất hiện ở trong tầm mắt. Thượng Quan Nhược đứng ở đầu thuyền, một con thuyền thuyền nhỏ tới gần. Này thượng cao tráng trung niên nam tử cao giọng nói, A nhược, ta đã điều tra quá, trên đảo không người. Dứt lời, nam tử phi thân lên thuyền, dừng ở thượng quan nhược bên cạnh. Cao cao gầy gầy lương rừng thông đứng ở thượng quan nhược mặt khác một bên, ánh mắt chi gian tối tâm càng trọng, A nhược, kế tiếp như thế nào làm? Thượng quan nhược thần sắc bình tĩnh mà nhìn vĩnh sinh đảo, cái này địa phương không tồi, ta thích này đảo tên. Đúng vậy, hai cái nam nhân đồng thời mở miệng phụ họa, liếp nhau, hỏa hòa văng khắp nơi Thượng quan nhược phản phất không hề sở giác, ngu thiên ở cổ thuật thượng, là thật sự cực có thiên phú, đáng tiếc. Nếu là nàng sớm biết cổ vương thể nơi, thả đắc thủ nói. Thôi, hiện giờ nói này đó cũng không ý nghĩa, lên bờ đi nhìn một cái. Muốn ở chỗ này đặt chân sao? Ta mang đến nhạc gia thợ thủ công, thực mau liền có thể đem phòng ốc kiến tạo lên. Nhạc hoang hỏi. Nếu là đánh nhạc anh nhà mẹ để người danh nghĩa đi, nếu là che che giấu giấu, ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi đi. Lương rừng thông mở miệng phản bác nhưng ngươi kia hai cái nhi tử đã sớm nguyện trung thành nam cung hành tuy rằng bắt một cái uy hiếp một cái khác nhưng nhìn xem chu nghiêm bất cứ giá nào bộ dáng vạn nhất đoan chính cũng như thế này đi là cái bây dập đầu. nhạc hoàng hử lạnh bọn họ huynh đệ tình thầm, ngươi suy nghĩ nhiều lương rừng thông tiếng hử lạnh lớn hơn nữa nhạc hoàng không hề để ý tới lương rừng thông nhìn về phía thượng quan nhược a nhược ngươi tới định ta đều nghe ngươi thượng quan nhược than nhỏ một tiếng nhạc ca lâm ca ta biết các ngươi đều là hảo ý Bất quá lập tức là mấu chốt thời kỳ, thành bại liền lần này, ta hy vọng các ngươi có thể buông thành kiến, tiêu trừ khúc mắc hảo hảo hợp tác. Chờ sự thành lúc sau, các ngươi muốn, đều sẽ như nguyện, ta bảo đảm. Lương rừng thông cùng nhạc hoàng sắc mặt đều hảo chút, mở miệng tỏ vẻ vừa mới chỉ là nói giỡn. Thượng quan nhược nói cho lương rừng thông, nhạc hoàng chỉ là vì chuyển sinh cổ, cũng không phải vì nàng. Biểu hiện ra thích nàng, đều là biểu hiện giả dối, nàng trong lòng rõ ràng. Đồng dạng lời nói thượng quan nhược cũng đã nói với nhạc hoàng hai cái nam nhân đều tin tưởng vững chắc thượng quan nhược gái chính là chính mình cùng đối phương chỉ là gặp dịp thì chơi lợi dụng không có gì hảo so đo thuyền lớn ở vĩnh sinh đảo Cấp bờ, thượng quan nhược đi lên nhìn nhìn vẫn chưa nhiều dừng lại phân phó tiếp tục xuất phát hướng ngàn diệp thành đi tuy rằng đoan chính chu nghiêm những cái đó năm giấu giếm ta một ít việc đồng dạng bọn họ cũng không có đem chuyện của ta đã nói với nam cung hành nếu không bọn họ đã sớm tìm được ta thượng quan nhược nói Hiện tại Chu Nghiêm ở trong tay, đoan chính thực mấu chốt, này cái quân cờ không thể ném. Nhạc ca ra mặt đi theo nhạc anh tiếp xúc, ta cùng Lâm ca đang âm thầm điều tra. Hai cái nam nhân đều không có ý kiến, thuyền lớn đến ngàn diệp thành sau, nhạc hoàng mang theo đoàn người, gióng trống khua chiêng mà lên mở, dừng lại một ngày, đặt mua ngựa xe, liền hướng Tây Lương thành phương hướng đi. Trên đường ở trọ nghỉ ngơi khi, lạc hành hỏi Thượng quan Nhược, nương thích lương thúc vẫn là nhạc thúc. Người nói đi. Thượng quan Nhược hỏi lại Lạc hành những mày nương đều không thích. Chỉ là lợi dụng sao? Bọn họ. Thượng quan nhược mặt lộ vẻ nhẹ trào, chỉ xứng khi ta cẩu, vì ta tận trùng, vì ta đi tìm chết. Ta mới đầu lo lắng kia hai vị đều ở nương bên người, nói không chừng sẽ đánh lên tới, không nghĩ tới nương như vậy nhẹ nhàng liền giải quyết. Lạc hành vẻ mặt bội phục. Kỳ thật rất đơn giản, muốn chinh phục một người, liền phải rõ ràng hắn nghĩ muốn cái gì, nhưng lại không thể làm hắn dễ dàng được đến. Thượng quan nhược cười như không cười, có chút nam nhân. Cũng là tiện thật sự đâu, càng là không chiếm được, càng là thượng vội vàng. Nương, tuy rằng Diệp Linh cùng Nam cung hành lúc này không ở, nhưng ta tổng cảm giác, cái kia Diệp Anh cũng khó đối phó. Lạc Hành nói, đoan chính mới nhất truyền tin tức, Tần Nham mới ra tay đã bị Diệp Anh phát hiện, liền hắn thân ca cũng chưa có thể giữ được hắn. Tần Nham chính là cái lại tiện lại xuẩn mặt hàng, vốn tưởng rằng hắn nhiều ít có chút bản lĩnh, nếu có thể đắc thủ đối chúng ta rất lớn có lợi, không nghĩ tới hắn như vậy không còn dùng được, bực này phế vật. Đã chết liền đã chết. Thượng quan nhược lắc đầu, Diệp Anh đích sắc không phải tiểu nhân vật, bất quá nàng muốn hộ được bên người như vậy nhiều già trẻ lớn bé, cũng không phải có thể dễ dàng làm được. Chỉ cần đoan chính không có cùng Diệp Anh hoàn toàn đi đến một đường, liền có thể lợi dụng. Chúng ta muốn đích thân ra tay sao? Lạc hành hỏi. Chuyện này, ta đã coi an bài, ngươi đến lúc đó liền biết. Thượng quan nhược vẫn chưa nói rõ. Đầu tiên là bị bắt trọng sinh, hiện giờ lại đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương lạc hành trong lòng kỳ thật có chút không đế hạ quyết tâm quan trọng đuổi sắt tùy thượng quan ngược xông vào phía trước sự khiến cho thượng quan nhược câu dẫn này đó ngu xuẩn nô tài đi làm đi đảo mắt vào tháng trạc, tây lương thành nay mùa đông hàn đã hạ quá mấy tràng đại tuyết hôm sau thời tiết trong một đội nhân mã vào tây lương thành vào thành sau liền hỏi thăm linh vương phủ nơi buôn bên này thất tinh cùng nhạc anh nhận được tin tức thời điểm nhạc hoàng mang theo nhạc gia người mau đến linh vương phủ trần nhi kế tiếp liền vất vả ngươi nhiều chiếu cố tiểu phàm nhạc anh đối diệp trần nói diệp trần ôm chu tiểu phàm cười gật đầu nhạc cô cô yên tâm đi tiểu phàm đệ đệ giao cho ta các ngươi cùng những người đó giao tiếp cũng muốn cẩn thận thất tinh mang theo nhạc anh nên đi ra ngoài xe ngựa ở ninh vương phủ ngoài cửa lớn dừng lại nhạc hoàng sốc lên màn xe nhìn đến nhạc anh biểu tình kích động anh tử nhạc anh bước nhanh tiến lên kêu một tiếng cha thất tinh đi theo tiến lên đi bái kiến nhạc hoàng cũng nhạc ra tới ba vị trưởng lão Nhạc hoàng nhìn thấy thất tinh, như cũng không có sắc mặt tốt, khẽ hư một tiếng nói, ta đem nhất bảo bối cô nương gả cho ngươi, lúc trước nói như thế nào. Ngươi phải cho người đương nô tải ta cô nương cũng không thể chịu vì khuất, không nghĩ tới ngươi một phong thơ ném qua đi, liền mang theo nhà ta anh tử chạy tới xa như vậy địa phương, ta muốn gặp cháu ngoại một mặt đều khó. Thất tinh ru mắt, nhạc phụ bất giận, sự phát đột nhiên. Nhạc hoàng thần sắc không kiên nhẫn, ta cháu ngoại đâu. Vốn dĩ muốn ôm ra tới, nhưng thiên lãnh. Tiểu phàm lại dính trong nhà tiểu ca ca, cha mau vào phủ đi. Nhạc anh cười nói. Nơi này nhạc hoàng nhìn thoáng qua ninh vương phủ một bảng hiệu, hắn chỉ là nhà này nô tài, chúng ta đi phương tiện sao. Không được ta làm người đi bao cái khách điếm, hoặc là mua cái đại trạch, chờ chúng ta đi rồi, ngươi ở chỗ này không được tự nhiên liền dọn ra đi trụ. Nhạc anh nhíu mày, cha, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, a chính không phải nô tài. Cha còn như vậy nói hắn ta liền sinh khí. Hảo hảo hảo, ta sai. Nhạc Hoàng lắc đầu. Ninh vương người trong phủ đều nhưng hảo, bất quá cha muốn tới sự, chúng ta trước tiên không biết, bên này người trong nhà nhiều, không có chuẩn bị, nhưng thật ra thật chủ không dưới. Nhạc Anh Hạ giọng nói, tuy rằng không ai dám khinh thường ta, nhưng ai chính rốt cuộc không làm chủ được, ta cảm thấy ở chỗ này không được tự nhiên, vốn dĩ liền nghĩ tới năm theo chân bọn họ để một chút dọn ra đi. Nhạc Hoàng gật đầu, hành, cha đã biết, hôm nay liền đem tòa nhà đặt mua hảo, tiên tiến tới nghỉ chân một chút. Đều tới cửa tổng muốn cùng chủ ra lên tiếng kêu gọi. Nhạc Anh cười nói. Mặt sau trên xe ngựa xuống dưới một nữ tử, Nhạc Anh sửng sốt một chút, tiểu gì cũng tới. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên. Ngươi tiểu gì ở góa ở nhà cũng không có việc gì, trong lòng nhớ ngươi, liền cùng nhau lại đây. Nhạc Hoàng nói. Nhạc Anh nương họ vạn, có cái muội muội, tên là Vạn Tím Nhân. Năm đó Nhạc Anh nương chết bệnh sau, Vạn Tím Nhân trượng phu ngoại ý muốn bỏ mình, nàng thủ tiết không nơi nương tựa bị nhạc hoàng phái người nhận được nhạc ra sinh hoạt rú rú trong nhà cùng nhạc anh quan hệ không tốt cũng không xấu vạn tím nhân dáng người gầy ốm một thân tố ý để, bị một cái nha hoàn đỡ tiến lên đây nhìn nhạc anh thần sắc quan tâm anh nhi ngươi có khỏe không nhạc anh gật đầu ta thực hảo đa tạ tiểu gì tới xem ta đều mau tiến vào đi hết thể đều hết sức bình thường xoay người nhạc anh cùng thất tinh trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt vạn tím nhân sinh thần bát tự nhạc anh cũng không biết nhưng tuổi đổi kịp quan nhược nhưng thật ra giống nhau bọn họ đều hoài nghi người này hư hư thực thực trọng sinh sau thượng quan ngược bằng không một cái thủ tiết nhiều năm không ra khỏi cửa nữ nhân vì sao sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới xem nguyên bản cũng không tính thân cận cháu ngoại gái nhạc hoàng công đạo những người khác đến khách điếm đặt chân hơn nữa đi tìm kiếm thích hợp đại trạch hắn chỉ mang theo vạn tím nhân cùng nhạc gia đại trưởng lao đi theo thất tinh cùng nhạc anh vào ninh vương phủ đến phòng tiếp khách diệp anh đứng dậy chắp tay nhạc tiên bối Không, có tử xa tiếp đón, còn thỉnh thứ lỗi. Nhạc hoàng đánh giá Diệp Anh, cười đến sang sảng, vị này chính là đỉnh đỉnh đại danh hoàng hậu nương nương đi. Dọc theo đường đi nhưng nghe nói không ít Diệp hoàng hậu sự, thật là cân quắc không nhường tu mi a Nhà ta anh tử bị xuống hư, chưa cho các ngươi thêm phiền thoái đi. Nghe tới, đảo thật là cái hảo phụ thân. Diệp Anh mỉm cười lắc đầu, nhạc tiền bối nói đùa, nhạc anh thực hảo, như thế nào sẽ cho chúng ta thêm phiền thoái, đều là người một nhà. Mau mời ngồi đi. Vị này chính là, Diệp Anh nhìn về phía vạn tím nhân, nhạc anh mở miệng giới thiệu, là ta tiểu gì, đặc biệt tới xem ta. Cha ta tới đột nhiên, chúng ta cũng không biết, trong phủ không chỗ ở, ta đã làm cha ta phái người đi tìm kiếm một cái tòa nhà mua tới. Quá thất lễ, chuyện này ta tới an bài. Diệp Anh thần sắc có chút xin lỗi. Không cần. Nhạc Hoàng không lắm để ý mà xua xua tay, ta cũng là tưởng anh tử cùng cháu ngoại, lâm thời nảy lòng tham chạy tới, nhưng thật ra cho các người thêm phiền thoái chỗ ở là việc nhỏ, đã làm người đi làm, không dám làm phiền Diệp Hoàng Hậu. Mang theo chút lễ mọn, cảm tạ Diệp Hoàng Hậu đối anh tử chiêu cố. Nhạc Hoàng nói, thuộc hạ tặng một cái hộp quà đến Diệp Anh trước mặt, lại thực mau lui lại hạ. Nhạc ba phụ khách khí. Nếu như thế, thất tinh ngươi mang theo khách quý đến ngươi bên kia nghỉ tạm, có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng. Diệp Anh nói, thất tinh mang theo nhạc gia người đến hắn cùng nhạc anh Sân. Nhạc Hoàng liên thanh hỏi, cháu ngoại đâu? mau ôm lại đây. Ta mang tiểu gì đến ta phòng nghỉ tạm đi, sau đó đi tìm tiểu phạm trở về. A chính ngươi bồi cha đến thư phòng tâm sự, cha ngươi không cần khi dễ A chính A. Nhạc anh đỡ vạn tím nhân nói. Nhạc hoàng xua xua tay, ngươi mau đi. Ta có thể khi dễ hắn cái gì. Chờ thất tinh mang theo nhạc hoàng tiến thư phòng, đại trưởng lao đi ở cuối cùng, đóng cửa lại, nhạc hoàng xoay người, trên mặt tươi cười biến mất, tay cao cao giơ lên, đánh hướng về phía thất tinh. Thất tinh sắc mặt như thường, nhạc phụ. Nơi này không phải địa bàn của ngươi. Nhạc hoàng đỗng nhiên thu tay lại, thanh âm băng hàn, ta hỏi ngươi, cổ vương thể là ai? Thất tinh lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi quả nhiên có nhị tâm. Nhạc hoàng lệnh giọng nói, tống thanh vũ sự, vì sao không nói? Tống thanh vũ chuyện gì? Thất tinh hỏi lại. Đừng giả ngu. Ngươi nương đã chết, là tự sát. Ngươi đệ đệ còn sống, nếu ngươi không nghĩ muốn hắn mệnh, tiếp tục trang. Nhạc hoàng lệnh giọng nói. Thất Tinh nắm tay gắt gao mà nắm lên, ta như thế nào biết ta đệ đệ còn sống? Ngươi là muốn ta băm hắn một bàn tay, đưa tới cho ngươi sao? Nhạc Hoàng cười lạnh. Ngươi dám? Thất Tinh giận cực, các ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Ta hỏi lại ngươi một lần, Tống Thanh Vũ là cổ vương thể sự, là thật là giả? Nhạc Hoàng lạnh giọng hỏi. Thất Tinh trầm mặc sau một lát, gật đầu, ngươi đã biết. Hà tất hỏi lại. Hảo, ai nhược nói ngươi rất quan trọng, ta có thể không so đo ngươi phía trước giấu giếm cùng lừa gạt? Bất quá ngươi tốt nhất nghĩ kỹ kế tiếp như thế nào làm. Bằng không, không ngừng ngươi đệ đệ muốn chết không toàn thầy, nhạc anh cùng các ngươi hài tử, đều sống không được. Nhạc hoàng lệnh giọng nói. Ta nói rồi, ta muốn xác định ta đệ đệ tồn tại. Thất tinh lạnh lùng mà nói. Ngươi muốn gặp hắn. Không có khả năng. Nhạc hoàng hừ lạnh Không thấy cũng có thể, giúp ta hỏi hắn một vấn đề. Thất tinh nói, ta 15 tuổi năm ấy chịu thương, bên vai trái vẫn là vai phải. Ta muốn hôm nay được đến đáp án. Nếu không, chỉ có thể cho rằng các ngươi ở gạt ta Không cần nói cho ta hắn không bị mang lại đây Như vậy liền chờ các ngươi đem hắn mang đến Lại tìm ta làm việc Hảo Nhạc Hoàng đột nhiên bình tĩnh lại Kế tiếp là ngươi làm sự rất đơn giản Nghị cách giúp chúng ta bắt được Tống Thanh Vũ cha mẹ Bọn họ căn bản không ra khỏi cửa Thất tinh nữ mày Đây là ngươi nên giải quyết vấn đề Nhạc Hoàng nói Nghe được bên ngoài có hài tử thanh âm Nhạc Hoàng đứng dậy đi ra ngoài Lại thay đổi một khuôn mặt vui tươi hớn hở mà vào phòng bên cạnh Diệp Trần ôm Chu Tiểu Phàm lại đây Nhạc Hoàng duỗi tay đi ôm mới vừa đụng tới Chu Tiểu Phàm Chu Tiểu Phàm đoa một tiếng khóc lóc hướng Diệp Trần trong lòng được toản, gắt gao mà bắt lấy hắn và táo không buông tay Nhạc Hoàng thần sắc xấu hổ Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Tiểu Phàm đối Nhạc Hoàng thần sắc xin lỗi mà nói Tiểu Phàm sợ người lạ gần nhất tổng dính ta quen thuộc thì tốt rồi Vạn Tím Nhân cũng tới ôm Chu Tiểu Phàm đồng dạng thập phần bài xích căn bản không cho vào Nhạc Anh nhíu mày. Đứa nhỏ này, thật là Cha, tiểu gì, các ngươi đừng để ý Quá hai ngày có lẽ thì tốt rồi Trần nhi ngươi trước mang theo hắn đi ra ngoài chơi đi Đừng đông lạnh chứ Ai Diệp chân gật đầu, lại đem chu tiểu phàm ông đi Nhạc hoàng thần sắc không vui Bất quá cũng chưa nói cái gì Thất tinh tự mình bưng tới đồ ăn Chiêu đãi nhạc ra vài người Nhạc hoàng vẫn luôn đang hỏi nhạc anh ở bên này quá đến thế nào Vạn tím nhân trầm mặc ít lời Rất ít mở miệng Nàng nha hoàn cụp mi rũ mắt cũng không có gì tồn tại cảm mặt ngoài nhưng thật ra nhất phái hài hòa chờ cơm nước xong nhạc gia nhị trưởng lão lại đây đáp lời nói tòa nhà đã mua được nhanh như vậy là bởi vì hoa làm người vô pháp ngăn cản giá cao tiền mua một cái quan gia biệt viện cái gì đều có lập tức là có thể trụ nhạc hoàng cũng không yêu cầu nhạc anh cùng thất tinh lập tức đi theo bọn họ dọn qua đi chỉ là trước khi đi ý đồ ôm đi chu tiểu phàm nói phải hảo hảo thân cận thân cận nhưng hắn một chạm vào chu tiểu phàm liền khóc đến tê tâm liệt phế cuối cùng cũng không bế lên diệp chân ôm chu tiểu phàm ngồi ở đầu tường thượng nhìn thất tinh cùng nhạc anh đưa nhạc ra người đi xa nheo nhéo, nhéo chu tiểu phàm khuôn mặt nhỏ tiểu phàm đệ đệ làm tốt lắm chu tiểu phàm cười đến thiên chân vô tả vào đêm thời gian thất tinh cùng nhạc anh từ nhạc ra người trụ biệt viện trở về lập tức đi tìm diệp anh chu tiểu phàm đã cùng diệp cẩn đầu rửa gần đầu ngủ rồi ta đệ đệ liền ở trong tay bọn họ thất tinh nói ta làm nhạc hoàng hỏi ta đệ đệ một vấn đề Là hai chúng ta đã sớm thương lượng quá, nếu là xảy ra chuyện ám hiệu. Ta 15 tuổi năm ấy không bị thương, hắn nếu đáp vai trái, là cầu cứu, đáp vai phải, là không cần cứu. Diệp Anh nữ mày đáp án đâu? Nhạc Hoàng đã nói cho ta, đáp án là vai phải. Thất tinh sắc mặt khó coi. Diệp Anh than nhỏ, thuyết minh bắt quái vẫn chưa làm phản. Nếu làm phản, định là vì cầu sinh, nếu tham sống sợ chết, sẽ cầu ngươi cứu giúp. Vừa không sợ chết, tất nhiên là bản tâm không di. Bọn họ hai huynh đệ là thân nhất, sẽ không phản bội lẫn nhau, bởi vậy này ám hiệu không tồn tại bất luận cái gì tính kế khả năng. Nhạc hoang nói, Tống Công Tử là cổ vương thể, làm ta nghĩ cách chào Tống Công Tử cha mẹ cho bọn hắn, xem ra bọn họ còn không biết chấn tướng. Thất tinh nói, Diệp Anh ngưng mắt, chưa chắc. Thượng quan nhược tâm cơ, sẽ không đơn giản như vậy. Từ hắn phái người trước tiên cho ngươi truyền tin nói nhạc ra người muốn tới, giống như là ở thử ngươi. Nếu là ta biết rõ các ngươi huynh đệ lúc trước cô y giấu giếm cổ vương thể sự lại gặp ngươi đệ đệ trước sau không chịu cúi đầu liền biết ngươi cũng không thể tín nhiệm chắc chắn lại lần nữa thử nhưng nàng cũng không từ biết được trần nhi là cổ vương thể thất tinh nhũ mày không chỉ cần bắt quái tồn tại nàng nhất định đã biết diệp anh lắc đầu sư công cùng thượng quan cứu cứu tới còn báo cho ta một kiện rất quan trọng sự thượng quan nhược sẽ một loại gọi là mê tâm châm đổ vật có thể khống chế người tâm trí làm người vô pháp chống cự nói ra nói thật Nếu ngươi nói hôm nay bắt quái đáp thượng vấn đề của ngươi, ta suy nghĩ, hắn khả năng phía trước thân thể ra trạng huống, có lẽ là hôn mê bất tỉnh, thậm chí đến hoạt tử nhân nông nỗi, bởi vậy thượng quan nhược không có cơ hội đối hắn dùng mê tâm trầm, mới có thể tin tưởng Sở Minh trạch nói rõ Vũ là cổ vương thể nói. Nhưng bắt quái hiện tại đã thanh tỉnh, thượng quan nhược nhất định sẽ đối hắn dùng cái loại này thủ đoạn tới chứng thực, bởi vì cổ vương thể là nàng nhất để ý sự. Bắt quái không có làm phản nhưng thượng quan nhược định đã dùng thủ đoạn từ hắn nơi đó được biết cổ vương thể chân tướng. Thất tinh thần sắc đại biến, ta đây hôm nay nhận tống công tử sự, bọn họ xác định ta có nhị tâm, có thể hay không giết ta đệ đệ. Đương nhiên sẽ không, người tồn tại mới càng có dùng, không cần hoảng. Diệp Anh lắc đầu, ta không có trước tiên báo cho ngươi mê tâm chấm sự, cũng không biết đối phương lần này sẽ như thế nào ra chiêu, cũng không xác định bắt quái tình huống, sợ ngươi lộ ra sơ hở. Ngươi bị hoài nghi là tất nhiên, cố tình tỏ lòng trung thành. Thượng quan nhược mới chưa chắc sẽ tin. Bởi vì ở trong mắt nàng, ngươi cùng bắt quái huynh đệ đồng tâm. Rốt cuộc trước đó không thể xác định bọn họ có biết hay không Trần Nhi là cổ vương thể, ngươi là tuyệt đối không thể chủ động nói ra chuyện này, cho nhau thử mà thôi. Kia hiện tại thất tinh lo lắng bắt quái, nỗi lòng có chút loạn. Không có gì không tốt, thượng quan nhược đã biết Trần Nhi là cổ vương thể, cố ý của ngươi tới thử, lập tức đã có thể xác định ngươi thật sự làm phản. Nhưng chuyện tới hiện giờ, chúng ta cùng nàng đã giao thủ đã biết có mật thám không có khả năng không tra dưới tình huống ngươi bình yên vô sự đã nói lên đã cùng chúng ta thẳng thắn chân chính thành người một nhà nàng vô pháp lại tín nhiệm ngươi cũng sẽ không lại dùng ngươi nhưng cùng lúc đó bắt quái càng có giá trị có thể trở thành lấy tới uy hiếp chúng ta con tin như thế bắt quái chỉ biết càng thêm an toàn diệp anh nói thất tinh trong lòng buông lỏng đa tạ đại tiểu thư không cần phải nói này đó ta nói rồi muốn cứu hắn tự nhiên tận lực huống hồ Thượng quan nhược có bắt quái nơi tay, nếu xác định con tin này có giá trị, ứng sẽ không mạo hiểm lại đến bắt chúng ta bên người những người khác, thả thực mau liền sẽ ngoi đầu, như thế đôi chúng ta là chuyện tốt. Diệp Anh nói, ta sẽ không làm tiểu phàm rời đi Ninh Vương Phủ, bọn họ không dám ở Ninh Vương Phủ động thủ. Tiếp theo ngươi thấy Nhạc Hoàng, hẳn là chính là nói giao dịch. Ta cái kia tiểu gì, có thể hay không chính là thượng quan nhược. Nhạc Anh nhíu mày, đáng tiếc nàng sinh thần bát tự không thể nào tra khởi. Ta cũng hoài nghi. Thất Tinh nói: "Đúng lúc này, Nguyên lão đầu cùng Thượng quan Đồng ăn mặc y phục dạ hành đi vào tới, gỡ xuống mặt nạ sau, Thượng quan Đồng đối diệp anh nói: "Chúng ta đến cái kia biệt viện điều tra, vẫn chưa bị phát hiện, nghe lén đến nhạc hoảng cùng Vạn Tím nhân nói chuyện, hắn kêu nàng A Nhược." "Còn có đâu?" Diệp Anh thần sắc như thường. Vạn Tím nhân bên người cái kia nha đầu bị kêu Hành Nhi. Thượng quan Đồng nói: "Thượng quan Nhược cùng là Hành." Thất Tinh sắc mặt trầm xuống. Diệp Anh lắc đầu, "Giả." Bất nhập lưu xếp thôi. Nàng mặt ngoài làm chúng ta nhìn đến hết thảy, đều không thể tin. Nếu hoài nghi thất tinh, thượng quan nhược không có khả năng tự mình hiện thân, nàng không đến mức liền điểm này cẩn thận đều không có, cũng có thể đoán được chúng ta sẽ phái người qua đi âm thầm điều tra. Vạn tím nhân chủ tớ vô cùng có khả năng là thượng quan nhược cố tình ăn bài, dùng để mê hoặc chúng ta thế thân, như thế nếu là sự bại, làm chúng ta cho rằng đã giết chết các nàng mẹ con, thả lỏng cảnh giác, càng phương tiện các nàng lại lần nữa ra tay. Cái kia tiện nhân, quả thực xảo trá. Kia đại tiểu thư cho rằng chúng ta bước tiếp theo như thế nào làm. Liên chờ nhạc hoàng tìm ta nói giao dịch sao. Thất tinh nghiến răng nghiến lợi. Diệp anh lắc đầu, nhìn về phía nhạc anh, nhạc hoàng là cha ngươi sao. Nhạc anh lạnh mặt lắc đầu, mặc kệ có phải hay không, đều làm hắn đi tìm chết. Thực hảo. Nhạc hoàng là thượng quan nhược thả ra ở bên ngoài chó săn, vạn tím nhân bất quá là cái con dối thế thân, thượng quan nhược tưởng chính mình trốn đi, khống chế cục diện cũng phải nhìn chúng ta có đáp ứng hay không là nàng nhảy nhót lung tung không an phận còn dám tới chúng ta địa bàn đương nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi diệp anh lạnh giọng nói nguyên lão đầu cười hắc hắc ngươi nha đầu này xem ra có kế hoạch nói đi tưởng như thế nào đối phó đám kêu món lòng. diệp anh sắc mặt lạnh lùng sư công cứu cứu thất tinh đi đem tô đường kêu lên tối nay cùng ta cùng đi đổ cầu thượng quan nhược cho rằng chính mình là chấp cờ người muốn tránh ở nơi tối tăm thao túng hết thảy Nàng phóng một cái quân cờ, chúng ta liền phế nàng một cái. Nhìn xem cái kia tránh ở cống ngầm lao thử, còn có thể trốn bao lâu. Thượng quan đồng những mày, nếu là như thế, đem thượng quan nhược chọc nóng này, nàng thương tổn bắt quái làm sao bây giờ. Bắt quái nơi, nhạc hoàng hẳn là biết. Diệp anh nói, đem hắn chảo trở về, hỏi ra tới. Hắn sợ là sẽ không nói. Thất tinh những mày. Thượng quan nhược cũng sẽ cho rằng nhạc hoàng không có khả năng bán đứng nàng, như thế nhất thích hợp dùng một thân chi đạo còn trị này thân. Diệp Anh cười lạnh, chúng ta thiên tài Tiểu Phong biết được có mê tâm châm loại đồ vật này, cảm thấy coi ý tứ, chính mình cũng làm một bộ ra tới, vừa lúc lấy kia họ nhạc thử xem hiệu quả. Kỳ Dung cùng Ninh chăn đều cũng không biết mê tâm châm dùng như thế nào, Phong bất dịch ở không có bất luận cái gì tham khảo dưới tình huống, tự nghĩ ra ra hiệu quả cùng loại châm pháp. Hắn nói hẳn là có thể hành, Diệp Anh cảm thấy vậy không có vấn đề. Sở dĩ ban ngày không có ở nhạc hoàng tới Ninh Vương Phủ khi động thủ là bởi vì muốn trước làm thất tinh dùng đặc thù ám hiệu tới xác định bắt quái thật sự tồn tại. đã biết kỳ ra mê tâm châm chỉ có thể dùng một lần, bởi vậy thượng quan nhược dùng để khảo vấn bắt quái cổ vương thể sự tình sau, không thể lại dùng. bắt quái hôm nay trả lời là bản nhân ý nguyện. thượng quan nhược về điểm này tâm cơ, cũng liền dùng tới đối phó nam nhân. nàng mấy năm nay làm cũng đều là tránh ở chỗ tối, không ngừng mà chinh phục tân nam nhân vì nàng sử dụng thông minh không giả, tâm cơ sâu đậm. mà diệp anh từng là cái thượng quá chiến trường. Chiến công hiền hách, như kế hơn người nữ tướng. Một cái âm, một cái tàn nhẫn. So tâm cơ, Diệp Anh ngày thường không cần, nhưng không phải sẽ không. Nhưng nếu luận không chế toàn cục năng lực, thượng quan nhược cùng Diệp Anh so, chính là cái chê cười. Tô đường bị thất tinh kêu lên tới, phía sau còn đi theo một thân kính trang, khiến một phen đại đào phong bất dịch. Tiểu phong ngươi làm gì? Diệp Anh khó hiểu. Nga, Diệp tỷ tỷ không phải tổng nói làm ta không có việc gì nhiều ra tới đi một chút, không cần buồn ở trong phòng sao? Phong bất dịch nghiêm trang mà múa may một chút chính hắn tỉ mỉ thiết kế tìm người chế tạo đại đao, đi theo các ngươi đi chém người, thử xem ta tân đao, hoạt động hoạt động ngân cốt. 451 tối nay chúng ta đều là nam cung hành. Khoảng cách Tây Lương Thành gần nhất Tây Mạc Thành Trung, đêm khuya tĩnh lặng, phong tuyết sâu cấp. Cao gầy thân ảnh ở hành lang hạ phất đi trên người là tuyết, nhẹ nhàng dậm chân, lại sửa sang lại quá quần áo, mới gõ cửa. "A nhược, là ta." Cửa mở. Dịch dung thành lão phụ nhân thượng quan nhược dối tay đem lương rừng thông kéo đi vào, lâm ca mau tiến vào, trước kia chưa từng tới như vậy lãnh địa phương đi. Lương rừng thông lúc này bất chấp bị thượng quan nhược đột nhiên thân cận cùng quan tâm mà xúc động, vào cửa sau, sắc mặt khó coi, a nhược, tình huống không tốt. Thượng quan nhược sắc mặt trầm xuống, đoan chính như cũ không có nói thật. Lương rừng thông ngồi xuống, thật sâu mà thở dài một hơi, cái kia hôn trướng. Chuyện tới hiện giờ, về cổ vương thể chân tướng, vẫn là cắn chết không nói nhạc hoàng nói thẳng tống thanh vũ là cổ vương thể đoan chính nhận vẫn chưa cãi lại thượng quan nhược ánh mắt băng hàn đáng giận bọn họ huynh đệ thật đúng là quyết tâm đều phải phản bội ta nhưng đoan chính không có khả năng không để bụng chu nghiêm sinh tử hắn còn yêu cầu nhạc hoàng hỏi chu nghiêm một vấn đề tới xác định người sống hay chết lúc ấy ai nhược ngươi đi tìm hiểu tin tức không ở bên này thời gian khẩn cấp ta đi rồi một chuyến hỏi qua chu nghiêm cấp nhạc hoàng hồi nói lương Dừng thông nói thượng quan nhược nhíu mày cái gì vấn đề Đoàn chính hỏi, hắn 15 tuổi năm ấy thương, bên vai trái vẫn là vai phải. Lương Dừng thông nói, 15 tuổi thượng quan nhược lạnh giọng nói, như thế đặc thù vấn đề, chưa chắc không phải bọn họ trước tiên ước định hảo, dùng để truyền lại tin tức cám hiệu. Dựa theo ai nhược phân phó, nhạc hoàng không ở Ninh Vương Phủ lưu lại, đã mang theo người ở Tây Lương Thành đặt mua một tòa biệt viện giàn xếp xuống dưới. Đáng tiếc hắn tưởng đem Đoan chính nhi tử ông đi, kia hài tử lại khóc nháo không ngừng, chỉ có thể từ bỏ. Lương Dừng thông nói, kế tiếp như thế nào làm đoàn chính đã hoàn toàn không thể lại tin mất đi này cái quan trọng nhất quân cờ thượng quan nhược lòng dạ không thuận nghiến răng nghiến lợi kia nhạc hoàng có phải hay không có nguy hiểm lương dừng thông hỏi thượng quan nhược trong mắt ám quang tàn sát bừa bãi chuyện tới hiện giờ diệp anh sớm biết rằng nam cung hành bên người có mật thám không có khả năng không cha xem ra là đoàn chính đã hoàn toàn quy phục nhưng hắn sẽ không không cần chu nghiêm mệnh bởi vậy diệp anh cũng sẽ cứu chu nghiêm con tin này giá trị Có thể so ban đầu cao nhiều. Kia. Trực tiếp dùng Chu Nghiêm đi nói giao dịch sao? Lương Dừng thông hỏi. Việc đã đến nước này, không còn hắn pháp. Thượng quan Nhược lệnh giọng nói. Xem ra Diệp Anh bên này được đến tin tức thực kịp thời. Hẳn là Nam cung hành cùng Diệp Linh từ thiên một quốc phái người trở về quá. Bởi vậy lập tức nên biết đến. Nàng định đô đã biết. Thậm chí đoán được lần này ta sẽ tự mình tiến đến. Như thế, A Nhược ở nhạc hoàng bên người an bài thế thân nhưng có tác dụng. Lương Dừng thông nói. Ta tưởng. Diệp anh những người đó, thực dễ dàng liền sẽ hoài nghi thượng vạn tím nhân là ta. Thượng quan Nhược cười lạnh, như thế tốt nhất, liền tính xảy ra chuyện, làm cho bọn họ cho rằng ta đã chết, ta chỉ biết càng an toàn. A Nhược quả nhiên tính toán không bỏ sót, thâm tư kín đáo. Lương Dừng Thông khen, này một nước cờ hay lắm. Hiện giờ chúng ta tiến khả công, lui khả thủ, có chu nghiêm nơi tay, nhạc hoàng cùng vạn tím nhân ở bên ngoài, A Nhược chính là thao túng cục diện chấp cờ người. Thượng quan Nhược sắc mặt hơi tệ, Lâm Ca quá khen. Kỳ thật này cũng không phải tốt nhất cục diện, mất đi đoan chính, cái này con cờ, kế hoạch không thể không thay đổi. Lương rừng thông ánh mắt hơi lóe, Diệp Anh có thể hay không đối nhạc hoàng xuống tay. Thượng quan nhược lắc đầu, chúng ta có con tin, Diệp Anh cùng đoan chính muốn chu nghiêm mạng sống, kế tiếp duy nhất lựa chọn là cùng chúng ta nói giao dịch, ít nhất trước đem người cứu trở về đi, tại đây phía trước sẽ không động thủ. Ta hiểu biết Diệp Anh, nàng xưa nay hành sự cẩn thận. Ta tin tưởng đoan chính sẽ tận hết sức lực mà cứu chu nghiêm. Nhưng Diệp Anh thật sự sẽ lương rừng thông thần sắc có chút không xác định. Sẽ. Thượng quan nhược thập phần khẳng định, bọn họ những cái đó tự xưng là lương thiện người, như thế nào hành sự, kỳ thật thực hảo đoán. kia nhạc hoàng biết kế tiếp nên làm như thế nào sao? Lương rừng thông hỏi. Thượng quan nhược gật đầu, hừng đông phía trước, ta sẽ phái người nói cho hắn, kế tiếp hành sự, cần thiết càng thêm cẩn thận. Kỳ thật lương rừng thông vốn đang có cái vấn đề đến bên miệng, lại không có hỏi ra tới. Hắn suy nghĩ. Nếu là Diệp Anh chân tướng tin vạn tím nhân là thượng quan ngược, kia thực sự có khả năng sẽ trực tiếp đối nhạc hoàng cùng vạn tím nhân ra tay, bắt lấy bọn họ tới ép hỏi Chu nghiêm rơi xuống. Lựa chọn không hỏi, một là Lương Dừng Thông cảm thấy hắn có thể nghĩ đến sự thượng quan nhược nhất định cũng có thể tưởng được đến, thứ hai, làm tình địch, Lương Dừng Thông kỳ thật cũng không tưởng lại nhìn đến nhạc hoàng xuất hiện ở thượng quan nhược bên cạnh. Mặc kệ thượng quan nhược như thế nào giải thích, nam nhân trực giác làm Lương Dừng Thông chán ghét nhạc hoàng, bởi vậy, ám chọc chọc mà hy vọng nhạc hoàng xảy ra chuyện dù sao hắn cùng thượng quan nhược đều không có việc gì chu nghiêm ở trong tay bọn họ nhạc hoàng không có cũng không có gì gây gớm đến nỗi đoan chính cùng chu nghiêm này đối huynh đệ là lương rừng thông thân cốt nhục chuyện này lương rừng thông từ nhiều năm trước yêu thượng quan nhược bắt đầu liền lựa chọn tính mà quên mất hắn từ một cái nguyên bản có được hết thể đại tướng quân biến thành thượng quan nhược bóng dáng con dối, để ý chỉ có một sự kiện bọn họ ước định hảo muốn dưỡng ra chân chính không chịu hạn chế chuyển sinh cổ sau đó thực hiện đời đời kiếp kiếp vĩnh vĩnh viên viên bên nhau lâu dài nguyện vọng a nhược thượng quan nhược đang ở tự hỏi lương rừng thông nắm lấy tay nàng ánh mắt thâm tình thượng quan nhược đột nhiên cười ra mua khuôn mặt thượng tràn đầy nếp nhăn lâm ca ta hiện tại dịch dung ra tới bộ dáng ngươi nhìn sẽ không cảm thấy thực xấu sao sẽ không mặc kệ a nhược biến thành cái dạng gì trong lòng ta đều là đẹp nhất lương rừng thông đem thượng quan nhược ôm vào trong lòng ngực hy vọng lần này thuận lợi chúng ta có thể được như ý nguyện Nếu là thất tinh bát quái ở chỗ này, thấy như vậy một màn, sợ là sẽ ghê tẩm đến nôn mửa không ngừng. Thượng quan nhược có câu nói nói đúng, có chút nam nhân, cũng là thực tiện. Tây Lương Thành Phong tuyết đầy trời, Diệp Anh đổi trang lại đây, những người khác đều đã chờ xuất phát. Phong bất dịch cầm một lọ dược, đang ở rửa gần cho mỗi cá nhân vũ khí thượng nạp liệu, tiêu nghiêm túc chuyên chú lại mang theo một tia hương phấn động tác. Cực kỳ giống trước đó vài ngày Ninh Vương trong phủ tự giúp mình thịt nướng yến khi hắn vui vẻ mà hướng thịt nướng thượng mạt hương liệu bộ dáng Nguyên Lão Đầu, Thượng Quan Đồng, Tô Đường, Mông Ngao, Phong Bất Dịch, Thất Tinh Cập vài tên huynh đệ, người cũng không quá nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ Hiện giờ Ninh Vương phủ phòng thủ kiên cố, làm tần trưng lưu lại chấn thủ, đảo không cần lo lắng thượng quan nhược người dám sống tới, nàng không đến mức như vậy xuẩn. Diệp tỷ tỷ người kiếm lấy tới. Phong Bất Dịch ruôi tay. không cần Các ngươi đi sát, ta đi bắt. Diệp Anh lắc đầu. Nếu là trên thân kiếm bị lau kiến huyết phong hầu độc, đảo cũng sẽ đã chịu hạn chế. Địch nhân bị chết quá nhanh, không thích hợp yêu cầu lưu người sống tình huống. Hành, chúng ta đây có phải hay không muốn xuất phát? Phong bất dịch thực chờ mong. Hắn lúc ban đầu có nội lực, không phải chính mình tu luyện, là hắn dùng một loại cổ thuật từ hắn cái kia heo cho không bằng tổ phụ nơi đó đoạt tới, nhất thời xúc động thiếu chút nữa hại chết chính mình sau lại bị nam cung hành cùng diệp linh lệnh cưỡng chế hảo hảo tu luyện hắn ở nghiên cứu y y hề độc cổ thuật rất nhiều tu luyện vẫn luôn không rơi xuống thả có chuyên nghiệp kỹ năng phụ trợ đi lối tắt đi được càng thêm thuận buồm xuôi gió lại mấy lần bị diệp anh mạnh mẽ kéo đi chỉ điểm so chiêu thức hiện giờ thực chiến kinh nghiệm tuy rằng cơ hồ bằng không nhưng nội lực nhưng không kém diệp trần từ diệp anh phía sau đột nhiên xuất hiện ôm một đống tinh xảo màu bạc mặt nạ tươi cười xán lạ đây là ta nương chuẩn bị phong bất dịch cầm lấy một cái nhìn nhìn ai Cung á hành ban đầu dùng mặt nạ giống nhau như lúc. Không sai. Lường trước đến thượng quan nhược sẽ đến, ta trước tiên làm người chế tạo một đám á hành cùng khoản mặt nạ. Diệp anh gật đầu. Diệp lão đại, này vừa ra là ý gì? Tô đường nhất thời không hiểu, là làm chúng ta ai giả trang nam cung hành. Không phải giả trang. Diệp trần cười hắc hắc, cầm lấy một cái mặt nạ che ở chính mình trên mặt, thượng quan nhược cái kia món lòng như vậy đối đãi tiểu dượng, tiện đến thiên tuyệt địa diệt. Tiểu dượng không ở nhà. Thượng quan nhược cũng biết chuyện này, ta nương chuyên môn lộng này đó mặt nạ, liền một cái ý tứ, chúng ta mặc kệ là ai, đối mặt nàng thời điểm, đều là nam cung hành thân nhân. Làm cái kia tiện nhân run rẩy đi. Tô đường trảo quá một cái mặt nạ, mang ở trên mặt, cười ha ha, nguyên lai diệp lao đại ngươi cũng sẽ làm như vậy nhị sự. Bất quá ta như thế nào nhớ rõ, ban đầu ngươi xem nam cung lao thất thực không vừa mắt ta. Hiện tại như vậy đau hắn là chuyện như thế nào? Ta nương cảm thấy tiểu gì cùng tiểu dượng đều là nàng hải tử lạc. Diệp Trần buột miệng thốt ra, bị Diệp Anh Ninh lôi thai. Phong bất dịch mang hảo mặt nạ, múa may lại đao, bảy cái tự nhận là thực phong cách tư thế, chỉ hướng ra phía ngoài mặt. Tối nay chúng ta đều là nam cung hành, hướng a. Diệp Anh đỡ chán, Diệp Trần hết sức vui mừng, cảm thấy nhà mình tiểu phong nhi thúc thúc ở để cập đến hắn chuyên nghiệp vấn đề thượng vô cùng xoáy khí cao lớn, nhưng là ở hắn cũng không am hiểu lại hứng thú bừng bừng muốn nếm thử võ công cùng đánh nhau lĩnh vực, luôn là dùng sức quá mánh, giảng thực sự có điểm thiếu tâm nhi. Tiểu Phong Nhi thúc thúc hảo xoáy nha, ấm lòng Diệp Trần không tiếp ca ngợi. Phong bất dịch đầu tàu gương mẫu vọt vào Phong Tuyết Trung, Diệp Anh xoa xoa Diệp Trần đầu làm hắn trở về ngủ. Sau đó mang theo những người khác đuổi theo. Kỳ thật Diệp Trần phi thường muốn đi xem náo nhiệt, càng muốn tham dự trong đó. Đáng tiếc tuổi hạn chế, hắn là tuyệt đối không cho phép tham gia loại này hành động, chỉ phải có chút tiếc nuối mà trở về. Đã là sau nửa đêm, biệt viện chung các nơi đèn lồng ở Phong Tuyết Trung tản ra mở nhạt quang, không có người đi lại, một mảnh tĩnh lặng. Chủ Việt trung, Nhạc Hoàng vẫn chưa nghỉ ngơi, ở cùng Tây Nguyên khách điếm chu trưởng quay đối ẩm. Vị này chu trưởng quay là bị thượng quan nhược gan bài tới bên này nhiều năm, phụ trách giám thị thất tinh bát quái cũng truyền lại tin tức, từng là nhạc hoàng thuộc hạ. Gia chủ, bên ngoài người trên nguy hiểm nhất, nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Chu trưởng quay nhắc nhở Nhạc Hoàng. Nhạc Hoàng đảo không lắm để ý, ta biết, Lương rừng Thông kia hai nhi tử đều hoàn toàn làm phản, kế tiếp a nhược hẳn là sẽ làm ta ra mặt nói giao dịch, có chu nghiêm nơi tay. Diệp Anh kêu bang nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hy vọng như thế. Chu trưởng quay gật đầu, bất quá lấy thuộc hạ ở bên này nhiều năm hiểu biết, mặc kệ là nam cung hành, vẫn là Diệp ra tỉ muội, thực lực tâm trí đều có thể nói yêu nghiệt, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Nhạc hoàng cười lạnh, ta hôm nay gặp qua Diệp Anh, xem nàng như vậy, hẳn là hoài nghi vạn tím nhân là A Nhược, cũng bất quá như thế. Luận tâm trí, A Nhược mới là lợi hại nhất, tính toán không bỏ sót. Chu trưởng quay đến bên miệng nói lại nuốt trở vào bởi vì lo lắng nói ra sẽ làm nhạc hoàng không vui cổ vương thể hiện thế tưởng tượng đến ta cùng ai nhược có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau mặc kệ làm ta làm cái gì ta đều vui vẻ chịu đựng nhạc hoàng trên mặt mang theo khát khao cười dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch tiểu thư bên kia chu trưởng quầy thử thăm dò hỏi người nói nhạc anh nhạc hoàng hồn không thèm để ý mà cười cười kia nha đầu một cây gân khăng khăng một mực mà theo lương rừng thông phản đồ nhi tử nàng chính mình tuyệt lộ trách không được người khác ta chỉ nghĩ muốn ta cùng ai nhược hải tử, chỉ cần đại sự một thành, hết thể đều dễ như trở bàn tay. Tiếng gió gào thét, lạc tuyết rào rạc, hoàn mỹ mà che lấp Diệp Anh đoàn người động tĩnh. Nơi này là Diệp Anh địa bàn, nay tòa biệt viện kỹ cảng tỉ mỉ bàn vẽ, bọn họ đều đã xem qua, từng tiến đến điều tra nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng cơ bản hiểu biết nơi nào ở người nào, mà ra phát phía trước, Diệp Anh làm kỹ cảng tỉ mỉ phân công. Tiến biệt viện, Diệp Anh mang theo nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng hướng chủ viện đi. Tô đường mang theo những người khác tản ra, mục tiêu minh sắc mà đi giải quyết nhạc hoàng thuộc hạ. Phong bất dịch bị Diệp Anh yêu cầu cần thiết đi theo tô đường, không chuẩn đơn độc hành động, hán đối này nhưng thật ra không ý kiến. Đêm đen phong cao, giết người vừa lúc. Tuy rằng bị nhạc hoàng mang ra tới đều là võ công cao cường người, nhưng bởi vì Diệp Anh này mới có bị mà đến, phối hợp ăn ý, vì tốc chiến tốc thắng, trước dùng độc, chém nữa người, cơ hồ không có khả năng thất thủ. Mà ở tiến biệt viện phía trước bọn họ đã trước hợp lực giải quyết rất trô sáng chỗ tối thủ vệ. Nhạc gia cao thủ đang ở từng bước từng bước chết đi, thậm chí có mấy cái thượng trong lúc ngủ mơ. Nhằm vào nhạc gia địa vị tối cao ba vị trưởng lão, hoài nghi bọn họ trong cơ thể có chuyển sinh cổ, dùng để giết bọn hắn vũ khí, còn bị phong bất dịch chuyên môn bôi lên đặc chế độc dược, chế tạo thành đoạn hồn đao kiếm. Vạn tím nhân cùng nhạc hoàng cùng ở ở chủ viện, là cố ý vì này, làm Diệp Anh này phương cho rằng Vạn tím nhân thân phận đặc thủ, địa vị quan trọng nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng đi bắt vạn tím nhân chủ tơ khi không hề sở rác nhạc hoàng còn tại vui sướng uống rượu khát khao hắn cùng tình cảm chân thành thượng quan ngược đời đời kiếp kiếp tốt đẹp yêu say đắm. diệp anh vô dụng độc nhất kiếm bổ môn một thân phong tuyết vọt vào tới thời điểm nhạc hoàng trong tay chén rượu rơi xuống đất thiếu chút nữa một mông ngồi vào trên mặt đất đi ngươi muốn làm gì ngươi là muốn trò chu nghiêm chết sao tuy rằng mang mặt nạ nhưng nhạc hoàng có thể nhìn ra đây là cái nữ tử trực giác chính là diệp anh Diệp Anh cười lạnh, nói rất đúng giống người chất ở trong tay ngươi giống nhau. Thượng Quan nhược cái kia tiện nhân đẩy ngươi ra tới đường biên ngắm, ngươi còn vui tươi hớn hở mà chuẩn bị vì nàng chết. Luận phạm tiện, các ngươi thật là trời đất tạo nên một đôi. Nhạc Hoàng theo bản năng mà nhìn cách vách liếc mắt một cái, thần xác vội vàng, lão Chu đi bảo hộ Tím Nhân. Diệp Anh cười đến trào phúng, bước chân như gió, lợi kiếm như ảnh, ngăn cản Chu trưởng quay đường đi. Chu trưởng quay vội vàng đứng đối lại không nghĩ rằng diệp anh thực lực xa xa vượt qua hắn đoán trước mà hắn là bởi vì hành sự khéo đưa đẩy đầu óc khôn khéo bị phái lại đây luận võ công chỉ là giống nhau cao thủ bất quá một lát công phu đã bị diệp anh sinh sôi chặt đứt một tay té ngã trên mặt đất têu thảm thiết không ngừng diệp anh ném xuống chu trường quầy lại đuổi theo một chân đã bước ra môn nhạc hoàng trường kiếm thư hướng hắn giữa lưng nhạc hoàng vội vàng né tránh hai người chiến trường thực mau chuyển rời đến trong viện phong tuyết kích động nhạc hoàng thực lực mạnh mẽ lại không nghĩ đánh Bởi vì gặp được loại tình huống này, trốn vì thượng sách. Cách vách nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng đã một người sách theo một nữ nhân ra tới, hướng trên nền tuyết một ném, thượng quan đồng tiến lên đây, trợ Diệp Anh vây công nhạc hoàng. Nhạc hoàng đường đi bị chặn lại, chỉ phải toàn lực ứng chiến. Mà thượng quan đồng nguyên là ngu lân tỉ mỉ bồi dưỡng ký chủ, thực lực cũng không ở nhạc hoàng dưới, lại không nghĩ rằng, Diệp Anh thực lực, thế nhưng ở thượng quan đồng phía trên. Người tới A. Lao Chu. Nhạc hoàng hô lớn Là kêu ngươi già già ta sao? Phong bất dịch phi thân mà đến, thanh âm sung sướng. Tô đường theo sát sau đó, trong tay xách theo hai viên máu chảy đầm địa đầu người, tạp hướng về phía nhạc hoàng nơi vị trí. Nhạc hoàng trốn tránh khi, tập trung nhìn vào, thần sắc kinh hãi, đó là nhạc gia hai vị trưởng lão. Một lát sau, mông ngao dẫn theo nhạc gia vị thứ ba trưởng lão đầu lại đây, cái này tề sống. Buông ra cái kêu món lỏng, để cho ta tới. Phong bất dịch giết người sát hải, cũng mặc kệ thực lực không bằng nhạc hoàng. Múa may đại đao vọt vào chiến cuộc, diệp anh thần sắc bất đắc dĩ, đuổi kịp quan đồng trao đổi một ánh mắt, hai người bắt đầu cấp phong bất dịch đánh phụ trợ. nhà minh đệ đệ tưởng chơi, không sủng có thể thế nào? cái này nhạc hoàng nhưng thảm, chân chính kinh nghiệm phong phú cao thủ đều có cố định con đường, mà phong bất dịch tác chiến phong cách là tùy tâm sở dụng, tưởng như thế nào chém như thế nào chém, tia thanh đao cùng đùa giỡn dường như hoàn toàn làm người sở không được đầu vóc, mà nhạc hoàng rõ ràng thực lực so phong bất dịch cường. Lại bị đánh phải gọi khổ không ngừng, bởi vì hắn mỗi khi thiếu chút nữa thương đến phong bất dịch thời điểm, tất cả đều bị Diệp Anh tinh chuẩn áp chế. Hắn muốn chạy, thượng quan đồng lại tổng ở hắn kế hoạch tốt đường lui thượng đổ. Thương không đến phong bất dịch nhạc hoàng, lại bị phong bất dịch loạn đao chém thật sự hỏng mất, trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Mà hắn muốn định kêu gọi thuộc hạ lại đây cứu vạn tím nhân, bởi vì thượng quan nhược nói qua, nếu là ra ngoài ý muốn, nhất định phải làm đối phương cho rằng vạn tím nhân chính là nàng nhưng thuộc hạ đầu lục tục tiến đến thân mình đều không thấy đây là cái kinh tủng chuyện xưa mà diệp anh nhìn nhạc hoàng trốn không thoát lúc sau tựa hồ từ bỏ đào tẩu đột nhiên mở miệng hảo tâm báo cho nhạc hoàng mặt khác một sự kiện ta biết ngươi trong cơ thể có chuyển sinh cổ làm tốt thân chết trọng sinh chuẩn bị bất quá khuyên ngươi tốt nhất đừng tự sát bởi vì ngươi chuyển sinh cổ đã bị chúng ta giải không tin ngươi thử xem nhạc hoàng sắc mặt cứng đờ cái này hoàn toàn luống cuống phong bất dịch xem chuẩn cơ hội một đao chém vào nhạc hoàng vai phải nhạc hoàng kêu thảm thiết một tiếng phong bất dịch thu đao lại phát hiện không chém nước nhạc hoàng cánh tay diệp tỷ tỷ, giúp ta đệ lại hắn không chém thấu ta bổ một đao phong bất dịch hoàn toàn là tới chơi diệp anh một chân đá vào nhạc hoàng sau đầu gối hoa, nhạc hoàng quỳ trên mặt đất diệp anh dùng kiếm chống hắn vai trái phong bất dịch tiến lên dùng đao so đo phía trước miệng vết thương lầm bầm lầu bầu, cũng không thể chém ai, bằng không khó coi dứt lời giơ tay chém xuống theo nhạc hoàng thê lương kêu thảm thiết một cái máu chảy đầm địa cánh tay rơi xuống ở trên mặt tuyết chém đầu đến vị trí này mới nhất dùng ít sức phong bất dịch cầm đao ở nhạc hoàng trên cổ khoa tay múa chân đột nhiên bắt đầu chuyên nghiệp dạy học cùng người một nhà nói về nơi đó xương cốt huyệt vị gì đó nhạc hoàng sắc mặt trắng bệnh cả người run rẩy tâm thái đã hoàn toàn băng rồi thân bị trọng thương chu trưởng quay chạy là diệp anh cố ý thả chạy tổng phải có người đi theo thượng quan ngược báo tin diệp anh phái người nhìn chằm chằm chu trường quay tuy rằng chưa chắc sẽ có thu hoạch. Bất quá liền tính hắn không biết thượng quan nhược lúc này ở đâu, chỉ có thể chờ thượng quan nhược chủ động cùng hắn liên lạc, cũng không sao. Ban ngày mới đổi chủ biệt viện, đêm khuya thời gian, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Vô đầu thi thể cùng bị chặt bỏ tới đầu, thực mau bị đại tuyết bao trùm. Nghe được Diệp Anh cuối cùng nói, liền tự sát cũng không dám nhạc hoàng, tính cả vạn tím nhân chủ tớ, bị mang về ninh vương phủ. Ngươi là chân chính nhạc hoàng sao? Đúng vậy, vạn tím nhân là thượng quan nhược sao? Không phải. Nàng vì sao phải tới? Nguyễn Trung Thành A Nhược, phụ mệnh hành sự. Thượng quan Nhược ở nơi nào? Tây Mạc Thành. Chu Nghiêm ở nơi nào? Tây Mạc Thành. Tây Mạc Thành nơi nào? Không biết. Bang quan thẩm vấn nhạc anh sắc mặt xanh mét. Nàng đảo tình nguyện cái này nhạc hoàng là đổi qua tim, nhưng hiện thực thực tán khốc. Nàng phụ thân, chính là cái lòng lang dạ sói đồ vật Thất tinh thở dài một hơi, ôm lấy nhạc anh bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bọn họ phu thê ở phương diện này. Nhưng thật ra thực sự có duyên phận, đều có cái heo chó không bằng thân cha, hai người cha đều lưu luyến si mê thượng quan nhược, đối nàng khăng khăng một mực, vì nàng vứt bỏ hết thảy liền cơ bản nhất nhân tính đều vứt bỏ. Không thể không nói, thượng quan nhược chinh phục nam nhân công lực xác thật lợi hại, đối cùng nàng đồng loại tiện nam nhân mà nói, thượng quan nhược hẳn là cái nữ thần. Đến nỗi lạc ly cái loại này đổi kịp quan nhược không phải một đường người, không tính tại đây liệt. Phong bất dịch mê tâm trầm, hiệu quả cũng không dài, mắt thấy thời gian mau tới rồi Hắn tiến lên nói, cuối cùng một vấn đề là hắn tới hỏi. Ngươi thích thượng quan nhược cái gì? Phong bất dịch vẻ mặt nghi hoặc, thật sự không hiểu được, này đó nam nhân đồ gì? Tô đường trận trắng mắt, tiểu phong phong ngươi cũng là nhàn, này cái gì phá vấn đề? Có cái gì hào hỏi, thiện nam tiện nữ cho nhau hấp dẫn bái. Kết quả liền nghe nhạc hoàng vô ý thức mà nói, ai nhược là trên thế giới này mỹ lệ nhất, thông minh nhất, thiên phú tốt nhất, trời sinh nên là vương giả nữ tử. Một mảnh nôn mửa thanh. Tô Đường Ninh Phong bất dịch lỗ thai, hôn đảng, cái này ta ba ngày đều ăn không ngon, đời này cũng chưa nghe được quá như vậy ghê tởm người nói, không được, ta lại muốn phun ra. Giải mê tâm châm lúc sau, Diệp Anh lười đi để ý Nhạc Hoàng, nhất thời cũng không có giết hắn. Nhạc Anh tiến lên đây, nhìn Nhạc Hoàng, lạnh lùng mà nói, vô sỉ hạ tiện. Ngu xuẩn đến cực điểm. Thượng quan nhược câu dẫn nam nhân nhiều đi, ngươi bất quá chính là trong đó một cái bị nàng lợi dụng người mù. Nhạc Hoàng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Người cái gì cũng đều không hiểu. Nhạc anh lắc đầu, lôi kéo thất tinh đi rồi. Xuất binh, hướng đông phía trước đem tây mạc thành vây quanh. Diệp anh hạ lệ. Phong bất dịch ánh mắt sáng lên, Diệp tỷ tỷ, ta cũng tưởng thể nghiệm một chút đương tướng quân cảm giác, ta có thể đi mang binh sao.